bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười, chương hai trăm bốn mươi tám hướng về chi ha ta ma gen cầu viện, du sam cuối cùng lựa chọn thối lui, ngươi sớm muộn sẽ chọn chúng ta, cẩn thận tử thần, nếu như bọn họ ra tay với ngươi, vậy thì trốn đi, lưu lại lời nói này sau khi, du sam trở về hukomando, isida ơ duu không nói gì, Yên lặng đóng lại tán linh giai đoạn thứ nhất, cả người lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, nhường hắn nghe răng trợn mắt, sau đó thế giới xác thực sẽ rất nguy hiểm, các ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn, nếu như nguy hiểm, liền đến phía ta bên này đi, nên bao nhiêu có thể cho các ngươi một ít trợ giúp, u ra ha kisuke -so đối với hai người nói, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi, Hắn cảm thấy cuối cùng hay là muốn dựa vào chính mình mới được. Hơn nữa Linh Vương cung những người kia cũng muốn xuất hiện. Đến thời điểm không thể không cùng những người này liên lạc. Ichi vô cùng Isidao du bên này. Thì lại trực tiếp về tới trường học đi. Dù sao hiện tại chỉ là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều còn phải đi học. Có muốn hay không đem uza ra kisuke cũng cho chỗ tới. Thế nhưng người này tâm tư. Thì thực so với Aizen càng nhiều. Dù sao Aizen chỉ muốn tiến hóa. Vì là tiến hóa làm một ít chuyện. Uchiha Kisuke bên này đúng là nhìn không thấu a. Uchiha gen bên này hiện tại mỗi ngày trừ nhìn thần thủ ở ngoài, còn lại chính là tu luyện. Có điều hiện tại tu luyện là bản thể. Phân thân ở thị trấn ra nơi này nhìn Vừa nãy Zuzan xuất hiện ở hiện thế, Uchiha Tamasen liền cảm nhận được. Hiện tại Uchiha Tamasen đối với không gian cảm ứng đặc biệt linh cảm, hắn cảm thấy cái thế giới này, muốn so với nhẫn giới còn có hàng hải. Thật giống càng thêm dễ dàng khống chế không gian như thế, ẩm dấu thần thù kết giới. Kỳ thực chính là đối với lực lượng không gian một loại khác lợi dụng, có điều cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao haza Suke cùng thi hồn giới liên lạc rất nhiều lần Thậm chí đội không cũng có nhất định liên quan Cũng là hậu trường kỳ thủ một thành viên Chỉ bất quá hắn quân cờ Hiện tại tuyệt đại đa số đều rơi vào đến Chi Hatamagen trong tay Hiện tại thuộc về không có mấy cái quân cờ kỳ thủ Ui hiếp độ không cao Quan trọng nhất quân cờ không còn Tu Cô Mơn Đô cùng thi hồn giới cân bằng Chính đang tự tự nghiêng. Các kunsi ở Hukomondo. Trắng trợn tàn sát hô lô. Thu thập linh tử. Dẫn đến hiện tại thi hồn giới linh tử càng nhiều. Đã rất khó duy trì cân bằng. Nếu như cân bằng bị đánh vỡ. Thế giới có thể sẽ hóa thành hư vô. Maiujiku Rotsuchi báo cáo kỹ thuật khai phá cuộc đoạn này là thời gian thu thập được tin tức. Liên quan với Hukomondo giám thị nhưng là vẫn không có dừng lại qua thế nhưng thu thập tình báo xác thực không dễ dàng trực tiếp phái người tới vậy thì là cho kunsi đưa món ăn hơn nữa vu cô mơn đô cũng không có người cần bảo vệ căn bản không có cần thiết lãng phí nhân lực qua đi vì lẽ đó trên căn bản đều là dựa vào máy móc dám thì vu cô mơn đô tình huống cụ thể ta đã xử lý xong vu cô ai mấy vạn điều hồn phách Miễn cưỡng tiếp tục duy trì cân bằng. Thế nhưng nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy. liền phải không ngừng thanh lý Phu Cô ai. Thì hồn giới cùng Phu Cô Mơn Đô Linh Tử đều sẽ thu nhỏ lại tới trình độ nhất định. Tình huống như thế đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Mai Uji Vi Rốt Su Chi đồng thời nói chính mình xử trí phương pháp. Tại chỗ các đội trưởng mỗi một cách đều nửa cúi đầu. Bởi vì xác thực không có biện pháp gì tốt. Liên lạc linh vương cung bên kia một lần cần phải hao phí mấy ngày thời gian mới có thể có đáp lại. Tiếp theo bọn họ thực lực của chính mình tu luyện tốc độ tiến triển. Cũng không phải quá nhanh. Không chắc chắn giải quyết đi đối phương. Hơn nữa còn muốn đề phòng một cách đáng dép ai gen. Thực sự là mệt mở hơi tai a u za ha -za -ki bên kia biểu thị. Có người có thể trợ giúp chúng ta. Là trước ở tính linh đình bên trong bị aizen trộp tới làm thí nghiệm các tử thần. hyraco sins, mũu sumagensi, dao uuzutozibasi các loại tiền nhiệm đội trưởng nhóm. còn có vài tên đội phó. bất quá bọn hắn đều bị holo cho ăn mòn. thế nhưng đã có thể ổn định nắm giữ holo sức mạnh. thực lực không ít. okitagushi dao này vừa mở miệng nói ra một tin tức tốt người ở chỗ này nghe được tin tức này sau. một cái hai cái trên mặt cũng ít nhiều đều hòa hoán một hồi. dù sao vẫn xuất hiện đều là tin tức xấu. nhưng bọn họ lập tức trở về về. chỉ cần nhân tính vẫn là chết thần. vậy thì không có vấn đề. Zamamamoto Zenzuu Sai Shijekuni trực tiếp nói. Uza Hazakisuke vào lúc này. cũng không có chuẩn bị tiếp tục đem visa cho ẩn giấu đi. Bởi vì vẫn lưu lại đi. Cũng không có quá mãnh liệt dùng. Nhiều một nhóm sinh lực. Đối phó kunsi nắm bao nhiêu gia tăng rồi một ít. Do Gia-ku-sơn-su bên này dùng lười nhắc ngữ khí nói. Những tên kia sẽ trở nên mạnh mẽ. Không nên khinh thường. Thế nhưng rất nhanh liền bị lão sư hắn gia ma mô tô sai si ze ku mi quát lớn. Nửa tháng sau. Tiến hành tổng quyết chiến. Không thể tiếp tục mang xuống Chiến trường liền đỉnh vì Vukomondo Coi như trả giá tính mạng Cũng muốn đem những này Kunsi cho diệt sạch Không thể tiếp tục lưu lại những mối hỏa này Yamamoto Sai Usai Shisei Kuni bên này trực tiếp quyết định nói Hắn chuẩn bị không hạn chế sử dụng ban cai Mau chóng giải quyết đi đối phương Giảm thiểu chính mình ban cai đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng Hơn nữa chiến trường ở Vukomondo. Đến thời điểm hắn cũng có thể đánh càng thêm buông tay ra một ít. Không cần để ý nhiều như vậy. Tổng nội trưởng. Chúng ta có thể hay không hướng về Uchiha Tamazen kẻ nhân loại này cầu viện. Dù sao nói cho đối phương biết. Kunsi là ôm hủy diệt cái thế giới này cách làm. Hắn nên đáp ứng giúp chúng ta đi. Ukita Gezushi giao này vừa mở miệng nói. Hắn trái lại cảm thấy Uchi Hata Ma Zen. Thật sống tốt hơn ở chung. Hơn nữa chuyện này dưới cách nhìn của hắn. Việc quan hệ toàn bộ thế giới tồn vong. Hắn cảm thấy đối phương lưu ý hiện thế. Nên ra tay giúp đỡ. Đã như vậy. Như vậy ngươi liền đi nhìn thử một chút đi. Thuận tiện bái phỏng một hồi Uza Haza Kisuke. Nhìn hắn có còn hay không cái gì lá bài tẩy. Zamamoto Zenzuu Sai Shi Jeku ni bên này cuối cùng nói. Hắn cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể thành công là được. không được thì thôi. rất nhanh. hội nghị giải tán. ta cùng đi với ngươi đi. Okitake. Do Zaku su đuổi theo Okitake ju si nói. Okitake ju si gật gù. đón lấy mang lên Zuki a. Đồng thời đi tới xuyên giới môn nơi này Khóa chặt thị trấn Kazaku ra tọa độ Đi tới hiện thí Thẳng đến Uchi Hatamagen nhà bên trong Thế nhưng mới vừa tới gần Ba người liền bị Uchi Hatamagen cho trực tiếp chuyển đến trong phòng Các ngươi vào lúc này Không chuẩn bị cùng Kunsi si đại chiến Tìm đến ta làm gì Uchi Hatamagen hiếu kỳ nói nhìn ba người Ba người cũng là xứng sờ. Có điều cũng cảm thấy Uchiha ta ma gen biết chuyện này. Thật sống rất bình thường. Chúng ta là đến cầu viện. Hy vọng ngài đến giúp đỡ tử thần đối kháng Kunsi. si. ta -si giao trực tiếp hai tay chống bàn trà. Sau đó đem đầu đặt tại trên khay trà. Thập phần thấp kém thỉnh cầu nói. Uchiha ta ma gen khoảng thời gian này. Cũng không có quan tâm thi hồn giới tình huống. Chỉ là bản thể mỗi ngày đến đoạn giới đi dạo một vòng. Đồng thời tiện đường đến thi hồn giới xác nhận một hồi tình huống. Chính là chú ý một hồi đội không người có hay không xuất hiện. Thế nhưng những chuyện khác cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới tử thần cầu viện cầu đến chính mình nơi này đến. chờ giúp có thể. Thế nhưng ta muốn thi hồn giới sau đó đều không cho phép can thiệp hiện thế sự tình. Hiện thế phiền phức do nhân loại tự mình xử lý. Không cần tử thần nhúc tay. Hết thầy tử thần cấm đi tới hiện thế. Uchi Hata nói thẳng ra thi hồn giới tuyệt đối không cách nào đáp ứng điều kiện. Quả nhiên. Nghe được Uchi Hata nói như vậy. Ukita Gezu si giao người hiền lành này liền mặt lộ vẻ khó xử. Một bên do ra cu sơn su thì lại nhíu mày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 Tử thần những năm này. Vẫn đang trợ giúp nhân loại giải quyết đi tập kích nhân loại hô lô. Giảm thiếu nhân loại tổn thất. Là trả giá không ít tinh lực. Do Gia -ku -sơn su này vừa mở miệng nói. Phía bên mình công tác cũng là rất khổ cực. Hắn không hiểu. Uchiha Tamazen tại sao như thế chống lại tử thần đến hiện thế. Tổng nhường hắn cảm giác là lạ. Nếu tử thần khổ cực nhiều năm như vậy. Như vậy sau đó liền do nhân loại chính mình đến giải quyết tốt. Phụ trách hiện thế. Nhiều nhất có điều hai cách đội ngũ. Ukita Gezushi giao phụ trách tinh chế đội. Còn có ba Genbachi chiến đấu đội. Hiện thế bên trong xuất hiện hô Trên căn bản đều không có cái gì uy hiếp. Nhân loại có thể tự mình giải quyết. Uchiha Tamazen cũng một bộ vị là mọi người tốt sáng vẻ. Đồng thời vạch ra. Hồ kéo dài 13 đội. Nhiều nhất chỉ có 2 cái đội ngũ phụ trách hiện thí. Cách khác trên căn bản đều là phụ trách thi hồn giới bên trong chính mình an nguy. Bị tụ tập ở du cô ai bên trong linh hồn. Không cách nào được chuyển thế cơ hội. Liền sẽ vẫn ở chung du cô ai trung du đẳng. Không kiên trì được. Tâm thái nổ tung. Liền sẽ biến thành hô lô. Những này mới là các tử thần chủ yếu nhất công tác. Hiện thế bên trong xuất hiện ba dưa hai táo, căn bản không có cái gì uy hiếp. Giam Mi loại tầng thứ này, Hô Lô, căn bản không lọt mắt nhân loại này không hề linh tử hồn phách. Phổ thông Hô Lô cũng không bằng ở Vu Cô Mơn Đô đợi. Trên căn bản đều là hiện thế chính mình sản sinh Hô Lô. Đối với tử thần tới nói căn bản không có bao nhiêu lượng công việc. Bằng vào đội trưởng bị hạn chế linh áp chỉ có 20% liền có thể xác định. Hiện thế bên trong thường thường xuất hiện mạnh nhất holo Cũng chính là cái trình độ này. Đem hiện thế linh tử cho rút đi. Chỉ làm ngần ấy sống. Làm sao xem đều không giống như là người tốt a Uchiha ta ma gen. Nhưng do Gia Kusunsu cùng Ukitake giao lòng của hai người đều trực tiếp chìm vào đến cùng. Kunsi hiện tại đang ở lượng lớn tiêu diệt hô lô. Thu thập linh tử. Phá hoại cùng thi hồn giới ổn định kết cấu. Hiện đang làm cho thi hồn giới không thể không thanh lý hồn phách. Mới có thể duy trì cái thế giới này cân bằng. Nếu như tử thần thật sự thua. Như vậy cái thế giới này sẽ tan vỡ. Ukita Gezusi giao bên này. Dùng ra vừa bắt đầu hắn liền nghĩ ký xin nhờ Uchiha ta ma gen Đương nhiên, ở Ki -ta si giao trong lòng, đây là khẳng định chuyện sẽ xảy ra. Vì lẽ đó như là đến thỉnh cầu nghĩa sĩ trợ giúp tâm thái đến. Chuyện như vậy, là ai nói cho ngươi? Cái thế giới này rõ ràng chính là một thể thống nhất. Thế nhưng bị linh vương cưỡng ếp phân cách thành ba khối. Tại sao mất đi cân bằng sau khi? Hắn sẽ không thay đổi thành nguyên bản toàn thể. Mà là sẽ hủy diệt. Nói cho ngươi chuyện này người. Thật sự cảm thấy cái thế giới này sẽ bị hủy diệt sao? Uchiha ta ma gen cổ. Lạnh lùng nhìn Ukitakejushisao nói. Cách này lời. Nhưng tại chỗ ba người bỗng dưng sững sờ. Ukitakejushisao liền vội vàng nói. Những này là kỹ thuật khai phá cuộc phân tích. Có xác định tình báo. Tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng Ukitakezushi giao nội tâm cũng có chút không cách nào khẳng định thuyết pháp này. Tất cả những thứ này, bao quát các ngươi nhận thức, cũng không phải chính các ngươi phát hiện, mà là bị người báo cho. Vì lẽ đó, vì sao lại cảm thấy nó chính là chân tướng Uchiha Tamazen? Nhưng ba người đều không thể phản bác, đối với cấp độ càng sâu tri thức. Do Gia Cô Sơn Su cùng Kỳ Ta -ke Si Giao là bao nhiêu biết một ít. Các ngươi cách gọi là bảo vệ linh hồn. Chính là ở cần thiết thời khắc trực tiếp đem bọn họ cho xóa bỏ rơi. Cần làm thí nghiệm thời điểm. liền trực tiếp nắm những này linh hồn đến làm thí nghiệm. Đội không những người kia. Mặc kệ làm cái gì thí nghiệm. Đều thiếu không thể thiếu hồn phách. Hoàn toàn là đem hồn phách cho rằng tài nguyên đang lợi dụng đi. Vì lẽ đó, thân là nhân loại ta, tại sao phải tin tưởng tử thần, đón lấy Uchiha ta ma gen đâm nhược điểm của bọn họ, đều không phải người tốt lành gì. Không muốn ở nơi đó làm ra vẻ. Lời nói này, triệt để nhường này ba cách tử thần không lời nào để nói. Ukita Kezoshi giao sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng xám Chúng ta chỉ là muốn bảo vệ cái thế giới này mà thôi. Ukitakezu si vừa nói vừa ho khan. Bảo vệ tứ đại quý tộc thế giới, vẫn là đội không thế giới. Linh vương đều bị những người này tước thành nhân người trưởng thành côn. Chẳng lẽ nói các ngươi thủ hộ là loại này không có một chút nào ý thức đồ vật. Uchi Hatamazen trầm trọc. Như dao đâm vào trên người bọn họ? Do Sa Sơn Su rất chấn động, U Chi Hatamazen lại biết nhiều chuyện như vậy. Những năm này xem ra không chỉ là lơ là ai gen Cùng ẩm dấu ở tính linh đình bên trong Kunsi Liền ngay cả hiện thế Cũng bị lơ là a, Lại xuất hiện nhân vật như vậy Ý ước thủ hạ những người kia Liền cùng các ngươi như thế Biết đều là bị tận lực truyền vào tri thức Bọn họ cũng sẽ không đối với người bình thường ra tay Đối phó cũng là hô lô mà thôi Thân là nhân loại ta tại sao muốn đi đối phó bọn họ? Lời nói này Triệt để bỏ đi lần này Ukita si giao đến cầu viện tâm Suy nghĩ một chút thật giống cũng không thành vấn đề Tất cả Đều là hắn tưởng bở Lần này đột nhiên bái phỏng Thực sự là thật không tiện Chúc ta liền như vậy xin cáo lui Ukita si giao cắn răng đứng dậy chuẩn bị rời đi Do ra cu sơn su thở dài Thế nhưng lần này đến thật giống cũng không có giúp đỡ được gì Zuki A liền vội vàng tiến lên nâng chính mình cách này suy yếu đội trưởng Thế nhưng đối với Uchiha Tamazen nói tới Xác thực không có cách nào phản bác Juko cô ai bên trong tháng ngày Nàng nhưng là qua rất nhiều năm Hiện tại muốn tưởng Thật giống cùng Uchiha Tamazen nói cách biệt không có mấy Xem ở ngươi thái độ vẫn tính có thể phần lên Nói cho ngươi một cách trọng yếu tình báo tốt Uchi Hata Ma Zen Nhưng mấy người bước chân dừng lại Bây giờ có thể nhiều một chút tin tức Đều có thể mang đến giúp đỡ rất lớn Kun hiện đang tiêu diệt hô lô thu thập linh tử Là vì chế tạo một cách đặc thù đạo cụ Dùng để hấp thu ban cai dụng cụ Sử dụng ban cai thời điểm Nhớ đến cẩn thận một chút hoặc là bí mật sử dụng, không nên bị bọn họ phát hiện ra. Uchiha gen cuối cùng nói, lời nói này, nhưng ba người lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Dù sao ban cai thứ này lại có thể bị hấp thu. Chưa từng nghe thấy, cái này tình báo rất trọng yếu. Vạn phần cảm tạ. si giao bên này vô cùng nghiêm túc cúi đầu nói cảm ơn. Nếu như thật sự ở thời khắc mấu chốt Bị phong ấm ban cai Như vậy tử thần thật sự có thể sẽ có chuyện a Do ra cu sơn su thì lại nghi ngờ không thôi Không nghĩ tới Uchi ma Zen lại sẽ cho bọn họ trọng yếu như vậy tình báo Đồng thời nghi hoặc Uchi ma Zen tình báo khởi nguồn từ nơi đó đến Ngay lập tức Tự nhiên là hoài nghi đến Ai -gen trên người Dù sao biến mất Ai -gen có khả năng nhất cùng cái này lúc trước ở Aizen rời đi thi hồn giới thời điểm nhân loại xuất hiện có quan hệ. Nếu như ngươi đánh không lại Kunsi, bóp nát cái này, có thể để bảo vệ ngươi an toàn. Thể nội nguồn sức mạnh kia có thể không dùng tốt nhất, vẫn là không muốn dùng. Bất quá đối với Kitavesu si sao? Uchi Hatamasen ít nhiều vẫn là có chút tán thành. Ném ra một cái dùng tay thuật trái cây chế tạo đặc thù đạo cụ, màu đen lập phương, to bằng nắm tay, bóp nát sau khi có thể đem xung quanh mười mét phạm vi đồ vật, cho chuyển tống đến nomi amenaka bên trong đi, nói cho bọn họ biết kunsi có thể hấp thu ban cai sự tình, cũng là hy vọng song phương đánh lâu một chút, không phải chú ý đến hiện thế biến hóa là được, tuy rằng không biết, Thi hồn giới đóng vai đến cùng là người tốt hay là người xấu. Thế nhưng ở dưới sẽ trả giá tính mạng mình bảo vệ thi hồn giới. Cảm tạ ta ma gen hiện thế ngươi đối với thi hồn giới trợ giúp. Ukita Gezusi giao bên này lộ ra cường cười. Thế nhưng cũng nhận lấy Uchiha ta ma gen hảo ý. Dù sao Ukita Gezusi giao là ở thi hồn giới sinh ra. Cũng không phải là loài người. Nhà bên trong là một người quý tộc. Đương nhiên cùng tứ đại quý tộc không cách nào so sánh được. có điều cũng là quý công tử hàng ngũ. Uchi Hata Magen nói tới vấn đề. hắn chuẩn bị sau đó lại đi tìm tòi nghiên cứu. thế nhưng hiện tại, bảo vệ thi hồn giới càng quan trọng. thấy thế, Uchi Hata Magen cũng không có nhiều lời. đối với hắn gật gù. sau đó triển khai run đem bọn họ cho truyền tống đến Uza ha ra tiểu cửa tiệm đi. Chỉ cần tử thần đến. Đều sẽ đưa tới đây. Canh thứ ba. Nợ canh ba. Tấu trương xong. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải mời. Trương 250 không muốn ở người khác sau lưng nói nói xấu. Hô. Cảm giác thuật này buồn ngủ quá khó a Nô ha ra dinh xoa xoa mồ hôi chán. Nàng chính đang học tập. Do Senzu ma thay đổi dung hợp dự đảo chỉ liệu dùng thuật thức. Đối lập ở dự đảo chỉ có thể đối với linh thể khôi phục linh áp ở ngoài. Cũng có thể khôi phục thân thể bị thương. Thế nhưng hiệu quả muốn so với sở trường một loại nhỏ yếu hóa 20%. Thế nhưng thắng ở sử dụng phạm vi rộng rãi. Ngươi đã làm rất tốt Tiêu tốn mấy ngày thời gian liền nắm giữ thuật này Sau khi ngươi muốn làm vì là huấn luyện viên Chỉ đạo những người khác Học tập cái này thuật thức Muốn cân nhắc rõ ràng mới được Minato bên này cổ vũ Nohazazin nói Tuy rằng hiện tại Minato cũng muốn phụ trách một cái khu vực Thế nhưng hắn có phi lôi thần Có thể mỗi ngày qua lại Phát hiện có sự gì thường linh áp thời điểm Mới sẽ chủ động xuất kích Bình thường Vẫn là ở tại Nomi Amenaka không gian bên trong tu luyện Hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ xin nghỉ đi về nhà nhìn một chút Senzu Tobisama đều có chút đáng tiếc Cảm thấy Minato nếu như tiếp tục tỉ mỉ ở tu luyện Thực lực nên còn có thể tiếp tục tăng cường Thế nhưng hiện tại bị những chuyện khác cho quấy dày E sợ rất khó lại vượt qua giai đoạn này. Bi Na lão sư Obito. Có thể hay không cũng đem hắn cho phục sinh đây. Ta cảm thấy Obito. Nên có thể phát huy càng lớn tác dụng. Jin bên này. Đi tới nơi này nhanh 10 ngày. Rốt cuộc hỏi ra câu nói này. Ở ký ức bên trong. Obito là chết ở nàng trước. Nhưng là nàng không biết. Tại sao là chính mình trước tiên phục sinh. Mà không phải Obito. Đồng thời nàng cảm giác mình thật giống cũng không có cái kia giá trị. Dù sao những ngày gần đây. Nàng cũng biết rõ bao nhiêu người là lấy nàng phương thức này phục sinh. Chỉ có ba vị Hokage. Đồng thời còn có cái khác thực lực mạnh mẽ người. Chỉ có nàng là yếu nhất. Không tìm được Obito tế bào. Vì lẽ đó đã không cách nào tìm tới linh hồn hắn. Minato bên này sắc mặt cứng ngắc một hồi Cuối cùng chỉ có thể như vậy mở miệng nói rằng Obito sự tình hắn cũng biết Tuy rằng chính hắn đồng ý tha thứ Thế nhưng Obito phạm sai lầm Là không có cách nào được tha thứ Thấy thế Nohazazin chỉ có thể cúi đầu Không có bao nhiêu hỏi Uchiha đều không có cái gì người tốt Không nên nghĩ những tên kia Senjutsu Tobijama ở cách đó không xa, đem lời của hai người cho nghe rõ ràng, liền rất trực tiếp nói, ở bị nhân thân sau nói nói xấu không phải là chuyện tốt đẹp gì. Uchiha Tamasen liếc mắt xuất hiện, Senjutsu Tobijama hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý lắm. Vừa vặn liền hai người các ngươi, bên ngoài có người kiếm chuyện, ta không nghĩ bại lộ, hai vị ra tay đi. Uchiha Tamazen nói tiếp: tới nơi này là bởi vì ước bên kia vẫn là muốn đem -si du cho mang đi, vì lẽ đó lần này chuẩn bị mạnh bảo trực tiếp đến ba cái Kunsi. bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ, nói rồi hiện thế là địa bàn của chính mình. tuy nhiên làm sao sự tình đều hắn cái này thân vì thủ lĩnh người ra tay có chút quá mất mặt đồng thời cũng không hy vọng Kunsi biết chính mình quá nhiều tình báo. Kẻ địch sao? Tới liền bây giờ đi. Minato bên này nói, hai người này ngày hôm nay ở đây là bởi vì mới vừa tiếp nhận rồi từ thần hóa cải tạo, thu được linh áp tăng cường. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama là nhóm sau lần. Có điều hai người thật giống như cũng không quá muốn làm cái này cải tạo. Ngay ở thị trấn Kajakoza. Chính các ngươi đi đi. Chủ yếu là bảo vệ nhân loại. Đuổi đuổi bọn họ rời đi. Không đáp ứng. Liền đến cứng. Uchiha Tamazen nói. Ngày hôm nay Zuzam không có tới. Như vậy liền vấn đề không lớn. Có này hai cái thần tốt ở. Đánh không lại chạy vẫn là chạy đi được. Minato gật gù. Đón lấy tay phải khoát lên sen Zutobi trên bả vai. Trực tiếp sử dụng phi lôi thần đem hắn cho mang tới thị trấn ra bên trong. Rin, cố lên học tập. Còn có rất nhiều trọng yếu công tác cần ngươi đến giúp đỡ. Nói không chắc xây dựng lên cái thế giới này chữa bệnh tiểu tổ. liền cần ngươi một phần lực. Tiếp đó, Uchiha Tamazen đối với này cách này thấp hơn chính mình mấy cách đầu. Xem ra cũng là học sinh trung học kích cỡ dinh dặn dò. Bao nhiêu cho nàng một ít gánh nặng. Như vậy nàng mới sẽ thiếu nghĩ một vài sự việc. Thả Obito đi ra là không thể thả. Thế nhưng chờ đến Obito chết đi. Có thể bảo vệ hắn linh hồn. Sau đó nói không chắc còn có thể gặp mặt lại. Có điều chuyện này Uchiha Tamazen cũng không có cùng Obito nói. Tránh khỏi tên tiểu tử này chính mình muốn chết. U, V, K, Q W, M Ta nhất định sẽ nỗ lực Xin bên này tự nhiên không có ý kiến Đồng thời đối với Uchiha Tamazen bao nhiêu cảm giác được một ít sợ hãi Tuy rằng nhận thức Thế nhưng này thân cao bên ngoài cùng mình lúc trước người quen biết hoàn toàn khác nhau Thêm vào biết Uchiha Tamazen những việc làm Cảm thấy Uchiha Tamazen là cái rất người vĩ đại ý hoàng đế muốn gặp ngươi một mặt, thấy xong sau khi ngươi muốn không nên rời đi theo ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đi. ý ước thần xá thân vệ đội một thành viên, chảy lên cái đầu dựng, sắc mặt bình tĩnh đối với Isida ơ dua nói, ngữ khí không cho từ chối, không muốn phí lời nhiều như vậy, trực tiếp đem hắn đánh ngất mang đi là được hiện thế Kunsi chỉ đến như thế, qua nhiều năm như vậy, lại cũng chỉ còn sót lại này một cái mầm, không biết y ướp đại nhân vì sao phải thấy hắn, cái này người không biết điều, ba bơi một mặt không nhịn được nói, bồi tiếp cái kia Movi can đầu, hoàn toàn liền như là một tên lưu manh, đều nói rồi, ta là nhân loại, sau đó mới là Kunsi. Ta không có hứng thú tham dự đến kunsi cùng tử thần chiến đấu, chỉ có thể thủ hộ hiện thế. Isida ơ du có chút tức giận nói, vốn là cho là có kunsi đồng bản, thế nhưng bây giờ nhìn lại trái lại mang đến cho mình phiền phức. Hắn không hiểu, tại sao kunsi thần muốn nhìn chằm chằm hắn, hắn không hề cảm giác mình có cái gì đặc thù, ngươi cùng tử thần hốn cùng nhau thế ạ. Cách nào ra hỏa đối với Kunsi si làm không cách nào tha thứ sự tình. Năm đó nhiều như vậy Kunsi si hiện tại cũng chỉ còn sót lại không vượt qua 50 người. Điều là tử thần làm. Những năm gần đây. Hiện thế Kunsi si còn lại không có mấy. Cũng cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Chỉ có người loại này tên Ngô xuẩn Mới sẽ tin tưởng tử thần. Ba bơ bên này có chút phấn nộ nói. Hắn cái này người khá là tâm tình hóa. Đồng thời nhất chịu đựng không được chính là phản bội. Hơn nữa lần này đến. Iwut còn cố ý đối với hắn sẵn. Tên là Kuvosaki Ichigo tử thần tốt nhất cùng mang tới. Tiểu ca. Trước đây Kunsi làm chuyện này. Cũng không giống như đáng giá bị tha thứ đi. Hơn nữa là bọn họ trước tiên tập kích tử thần. Do zaku cu sơn su còn có kita ke ju si giao hai người xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Do zaku cu sơn su đè lại chính mình đấu bồng. ngữ khí không quen nói. Hai người ở uza haza kisu ke nơi đó ở lại mấy ngày. cũng không có lập tức trở lại. Do zaku cu sơn su cùng uza haza kisu ke huyên một quãng thời gian. tán gấu đến liên quan với Uchiha ha ta ma sự tình. Cách đề tài này nhưng là nói rồi rất lâu Vì lẽ đó ngày hôm nay vừa vặn Phát hiện Kun Si xuất hiện Liền ở nghe trộm Cuối cùng không nhìn được trực tiếp hiện thân Ichigo nhìn bên này rất lâu Thấy hai cái tử thần đội trưởng đứng ra Hắn cũng theo biến thành linh thể đi tới không trung Cùng Isida Ozu -e đứng chung một chỗ Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười chương hai trăm năm mươi một hoka zever sơ -cun -si. mấy người này tự nhiên là một lời không hợp liền đánh lên ba bơ bên này đối với tử thần vô cùng không hợp mắt nhìn thấy hai cái tử thần đội trưởng xuất hiện Trực tiếp phóng ra mấy đạo linh tử quang thất công kích do gia cu sơn su còn có kita ke du si giao hoa gió rối loạn hoa thần hót vang thiên phong bề bộn thiên ma cười nhạo ca pen dao cốt su tất cả lưu sóng hóa thành ngô ta thuấn tất cả ánh chớp hóa thành ngô ta nhận song ngừ lý hai người trực tiếp si cai chảm phách đao muốn chống đỡ ba bơi công kích Nhưng là, hai người bọn họ Linh Áp đều bị hạn chế. Chỉ có thể phát huy 20%. Mà hiện tại ba bơ trải qua thu cô Mơn Đô Linh lực cường hóa sau khi. Thực lực so với lúc trước ở thi hồn giới mới vừa cùng những này tử thần chiến đấu thời điểm mạnh hơn nhiều. Hai người phóng thích Linh Áp. Căn bản là không có cách chống lại ba bơ hỏa diễm công kích Hỏa diễm lập tức liền muốn đem hai người nuốt chửng lấy rơi mất ban cai tên sa ra ức sụp, Kuzo sa vô bên này ra tay trực tiếp ban cai, đón lấy trực tiếp vung vẩy một đao, đem hỏa diễm cho trực tiếp chém tán. Nơi này là hiện thí, chiến đấu mời đến những nơi khác đi. Kuzo sa vô bên này sơ tên sa ra ức sụp, sắc mặt uy nghiêm đối với hai cái kunsi nói, đều nói rồi muốn tới cứng, tên tiểu dưỡng này giao cho ta cái kia tên tiểu ruột kunsi giao cho ngươi. Ba bơ bên này đầy mặt chiến đấu dục vọng. ở tính linh đình bóng mờ ở trong ẩn dấu nhiều năm như vậy. hắn từ lâu không nhìn được. đón lấy trực tiếp một cái phi liêm cước. liền nhằm phía cuvo sa vô. ngưng tụ hỏa diễm nắm đấm. trực tiếp đánh vào ten sa ra xu bên trên. trong nháy mắt hỏa diễm bắn ra đem Kusasaki Ichigo nuốt chưởng lấy rơi. Ichigo, Ecidazu có chút bận tâm. Akin trực tiếp chặn ở hắn trước người. Ta không hề quá muốn dùng thủ đoạn cứng rắn. Dù sao chúng ta cùng thuộc về Kunsi. Nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút. Kunsi là làm sao chiến đấu đi. Akin bên này mang theo nhìn xuống ánh mắt nhìn Ecidazu. Hắn cảm thấy Isida Ozu chính là không biết Kun Si chân chính mạnh mẽ. Cho nên mới lựa chọn từ bỏ yết kiến Yusuf Hoàng đế. Ba bơ bên này. Trực tiếp đè lên Kuzo Sagi Ichigo đánh. Một bên do Gia Kuzo Sơn Su cùng Ukita Khe giao lại có chút lúc túng. Vội vã liên lạc thi hồn giới nhường bọn họ mở ra quyền hạn. Nhường bọn họ sử dụng hạn định giải trừ. Đáng ghép. Vốn là tràn đầy tự tin ý chi vô. Lúc này có chút chật vật. Linh áp tuyệt đại đa số đều là dùng để ngăn cản đối phương hỏa diễm. Căn bản vô lực giáng trả. Chỉ có như vậy sao? Tử thần. Tiếp đó. Cũng không nên bị ta hỏa diễm cho trực tiếp cháy hết. Ba bơ bên này thì lại vô cùng hưng phấn vung quyền. Đè lên người khác đánh cảm giác. Tự nhiên là rất tốt. Vô lô hóa. Ichigo bên này cũng không đành lòng. Trực tiếp tiến vào hô lô hóa trạng thái. Linh áp trong nháy mắt tăng vọt, Nửa người trên hầu như dường như hô lô như thế. dáng dấp vô cùng hung áp. Ba bơ đều bị sợ hết hồn. Vung vẩy đi ra ngoài nắm đấm. Trong nháy mắt bị Ichigo bên này dùng chạm phách đao chém chúng. Huyết dịch trong nháy mắt phun ra. Ở Ichigo chuẩn bị bù đao thời điểm. Ba bơ mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã sử dụng tính huyết trang tăng cường thực lực của chính mình. Đồng thời dùng linh tử nhanh chóng tu bổ vết thương của chính mình. Tứ xích dương trận, Minato cùng Senju Tobirama xuất hiện. Sử dụng sửa chữa bản vốn tứ xích dương trận, Sử dụng linh tử làm nguồn năng lượng cung cấp sau. liền cũng không cần có người đứng tại chỗ cung cấp năng lượng. Ngược lại có thể tự động hấp thu linh tử đến duy trì Có điều vừa bắt đầu cũng cần truyền vào khởi động năng lượng Đồng thời sức phòng ngự cũng muốn so với có người đứng ở trận góc sừng phóng thích phải kém hơn một chút Một cái chắc là đường kính ngàn mét hình vuông kết sới Trực tiếp trên không trung đem mọi người bao trùm Ba bơ bên này che bị thương cánh tay Hai mắt phẫn nộ không che giấu nổi Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tử thần bị dọa cho phát sợ. Nếu không vừa nãy sử dụng tính huyết trang. Cũng không nhất định sẽ bị thương. Mà một bên áp kim thì lại cao mày nhìn đột nhiên xuất hiện hô ca re tổ hai người. Cảm giác được đối phương linh áp hơi có chút không ổn. Nơi này là hiện thí. Không cho phép tiến hành không có hạn chế chiến đấu. Nếu như trái với sẽ bị bắt. Senju ma mắt lạnh đảo qua hai cái kunsi, đồng thời liếc mắt nhìn một bên tử thần tổ hai người, đón lấy ngữ khí thập phần lạnh lùng nói, "Tobirama tiên sinh." Nhìn thấy Senju ma xuất hiện, Icidaruu hơi kinh ngạc. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Senju ma thích mân mê một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, hoàn toàn như là trạch nam căn bản sẽ không ra ngoài loại kia. Lại là ở đâu tới tạp ngư? Tử thần sao? Trừ yếp đại nhân, không có ai có thể dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Hoàn thánh thể. ba bơi bên này càng nghĩ càng giận. Đồng thời giác phải nói Senjutsu bijama cũng thập phần không hợp mắt. Hơn nữa lúc này Kuwosaki Ichigo trạng thái, hắn cảm thấy trạng thái bình thường dưới chính mình là đánh bại không được đối phương. Liền không chút do dự sử dụng hoàn thánh thể Mạnh mẽ linh áp Trong nháy mắt từ ba bơ trên người phóng thích Đồng thời đầu hắn lên Trực tiếp truy dáng tinh mang côn si sao năm cánh Phần lưng xuất hiện trường côn dáng hai cánh Xem ra như là khôi hải nghệ nhân như thế Thế nhưng nhiệt độ chung quanh Từ từ ở từ từ tăng lên trên Tình huống như thế nhưng hai cái tử thần cảm nhận được chính mình lão sư Gama Moto tổng đội trưởng cảm giác. Nhiên hỏa chi chỉ một. Bạo phát sau khi ba 30. Ánh mắt như lưới dao sắc như thế nhìn chằm chằm Senjutsu Bi Gama. Đón lấy dùng ngón tay trỏ chỉ về Senjutsu Bi Gama. Trong nháy mắt, một đạo uy lực kinh người bé nhỏ cột lửa vọt thẳng hướng về Senjutsu Bi Gama. Tốc độ cực nhanh. Thủy đoạn 3. Thế nhưng Senzuto ma nhô lên khoang miệng, trực tiếp phun ra một luồng áp súc cực kỳ bé nhỏ cột nước, trực tiếp cùng này đảo cột lửa đụng vào nhau, cực nóng hơi nước ngủ hiện lên. Thế nhưng lập tức liền bị hỏa diễm cho thiêu đốt nhiệt tình, sử dụng xong hiện thuật sau ba bơ, linh áp càng mạnh hơn, vì lẽ đó áp chế lại Senzuto ma phóng thích công kích. Sau khi càng là trực tiếp che lại thủy đoạn 3 Nhằm phía Senzu Tobizama Thế nhưng trực tiếp đánh hụt Cột lửa trực tiếp đánh vào tứ xích dương trần lên Kém chút đem cho xuyên thủng Mà Senzu Tobizama bên này xuất hiện ở Isidaozu -e bên người Trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái Odama ra xe an Trực tiếp hướng về đè tới Akin có thể nói là hoàn toàn không có chuẩn bị. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng tính huyết trăng. Ngăn trở đòn công kích này. Mà ba bơi bên này thì bị Kuzo Saki Ichigo cho quấn. To lớn màu đen trăng khuyết. Nhưng ba bơi không thể không nghiêm túc. Đồng thời Akin bên này có chút tức giận. Muốn phản kích. Thế nhưng Senzu Tobizama mang theo Isida Azu đi thẳng tới Minato bên người những người này trên người hắn đều nhưng là lưu lại tọa độ vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào sử dụng phi lôi thần di động thế nhưng á kin tốc độ di động nhưng là hết sức nhanh chóng phi liêm cước tốc độ hầu như cùng thuấn di như thế đi tới ba người trước người chuẩn bị phóng thích điểm độc tố Nhưng ba người này ngã xuống ngênh tiếp hắn là minato phóng thích ra sensu zigen Căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể mạnh mẽ sau đó. Đã thức tỉnh lâu như vậy thời gian. Thêm vào khôi phục linh thể. Hắn cũng hoàn thành ra xe an thuộc tính hóa vào. Akin trong nháy mắt khởi động tính huyết trang, Mạnh mẽ chống đỡ này một chiêu ra sen su Mà đồng thời hai cái tobi bi ra ma ngưng tụ thủy long rào bảo. Trực tiếp hai bên trái phải xuất hiện ở Akin bên cạnh miệng há hốc hướng về táp tới, oanh! cuối cùng Akin không thể không bảo phát hoàn thánh thể, tăng lên chính mình linh áp. nếu không thật có thể bị này hai cái công kích giết chết, tối thiểu cũng là trọng thương. mạnh mẽ linh áp trong nháy mắt đem hai cú công kích cho tách ra. Senjuto Biyama cùng Minato hai người đều có chút đau đầu, bởi vì bọn họ đều biết những ngày Kunsi thánh văn tự sức mạnh. Cái này là trí tử tỷ lệ. Là sử dụng độc tố. Đối với bọn hắn hai người tới nói ứng phó lên có chút khó khăn. Đổi làm cái khác quân si. Hai người bọn họ có thể sử dụng phi lôi thần trực tiếp rời đi sự công kích của bọn họ. Thêm vào cấp tốc cận chiến. Có thể nói trừ phi thực lực vượt qua bọn họ quá mạnh. Nếu không đều có thể trải qua hai chiêu. Canh thứ hai. Ta là cái đầu ngốc.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 Chương hai trăm năm mươi hai senzu e sơ u sơ sơ e cường cường i o nơ trên biển tri hoàng trước tiên giải quyết đi một cách khác sau đó chuyên tâm đối phó cách này senzu tobi nói minato gật gù đón lấy hai người gần như cùng lúc đó Cùng nhau xuất hiện ở Kuvo Saki vô bên người. Đang cùng Kuvo Saki vô đánh kịch liệt ba bơ cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Minato cùng Senju Tobizama phân biệt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong tay phân biệt nắm một cái linh tử trường kiếm. Minato cái kia đem quấn quanh thuộc tính phong tính chất biến hóa. Mà Tobizama trong tay cái này. Nhưng là lôi thuộc tính tính chất biến hóa. Hai thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào đến ba bơ ra rẻ bên trong. Lúng vào đến trong bắp thịt. Nếu như không phải ba bơ bắt đầu dùng tính huyết trang đến nhanh. Phỏng chừng liền muốn bị trực tiếp đâm lạnh xuyên tim. Không nên xem thường người. Oanh! Ba bơ bên này nghĩ mà sợ. Ngược lại trực tiếp giận dữ. Cực nóng hỏa diễm từ bên cạnh hắn bạo phát. Dường như hỏa long huyền như thế tản ra. Có điều ở bạo phát trước hai cái thần tốc ninja liền trực tiếp xuất hiện ở này tứ xích dương trận phân biệt hai cái góc tối nhưng vốn là chờ hai người áp kim trực tiếp đợi cái không oành thế nhưng ở hai người sau khi rời đi hai cái linh tử trường kiếm cũng trực tiếp nổ tung xoay tròn phong nhận còn có tê liệt sấm sét trực tiếp ở trên người hắn nổ tung mà kuzo saki ichigo trực tiếp bắt được cơ hội zetsu tenso Chém ra một cái so với bình thường phải lớn hơn vài lần lớn đại nguyệt răng thiên trùng Đem ba bơ nuốt trưởng lấy Akin bên này có chút nổi giận Muốn chảo hai cái hô ca xe Là thật sự không bắt được Hắn cảm giác được hai người này thật giống đang cố ý cùng hắn kéo dài khoảng cách Liền Trực tiếp quay đầu nhằm phía hai cái tử thần đội trưởng Hắn biết ba bơ sẽ không chết đi dễ dàng như thế Thế nhưng chịu thiệt khẳng định là sẽ chịu thiệt. Có điều ba mơ cũng không thích người khác nhúng tay hắn chiến đấu. Vì lẽ đó hắn liền tìm hai cái quả hồng nhũng nắm một hồi. Do ra cô Sơn Su cùng Ukita si giao sắc mặt hai người trong nháy mắt cứng ngắc. Hạn định giải trừ còn chưa tới. Bọn họ cảm giác mình thật sống chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Sơn cao. Thế nhưng vào lúc này. Do Su Chi chạy tới. Thế nhưng Akin bên này dễ dàng bắt bí lấy nằm trong loại trạng thái này do do chi. Tương đương với si cai mà thôi làm sao có khả năng là mở ra hoàn thánh thể đối thủ của hắn. Đơn tay nắm lấy do do chi kéo tới nắm đấm. Do do chi một mặt khiếp sợ. Tuy rằng đã nghe qua thi hồn giới nói. Những này kun si mạnh mẽ. Thế nhưng tự mình tiếp xúc. Vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Áp Kinh bên này chuẩn bị cho cái này tử thần đến cái tàn nhẫn. Thế nhưng đột nhiên do Gia-ku-sơn su cùng Uki-ta-ke-ju-si giao hai người. Trên người Linh Áp tăng vọt. Hạn định giải trừ đến. Hai người vọt thẳng hướng về Áp Kinh. Đồng thời do Du-chi bên này Linh Áp cũng ở bắt đầu dâng lên. Sơn cao lôi thần chiến hình. Thấy thế, Áp Kinh không thể không lùi về sau. Thế nhưng đột nhiên xa xa truyền đến đồng tính. Trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Ba bơ trên người ở hai cái hô ca xe sử dụng kiếm xuyên ở trên người hắn thời điểm. Liền lưu lại phi lôi thần tọa độ. Thấy Akin không có đến tìm bọn họ. Hai người liền bắt đầu đối với ba bơ tiến hành tàn phá. Senzu Tobizama không ngừng thông qua phi lôi thần. Vứt rất nhiều hắn chế tác dụng cổ đi công kích ba bơ. Đánh hắn hầu như không có tính khí. Công kích hắn bao quát khói. Độc tố. Đạn sáng. Độn thuật các loại. Điều này làm cho ba bơ phiền phức vô cùng. Trên người mới vừa rồi còn giữ lại Kuzo Saki Ichigo lại vết thương. Hơn nữa Kuzo Saki cũng cảm giác được trước mắt cái này kẻ địch yếu đi. Có loại gặp gỡ tốt phụ trợ cảm giác. Dù sao Senzu Tobijama là chuyên đánh cao cấp cục phụ trợ Mà Minato bên này Thì lại chỉ có thể sử dụng đồn thuật đến quấy dày Chủ yếu nhất chính là ra Senzu Vigen Tiếp theo nhưng là xoắn xe vô. Căn cứ vô khai phát ra đến Chỉ có điều dung hợp ra xe an sức mạnh Lực phá hoại tăng vọc Thế nhưng ba bơ bên này vẫn là đứng vững Chủ yếu nhất hắn thích phóng hỏa ngọn lửa. Để cho hai người không tốt tới gần. Ichigo vô sức mạnh bùng lên. Kỳ thực là không đủ để cùng ba bơ chống lại. Không có hai người trợ giúp. Ichigo vô mới là cái kia bị đè lên đánh người. Vô biên vô hạn chúng sinh chi vương. Tỉnh lại đi trên biển chi hoàng. Liền. Xem du Tô bên này sơ. E. Sơ. U. Sơ. Sơ. E, cưng, cưng, i, ta, nơ, nguồn sức mạnh này vừa mới nắm giữ không lâu. Senjutsu Bi chính mình cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Thế nhưng tối thiểu tăng lên gần hai lần lần linh áp. Lúc này Senjutsu Bi nơi bả vai có dòng chảy ở vòng quanh dưới nách không ngừng lưu chuyển. Hai tay có hai cái nước hoàn chế thành vòng nước Đồng thời sau lưng còn có một đôi thủy chi cánh. Chính là này cố đột nhiên bảo phát linh áp. Hấp dẫn áp kinh còn có do ra u sơn su đám người chú ý. Tiểu dược. Tránh ra. Ta tới đối phó hắn. Linh áp tăng vọt sau. Senzu Tobizama trực tiếp lên sắc mặt. Phi lôi thần xuất hiện ở Kuvo Sakiichi vô bên người. Trực tiếp đem hắn cho chuyển tống đến Isidao nơi Chính mình một mình đối mặt ba bơ, chán ghét cảm giác, hết thay tất cả, đều sẽ bị ta hỏa diễm cho thiêu đốt. Ba bơ tuy rằng cảm giác được đối phương linh áp rất mạnh, thế nhưng cảm giác cùng mình khác biệt cũng không phải quá lớn. nhiên hỏa chi chỉ bốn, ba bơ đem ngón trỏ tay phải, ngón giữa, ngón áp út, đuôi chỉ, hình thành giống như đao dáng hỏa diễm vây quanh cánh tay phải trước đoạn. Hình thành hỏa diễm chi nhận. Ngạnh qua thủy nhận. Senzu Tobizama bên này hơi hơi nhấc lên tay phải của chính mình. Đồng dạng do dòng nước không ngừng xoay tròn hình thành đao nước bao trùm hắn tay phải. Ba bơ tự nhiên không sợ cứng đối cứng. Vọt thẳng hướng về Senzu Tobizama. tobiyama bên này cũng là như thế. Trực tiếp dơ lên ngạnh qua thủy nhận liền muốn cùng ba bơ cứng đối cứng. Thế nhưng hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau ngay lập tức, ngạnh qua thủy nhận liền không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt bị đánh tan. Đồng thời hỏa diễm cũng đem Tobi ra ma cho trực tiếp thôn phệ mất. Ba Bơ chính mình cũng sửng sốt. Thủy đoạn ba. Thế nhưng một luồng bé nhỏ cột nước từ phía sau hắn trực tiếp xuyên thủng hắn ngực. Ba Bơ không thể tin được nhìn trước mắt bị chính mình hỏa diễm thôn phệ hư ảnh. Lại từ từ bị bốc hơi lên rơi mất Thủy phân thân Ở sơn e, sơ u, dơ, dơ e, cơ, cơ, y, o, nơi trạng thái Thậm chí Linh Áp có thể làm được lấy giả cháo thật trình độ Cách này Linh Áp sau khi biến mất Ba bơ phía sau hắn lập tức xuất hiện đồng dạng Linh Áp Cực nóng địa ngục Ba bơ điên cuồng phát huy chính mình sức mạnh Trực tiếp chở tay thả ra năm cái không ngừng xoắn ốt xoay tròn cột lửa nhằm phía phía sau nhận biết được linh áp vị trí. Này tự nhiên là đánh hụt. Hỏa diễm triệt để đánh tan tứ xích dương trận. Biển sâu chi uyên. Mà Senzuto Pizama bên này trực tiếp cho gọi ra giống như thâm uyên như thế nước biển đem ba bơ toàn bộ bao trùm lại. Biển sâu mạnh mẽ thủy áp. Thêm vào Senzuto Pizama sử dụng sức mạnh bổ trợ. Trực tiếp áp chế ba mơ cả người khó dễ nhúc nhích. Muốn sử dụng tiếp tục sử dụng ngọn lửa nóng giựt đem những này nước biển bốc hơi lên. Thế nhưng Senzuto Pizama không cho hắn cơ hội này. Ở trong nước hắn hầu như dường như trong biển tinh linh như thế. Trực tiếp đè lại ba mơ đầu. Sử dụng phong ấm thuật. Phong ấm trên người hắn linh áp. Áp kinh bên này cũng không phải là không có nghĩ tới cứu viện. Thế nhưng bị người cho ngăn cản. Ba cái tử thần không để hắn tới. Đồng thời Minato bên này cũng mang theo Kuzo chi vô nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy ba bơ mất đi sức chiến đấu. Còn có trước mắt những này tử thần. Cuối cùng hắn từ bỏ. Lựa chọn trở về Hukomondo. Tiếp tục ở đây tiếp tục đánh. Tuy rằng có thể chế phục mấy cái. Thế nhưng hắn cảm giác cuối cùng ngã xuống sẽ là chính mình. Cũng không có ai đi ngăn hắn. Bởi vì đều biết người này khó chơi. Hiện thế cấm không hạn chế chiến đấu. Nếu như tái phạm lần nữa. Sẽ đồng thời bắt. Senzu ma bên này cầm lấy ba bơ. Đồng thời đối với Jojaku su còn có Gita giao nói. Sắc mặt hai người phức tạp. Không biết nói cái gì cho phải. Đáp ứng khẳng định là không được. Thế nhưng hiện tại tranh luận. Bọn họ sợ lập tức liền muốn đánh lên Sau khi Senzu Tobijama cùng Minato theo Ichigo Còn có Ishida Ozu hỏi thăm một chút sau khi Liền trực tiếp rời đi Hiện thế này một nhóm Quả nhiên rất nguy hiểm Nhìn thấy hai người rời đi sau Ujahazaki Suke so xuất hiện Sâu sắc thở dài Canh thứ ba Hẳn là mỗi ngày buổi tối quá muộn viết Tinh thần không tập trung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 Do ra cô Sơn Su cùng Keju Si giao lập tức trở về đến thi hồn giới đi Ở trong thực tế đối với hai cái Kun Si cảm giác So với lúc trước ở thi hồn giới bên trong linh áp phải mạnh hơn quá nhiều Chứng minh thực lực bọn hắn ở trở nên mạnh mẽ Nếu như thật sự muốn cùng Kun Si khai chiến Như vậy tốt chiến tốt thắng là thích hợp nhất Cùng trở lại thi hồn giới Còn có visa mọi người Vì là lần chiến đấu này mang đến sinh lực. Vốn là Ichigo là muốn hỗ trợ. Thế nhưng bị Zukiya cho từ chối. Nhưng hắn ở tại hiện thế liền tốt. Xem ra hiện thế bên trong. Cũng ẩn giấu đi một luồng thế lực mạnh mẽ. Nhưng là cùng tử thần lại không phải một nhóm. Igu bên này hơi cảm giác bất ngờ. Đối với lại tổn thất một cái kunsi. Dù sao cũng hơi không cao hứng. Thế nhưng biết tin tức sau, liền trực tiếp sử dụng thánh biệt thu về ba mơ sức mạnh. nhường y e quốc Linh Áp lại tăng lên một phần, ngược lại tất cả. Chỉ chờ tới lúc hắn sau khi thắng lợi, thì có thể làm cho phục sinh. Vì là gia su đế quốc vi sinh là đáng giá. Những người kia thật giống cùng tử thần không phải một nhóm. Tựa hồ cũng là muốn phản kháng tử thần thống trị. Lần này có lẽ cách ghi hai tên tử thần đội trưởng. Mục đích chính là vì cầu hòa. Nhưng bọn họ hỗ trợ. Có điều không rõ ràng kết quả làm sao. Akin cuối cùng nói chính mình phát hiện. Y khẽ gật đầu. Nhưng Akin xuống. Toàn trí toàn năng cũng không có cách nào căn cứ một cái tên. Hắn liền có thể biết đối phương tương lai tất cả tối thiểu cũng muốn ở linh áp có thể thấy được hoặc là cùng mình sản sinh nhất định liên hệ mới có thể sử dụng nguồn sức mạnh này thế nhưng hắn cũng không hề để ý những kia dù sao chỉ có tử thần mới là cái thế giới này mạnh nhất dù sao những người này đã từng đánh tới hắn có điều chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh một lần hết thảy đều dựa theo kế hoạch làm việc có thứ tự tiến triển xuống Mà tính linh đình bên này Biết được Kunsi si khả năng nắm giữ phong ấm ban cai dụng cổ sau khi Càng là làm đủ chuẩn bị Đội không liên lạc cũng chậm chạp đến Đồng thời đưa tới một nhóm lớn cường lực vật tư Các loại trước đây căn bản không lấy ra phương pháp tu luyện Lúc này toàn bộ đều lấy ra Bắt đầu cho các tử thần tăng cao thực lực Chắc là tiêu tốn thời gian 10 ngày liền hoàn toàn bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. có điều đổi không cũng sẽ không tham chiến. bọn họ muốn thủ hộ linh vương cung. vì lẽ đó cùng kunsi đấu võ, vẫn là chỉ có hộ kéo dài mười ba đội những này tử thần. có điều ra ma moto zenzuu sai Si je bên này rất quả đoán. xác nhận trong thời gian ngắn không có càng nhiều tăng lên chỗ trống. Đồng thời cấp cho Kun si càng nhiều thời gian nguy hiểm sẽ càng ngày càng cao thời điểm. Liền không chút do dự hạ lệnh xuất phát. Chuẩn bị xong xuôi sau khi. Liền trực tiếp khởi động xuyên giới môn. Đi tới Vũ Cô Ở tử thần linh áp đến Vũ Cô ngay lập tức. Liền bị Kun si phát hiện ra. Y cũng từ vương tòa bên trong tỉnh lại. Hắn cũng một mực chờ đợi thời khắc này. Song phương đều là có làm chuẩn bị chiến đấu Tử thần phương diện này chuẩn bị càng nhiều Thế nhưng ở tinh thập tử đoàn kỵ sĩ thành viên thực lực mạnh mẽ dưới Vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng khổ sở chống đỡ Những này kunsi có thể đều là tu luyện ngàn năm lâu dài Mà tại chỗ tử thần bên trong Cũng chỉ có Aonohana Zepsu lớp lớn nhất Miễn cưỡng có thể chấn được bãi Biết được tình báo Vì lẽ đó hết thầy tử thần vừa bắt đầu liền tiến vào ban cai trạng thái. Bao quát ma u sai Toàn bộ du cô mơn đô hầu như loạn tung lên. Thập phần khốc liệt. Mà Uchiha Tamasen bên này thì lại ở Du cô Mơn đô bên trong xem trọng chính mình trồng cây. Tránh khỏi bị lan đến gần. Ban cai sau tàn hỏa thái đao hầu như đem tất cả đốt cháy. Liền ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo phảng phất chịu đựng không được loại này nhiệt độ cao như thế Chiến đấu kéo dài 3 ngày Yamamoto Zenzu Usai Shisei Kuni bên này căn bản không có chiếm được tiện nghi gì Hắn cảm giác được đối phương thật giống đang đùa hắn chơi Ta ngủ say ngàn năm Thế nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của ta cũng theo ngủ say Cảm nhận được đi thực lực của ta lại trở nên càng ngày càng mạnh. Yướp bên này lộ ra nụ cười nhìn ra Ma Motozenjuu Sai Si Ze Kuny. Thế nhưng nụ cười này gì thường khủng bố, bởi vì từ yướp bộ mặt từ mũi trên mạng đều bị màu đen mang theo con người bóng mờ bao trùm. Tiến vào toàn trí toàn năng hình thức, lúc trước hắn quá mức tự phụ. Thế nhưng lần này sẽ không tuy rằng so với kế hoạch càng sớm hơn một bước xuất hiện nhưng là cùng dự tính cách biệt cũng không phải rất xa theo tinh thập tự đoàn kỹ sĩ thành viên ngã xuống hắn thực lực trái lại đang gia tăng zamamamoto sensu sai si se kuni công kích hầu như không có tạo thành uy hiếp đối với hắn toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn thiên địa cho bụi Thế nhưng Yamamoto Zenzuu Sai Shisei bên này cũng không để ý tới những này. Trực tiếp bảo phát chính mình mạnh nhất năng lực. Chạm được cái kia hầu như thuần trắng chạm kích vật chất. Đều sẽ bị xóa đi. Có điều y ước đã sớm dự báo đến tình cảnh này. Dễ như ăn cháo liền tránh thoát công kích. Là ta yếu đi. Không đúng. Hắn thật sự trở nên mạnh mẽ. Yamamoto Zenzuu Sai Shisei -ze Kuni cảm nhận được ngàn năm trước đối phó Iwut thời điểm càng thêm khó khăn Khi đó Iwut ứng phó hắn công kích Không thể không hết sức chăm chú Như siếc đi dây như thế Nhưng là hiện tại hời hợt Điều này làm cho Yamamoto Zenzuu Sai Shisei -ze Kuni cảm giác được không ổn Có loại chính mình thật ra cảm giác Tuy rằng Kunsi thực lực càng mạnh hơn Thế nhưng lần này tử thần chuẩn bị dồi dào. Đồng thời hấp thu ban cai tinh chương hóa cũng không hề dùng lên. Chủ yếu nhất là tử thần người càng nhiều. Trừ thần xá thân vệ đội ở ngoài quân si. Bắt đầu từ từ ngã xuống. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Y nói. Tiếp đó. số cột sáng phóng lên trời. Đón lấy truyền vào Y thể nội. Hắn hấp thu những kia ngã xuống quân si sức mạnh. Đồng thời đem trừ thần xá thân vệ đội ở ngoài thành viên đều cho trực tiếp hấp thu Vốn là đánh cố gắng mấy cái quân si Trong nháy mắt bị chế phục Yamamoto Zen Zuu Sai Si Zekuni cảm giác được không đúng Tiếp tục bảo phát muốn làm điểm y ước Người đau Đức đoạn mất Y ước Nhưng Yamamoto Zen Zuu Sai Si Zekuni con người kịch liệt co rút lại Đồng thời trên người hắn linh áp hạ xuống ở trên người thiêu đốt hỏa diếm áo khoác cũng theo hóa thành linh tử biến mất, trong tay tàn hỏa thái đao, cũng cắt thành hai đoạn rơi rơi trên mặt đất, không thể, Zamamamoto Zenzuu Sai si Ze Kuni không dám tin tưởng, chính mình chạm phách đao tại sao lại đứt rời, thế nhưng ước mặt không hề cảm xúc dùng linh tử trường kiếm, ung dung đem lão già này cho trực tiếp chẳng ngang chặt đứt, ngàn năm trước mạnh nhất kẻ địch, Rốt cuộc bị hắn chém giết. Lần này hắn. Sẽ không lại sai lầm rồi. Này cố linh ác biến mất. Nhưng tại chỗ hết thầy tử thần đều không thể tin tưởng. Chỉ có do gia cu sơn su miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Lui lại. Toàn viên lui lại. Do gia cu sơn su trực tiếp hạ lệnh. Nghe được do gia cu sơn su âm thanh. Tại chỗ các tử thần. Mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Hướng về xuyên giới môn phương hướng phóng đi. Mà thần xá thân về đội bốn người. Thì lại bắt đầu truy sát. Sử dụng thánh văn tự vạn vật nối liền Linh Ba Dô. Không ngừng ở những này tử thần trên người lưu lại cửa động. Dây ra cách này cùng ở Mexica đội trưởng giống như người. Giơ cái tấm khiên cười ha ha truy đuổi người tử thần. Cảm giác được gì thường thoải mái. Mai Chi lưu lại chính mình ban cai sau trảm phách đao năng lực ấy gì. Cũng có cái khác tử thần chuẩn bị làm ra hy sinh. Ukita Si giao chính là một cách trong đó. Trực tiếp ngăn ở xuyên giới môn trước hiểm hộ những đồng liêu khác lui lại. Tao Si giao bên này trực tiếp vung vẩy trường kiếm trong tay. Chém ra to lớn chủ băng muốn kéo dài thời gian thế nhưng bị dây ra cho ung dung một quyền đập nhỏ, đón lấy nhằm phía hisu gai a tao sao, một quyền liền đem hắn đánh thổ huyết. đội trưởng, raiku bên này kinh hồn, dây ra thấy thế cũng vọt thẳng hướng về raiku, chuẩn bị một quyền kết quả cách này tử thần. ban cai vô đạp liên nhận. thế nhưng lúc này, ichimazu không biết từ nơi đó xuất hiện. Trực tiếp thuấn bộ đi tới giai cô trước người. Trực diện dây ra nắm đấm. Mặt lạnh lùng sắc cho thấy hắn rất tức giận. Gần trăm lần tốc độ âm thanh chảm phách đao. Trong nháy mắt xuyên qua dây ra thân thể. Trực tiếp ở thân thể hắn mở một cái lỗ. Ichi ma không chút do giữ ôm giai cô phần eo. Sử dụng chi hát ta ma gen cho dụng cụ. Trực tiếp thoát ly chiến trường cái khác tử thần cũng nhân cơ hội lui lại song xuôi. Ukitajusiji giao bên này cùng Hitsugai quay lưng vác xác nhận đội hữu sau khi rời đi. Ukitajusiji giao bên này không do dự sử dụng Chihatamazen cho dụng cụ trực tiếp chạy mất. đây là năng lực gì? muốn đuổi tới thi hồn giới đi sao? còn lại bốn cái kunsi cũng không có cảm thấy thất bại bởi vì kẻ địch lại chạy không thoát, hoàng đế đại nhân cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi kết thúc sau, lại từ đầu xuất phát, du giam bên này xuất hiện, mở miệng nói rằng, đối phó za ma moto zenzu u sai shi cũng không phải dễ dàng như vậy, ý quốc cũng cần nghỉ ngơi, dù sao ý quốc cũng biết, za ma moto zenzu u sai shi chỉ là tầng thứ nhất kẻ địch, Sau khi mới càng phiền toái Chạy thoát những kia chỉ có điều là lâu la mà thôi Muốn bao nhiêu hắn là có thể chế tạo bao nhiêu Hơn nữa lần này Y ước nhìn thấy người kỳ quái Cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm Hơn nữa lại nhìn không thấu Canh thứ nhất nợ canh ba Tấu chương song Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười chương hai trăm năm mươi bốn xem cuộc vui hay là muốn kết cuộc quá độ tử thần thảm bại chuyện này nhường thi hồn giới toàn bộ rơi vào mù mịt ở trong đội không mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy bao quát u ra ha ra khi su kè bên này Đều không thể tin tưởng ra ma Mô Sai Si Ni lại chết rồi. Cái này thi hồn giới bên trong mạnh nhất tử thần. Chặt đứt tàn hỏa thái đao. Thật giống đối với hiện tại y quốc tiêu hao hơi lớn. Chờ hắn hấp thu xong trừ du giam ở ngoài Kunsi sau. Thực lực nên vẫn có thể tăng lên một phần. Có điều những này thần xá thân về đội thành viên. Còn muốn đối phó đội không những người kia. Uchiha Tamazen sau khi xem xong Cảm giác cùng ký ức bên trong cũng không có quá lớn chinh lịch Một lần nữa thức tình ướp Thực lực căn bản không phải ngàn năm trước có thể sánh ngang Yamamoto Zen Yuusai Shisei Kuni năng lực quá đơn thuần Cực hạn hỏa. Trước đây ướp không cách nào bẻ gãy cây đao này Có lẽ là bởi vì thực lực không đủ Thế nhưng ngủ say ngàn năm sau thủ hạ tinh thập tự đoàn kỷ sĩ thành viên không ngừng rèn luyện y ước ban tặng thánh văn tự sức mạnh đem cho tăng lên sau đó bị y ước cho hút trở lại dường như giá y thần công như thế đối với phân phát sức mạnh chủ nhân hầu như là mười phân vẹn mười công pháp đây mới là y ước trở nên mạnh mẽ nguyên nhân nếu như là ở tính linh đình thức tỉnh thời điểm Không có hấp thu cái khác tinh thập tự đoàn kiếm sĩ thành viên EUG. Có lẽ có thể bị Zama Motogen Yuusai Shisei Kuni cho đánh đổ. Thế nhưng vào lúc ấy EUG đồng dạng có thể sử dụng thánh biệt đem sức mạnh cho tăng lên. Vì lẽ đó kết quả vừa bắt đầu liền quyết định. Có điều thời gian mới qua đi hơn 2 tháng thời gian. Còn có hơn 3 tháng thời gian. Phải nghĩ biện pháp mang xuống. Hoàn thành nhiệm vụ mới được. Hiện tại y thi hồn giới có chút không tốt che a Uchi Hata Ma bên này hơi có chút khổ não đến. Không nghĩ tới chính mình không nghĩ nhúc tay. Vẫn để cho chính mình không xuất thủ không được. Nhưng là hiện tại thi hồn giới. Không có mấy người có thể chống đỡ được y Chủ yếu nhất là đội không mạnh nhất Ichi Biso Sube năng lực. Bị y cho song khắc. Nếu không, cái thế giới này mạnh nhất. Nên chính là hòa thượng này mới đúng. Có thể sửa miêu tả ngữ. Có thể đem cam trang miêu tả thành bạch trang. Bạch trang miêu tả thành cam trang. Vẫn có thể cấm ngôn. Mất đi ngũ giác. Khống chế thế giới tất cả đen các loại. Có điều Chi Hata Ma Zen bên này. Muốn trước tiên hoàn thành theo Ichi Ma so hứa hẹn. Trực tiếp đến Mang nomi amenaka Ka bên trong. Tại bên này còn đang chất vấn Uchiha Masuzin đến cùng là xảy ra chuyện gì. Uchiha Tamasen lại đây trực tiếp đồng lực khống chế nàng té xỉu Sau đó trực tiếp lấy ra Haozoku. Ở tại dưới cổ đến một tất địa phương, dùng tay thuật trái cây mở cái động, đem Haozoku cho đặt đi vào. Một bên Uchiha Masuzin đều có chút không dám tin tưởng. Uchi Hatamagen thật sự sẽ đem vật quý giá như thế cho Zaico sử dụng Lần này có thể cứu Zaico Hắn liền rất cảm tạ Uchi Hatamagen Là Uchi Hatamagen mang hắn tới Nếu không hắn còn thật không có biện pháp cứu Zaico Zaico rất nhanh thức tỉnh Nhìn thấy Ichimazojin Lại hồi tưởng lại chuyện lúc trước Tiếp tục mở miệng ếp hỏi Ichimazojin thế nhưng chi xin cảm nhận được, giai cô linh áp đang thong thả tăng trưởng, chính đang nói không dừng giai cô, cũng cảm nhận được thân thể mình biến hóa, cảm giác cả người ấm áp, phảng phất có loại trở lại mẫu thai bên trong cảm giác, làm cho nàng hết sức ngạc nhiên. đồng thời, cũng cảm nhận được hao zoku tồn tại, đây là cái gì, Dai Ku hơi nghi hoặc một chút mò chính mình xương quai xanh vị trí giữa, cảm nhận được nơi này thật giống có đồ vật. Thế nhưng Chi Ma Ju sắc mặt có chút bận tâm, chỉ lo Dai Ku xuất hiện biến cố gì. Rất nhanh, loại này linh áp tăng trưởng liền ngừng lại, mà Dai Ku cảm giác mình tinh thần rất nhiều. Thiếu hụt linh hồn, hiện tại có Hao Zoku sau khi, thân thể bản năng liền bắt đầu tiến hóa bù đắp thiếu hụt sao? Uchiha Tamazen bên này Zinergan, Ra Ku Gan, thêm vào zoom toàn bộ mở ra. Chính là vì cẩn thận cảm thù hao dụu sức mạnh. Xem vô cùng rõ ràng. Matsumoto Sai Ku thiếu hụt địa phương bị bù đắp. Trước thật sống có chút lỗ thủng. Thế nhưng hiện tại cảm giác như là một cách mời phân vẹn mời người. Giao dịch kết thúc. Sau khi chuẩn bị làm việc cho giỏi đi. Uchiha Tamasen bên này không có tiếp tục ẩn dấu, hiện thân ở giữa hai người, đồng thời mở ra tay phải, đã cầm lại Hao Zoku. Ichimazu Shin đồng dạng cảm nhận được Rai biến hóa, đương nhiên sẽ không đổi ý, liền vội vàng gật đầu. Là hắn, Rai tự nhiên nhận ra Uchiha Tamasen, có chút khiếp sợ các loại âm mưu luận liền suy đoán lên, mà Uchiha chihatamazen bên này thì lại trực tiếp rời đi, đến một cái khác càng nhỏ một sai no mi amenaka không gian, bên trong có hai cái hôn mê tử thần, chính là kita kezu cùng hitsugai a tao shizao. Hai người này chihatamazen trực tiếp sử dụng giải phẫu trái cây năng lực, đem bên trong cơ thể của bọn họ áp kin phóng thích độc tố cho toàn bộ bài trừ, Cun si thả bọn họ đi. Cũng là bởi vì tuyệt đại đa số tử thần. Đều chúng áp kim trí tử lượng độc tố. Ta ma gen tiên sinh. Nhìn thấy Uchiha ta ma gen. Uki ta si rao cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là sắc mặt. Có chút lưu thương. Dù sao lão sư hắn chết rồi. Hít su gai si rao bên này. Vẫn là mang theo đề phòng nhìn Uchiha ta ma gen. Có điều sắc mặt cũng khó nhìn. Kết quả này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Iwut làm hoàn toàn chuẩn bị. Mà tử thần bên này vẫn trốn trốn tránh tránh. Đội không những người kia không dám mạo hiểm. Uchihatamagen nói. Nếu như Ichibizosube cùng Yamamoto Zen sai Se Kuni đánh phối hợp. Như vậy Iwut cũng không phải như vậy dễ dàng có thể giải quyết đi lão đầu tử. Thế nhưng đội không người cũng không muốn mạo hiểm trốn ở linh vương cung bên trong làm sao có khả năng thắng tamasen tiên sinh ngươi thật sự không chuẩn bị động thủ sao Ý ước hắn thật sự muốn thành công nếu như linh vương có chuyện thật sự có thể sẽ thế giới hủy diệt uchiha sao nghiêm túc nói hắn cảm giác được uchiha tamasen nắm giữ có thể thay đổi chiến cuộc sức mạnh Như vậy, đổi làm ta tiếp quản linh vương cung. Ngươi cảm thấy các tử thần có thể tiếp thu kết quả này sao? Uchiha Tamazen đột nhiên hỏi ngược lại đến. Cách này lời. Để cho hai người trầm mặc Hiển nhiên chuyện này tử thần căn bản là không có cách tiếp thu. Vì lẽ đó. Dựa vào chính mình đi. Iwut lần này vẫn là bị thương. Đánh bại Giamamoto tổng đội trưởng vẫn là trả giá một điểm đánh đổi. Các ngươi có chút thời gian. Tập hợp lại. Uchiha Tamazen nói xong. Trực tiếp mở ra một cái xoay tròn hố đen. Đây là đi về thi hồn giới đường nối. Vẫn là cảm tạ lần này. Tamazen tiên sinh ngài đạo cổ trợ giúp. Liên quan với ngài nói sự tình. Ta sẽ trở lại thương lượng với bọn họ. Nếu như có thể. Ta sẽ lại liên lạc ngài. Uchiha Jusisio bên này cũng cảm nhận được thi hồn giới khí tức, liền đoan chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đối với Uchiha Tamzenkom người nói tạ, Hitsuuga Taosio cũng tình nguyện cúi đầu nói cám ơn. Đón lấy hai người trực tiếp xuyên qua truyền tống môn trở lại thi hồn giới. Lần này nhúc tay, vẫn bị hắn cho nhận biết được à? Đồng thời, Uchiha Tamzen bên này cũng cảm nhận được thu cô mơn đô ảnh phân thân truyền đến tin tức lần này là du sam ít nửa người lúc này là đêm đen vì lẽ đó là nắm giữ toàn trí toàn năng du sam tìm tới thần thổ vị trí canh thứ hai nợ canh ba tấu chương song cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mời chương hai trăm năm mươi du sam toàn trí toàn năng vơ sơ aizen zinegan này là sức mạnh cỡ nào du sam có chút giật mình nhìn đây cơ hồ lông không giấu vết kết giới hiển nhiên này hoàn toàn dùng không gian ngăn cách đi ra kết giới nhưng hắn cảm nhận được một loại quen thuộc linh vương cùng Thật giống chính là dùng phương pháp này ẩn dấu. Chỉ có điều càng thêm bí mật. Cùng thời không cũng càng vững chắc. Đi tới nơi này. Tự nhiên là y ước mệnh lệnh. Hơn nữa lúc này cũng là du giam trạng thái mạnh nhất. Thánh văn tự sức mạnh cùng y ước trao đổi. Bây giờ có được toàn trí toàn năng năng lực. Hắn lúc này không do dự. Trực tiếp mở ra toàn trí toàn năng. Tuy rằng tiêu hao hơi lớn. Thế nhưng đây là cần thiết. Bởi vì Iquod e đối với hắn sẵn qua. Kẻ địch có thể là ẩn giấu đi Aizen. Căn cứ một ít liên lụy. Iquod e chỉ tìm tới có người bị liên lụy tới. Chủ yếu xuất hiện là ichi Jin. -so Iquod e bên này khóa chặt Aizen. Còn có một cái chưa từng gặp người. Thế nhưng hắn cảm giác Aizen độ khả thi càng to lớn hơn. Thêm vào Ichima Jozin nguyên bản chính là Aizen thủ hạ. Vì lẽ đó hắn mới đưa mục tiêu khóa chặt ở Aizen trên người. Dù sao toàn trí toàn năng cũng không phải thật sự biết tất cả. Liền dường như ý ước bẻ gãy Ichigo chạm phách đao. Thế nhưng Sokishima sửa chữa Ichigo ký ức sau khi chạm phách đao liền khôi phục như thế. Là có thật nhiều hạn chế. Biết tương lai. Phỏng chừng không vượt qua một giờ. Thế nhưng thêm vào thay đổi tương lai. Năng lực này liền dị thường khủng bố. Thế nhưng không đợi du giam đồng thủ trước. Cái này không gian kết dưới bên trong thì có người xuất hiện. Ai, Zen. Du giam sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên là cái này người. Cun si vì sao đi tới ta chỗ này. Ta cũng không có quấy rầy các ngươi sự tình đi. Chỉ thấy ai, Zen bên này làn điệu mười phần trong giọng nói mang theo loại kia cao cao tài thưởng kỳ thực đây là Uchiha Tama Sen sử dụng tương tự chú ấm thuật thức lèn vào ở Eisen bên trong thân thể khống chế Eisen trực tiếp thả thật sự Eisen đi ra sợ là sẽ phải bị nhìn ra kẽ hở đồng thời Uchiha Tama Sen cũng muốn kiểm tra một vài thứ cho nên mới dùng Eisen cách này thể xác tới thăm dò đối phương thủ hạ của ngươi Quấy dày chúng ta truy hích tử thần du giam ngứ khí đồng dạng thập phần cao lãnh Nói ra lời này thời điểm Mang theo chỉ trích ý vị Cấu người mình thích Lại có cái gì sai Ta đối với tử thần cùng cun si chuyện cũng không có hứng thú Không nên tới quấy dối ta Ta không phải là tử thần những kia dễ đối phó ra hỏa Ai tiếp tục nói Biểu thị chính mình không muốn tham dự dáng vẻ Du Sam toàn trí toàn năng cũng không có đóng, bởi vì sợ chúng kính hoa thủy nguyệt, vì lẽ đó vô cùng cẩn thận. Y ước đại nhân đối với ngươi giác quan không sai. Nếu như ngươi đồng ý có thể gia nhập chúng ta Mi ra Su Đế quốc, tái tạo cái thế giới này. Du Sam tiếp tục mở miệng nói rằng, thế nhưng nói xong, toàn trí toàn năng dự báo tương lai, liền nói cho hắn rồi kết quả. Ta đã không có hứng thú khuất cho người khác bên dưới. Nếu như có vương. Cái kia cũng chỉ có một. Chỉ có thể là ta. Ai vô cùng bá khí. Dù sam bên này cũng cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới ý ước đối với hắn sẵn. Nhưng chính hắn làm phán đoán. Như vậy. Ta liền muốn ở đây đưa ngươi cho chém giết. Dù sam nói. Ngưng tụ ra màu xanh trắng linh tử trường kiếm. Làm hắn chuẩn bị thời điểm tiến công Lập tức ngừng lại Bởi vì hắn phát hiện mình chứng kiến vô số tương lai Khởi xướng công kích đều sẽ bị ai gen cho đỡ Hắn lại không tìm được bất luận cách nào có thể chém chúng tương lai của đối phương Vậy thì nhường hắn vô cùng giật mình Uchiha ta ma gen bên này Kenbun Sokuhagi toàn mở Có thể dự báo đến ngắn ngủi chắc là không tới một giây tương lai Có điều này cũng đầy đủ. Đồng thời, Aizen hai mắt biến thành gan hình thức, có thể rõ ràng bắt đến Jūzang động tác. Không hề đồng thủ, xem ra toàn trí toàn năng là gặp sự cố. Uchiha Tamasen bên này đem Jūzang tình hình cho ghi chép xuống. Hắn thấy rõ ràng Jūzang đang ngưng tụ ra linh tử trường kiếm sau, thân thể nhúc nhích một chút, thế nhưng lập tức dừng lại này bản năng giống như động tác, bại lộ du sam là muốn phát động tiến công, thế nhưng chẳng biết vì sao lại ngừng lại, thấy dựa vào dự báo tương lai không cách nào phát huy tác dụng, du sam liền chuẩn bị sử dụng toàn trí toàn năng trung cực năng lực, sửa tương lai, hy vọng nhờ vào đó tìm tới ai gen kẽ hở, vèo, ai gen trong nháy mắt rời đi tại chỗ, bởi vì trên mặt đất có sắc bén bóng đen hiện lên, Nếu như đứng tại chỗ bất động Hai chân bàn chân thì sẽ bị bóng đen này cho đâm bị thương Thấy đối phương bắt đầu đồng thủ Uchiha ta ma gen bên này cũng không khách khí xoắn ốt xe vô. Từ ai gen đầu ngón tay Thả ra màu tím đậm xoay tròn xoán ốt xe vô. Cùng bi cô lô phóng thích ma can cô sa tương tự Ui lực bức vương xe vô Mạnh hơn quá nhiều Hiện tại Aizen này tấm thân thể là tử thần cùng hô lô dung hợp sau thể hiện. Linh áp so với Zuzan muốn càng mạnh hơn. Chỉ có hấp thu tinh thập tự đoàn kỷ sĩ y có thể sánh ngang. Sử dụng Hao Zoku vẫn tiến hóa sau Aizen. Nhưng là toàn bộ thi hồn giới Linh áp mạnh nhất cái kia một cái. Có điều hiện tại Aizen này tấm thân thể cũng đầy đủ đối phó Zuzan. To lớn đám mây hình nấm trực tiếp bay lên. Thế nhưng cũng không thể thay đổi ai bên người. Vẫn xuất hiện các loại linh tử cụ thể hóa kéo tới công kích. Cái này suy giam thông qua sửa tương lai. Bố trí các loại công kích. Hắn không cách nào dựa vào năng lực này. Làm đến đối với ai mang đến vết thương trí mệnh. Bởi vì song phương linh áp chinh lệch hơi có chút lớn. Hơn nữa hắn chỉ là muốn thử xem. Cũng cảm giác được to lớn lực càn. Ai gen bên này cũng không phải là không có phát động công kích, Trực tiếp vung vẩy trảm phách đao chém ra kiếm áp. Thế nhưng du giam bên này trốn hời hợt, Căn bản không có gắng đón đỡ. Kiếm áp ở sa mạc ở trong. Vẽ ra một cách lại một cách khe. Thế nhưng lập tức. Du giam sắc mặt biến. Uchiha ta ma gen khống chế ai gen thân thể. Trực tiếp lên cường độ. Trực tiếp toàn lực đuổi theo dô Sam mà không phải tiếp tục phóng thích kiếm áp Dô Sam không ngừng sử dụng sửa tương lai Trong tương lai lưu lại các loại cảm bẫy Nhưng là ai gen bên này thật giống cũng có thể phát hiện như thế Sớm tránh Loại này mãnh liệt truy khích Cho dô Sam mang đến áp lực Nắm giữ toàn trí toàn năng cũng không cách nào thả lỏng Thế nhưng hai người lẫn nhau đều không có đánh chúng đối phương một lần hình như là gà mờ lẫn nhau mổ như thế nhưng là trong đó hung hiểm chỉ có hai người mới biết nhưng là đột nhiên du sam chôn dưới một cách bẫy đánh chúng rồi aizen trực tiếp đem aizen cánh tay cho chém xuống du sam bất ngờ sững sờ mà aizen bắt đến lúc này trực tiếp giơ lên trảm phách đao chém về phía du sam cái này cảm bẫy tự nhiên là cố ý bên trong Dùng để kiểm chế du giam sức chú ý. Động tác này tự nhiên là bị toàn trí toàn năng bắt đến. Du giam hơi nghiêng người. Lựa chọn nhanh nhất né tránh vị trí. Không thể. Du giam phát hiện mình bị chém trúng. Vai lớn bão tố huyết. Vội vã sử dụng loạn trang trời khôi tiếp tục ổn định thân thể. Hắn lập tức lựa chọn lùi lại. Kéo dài khoảng cách. Năng lực sao cho tái sinh. Đón lấy du sam vội vã sử dụng toàn trí toàn năng sức mạnh. Giao cho chính mình tái sinh năng lực. vết thương nhanh chóng khép lại. Nhưng hắn khôi phục như cũ. Mà ai bên này cũng không có tiếp tục đuổi tới. Bởi vì tử thần cùng hô lô sức mạnh cũng không đạt tới linh vương lực lượng cấp độ. Tính chất hủy diệt không đủ mạnh. Muốn giết chết nắm giữ toàn trí toàn năng du sam quá khó khăn. Chủ yếu nhất là. Uchiha gen bên này xác thực bắt đến tin tức trọng yếu. Jigen ảo thuật can thiệp, là có thể đạt đến cùng ai gen điều khiển ngũ sắc tương tự hiệu quả. Hơn nữa vừa nãy, đồng lực phát huy vẫn chưa tới một nửa, dù sao bên này không có tiếp tục lưu lại, hắn không cách nào đánh qua đối phương, chỉ là bởi vì thực lực mình không đủ, mà không phải năng lực không mạnh. Nếu tìm tới ai gen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 Uchiha ta gen trở lại ngăn cách không gian bên trong. Rời đi ai gen thân thể. Đem này thân thể cho chấn áp lại. Đồng thời bắt đầu rời đi thần thụ. Cảm giác khoảng cách thành thuộc thật giống không có quá lâu. Có điều cảm giác hẳn là không ở nhẫn giới kết ra đến trái cây lợi hại. Thật giống càng thuần túy. Chỗ này bị phát hiện. Sau khi ý ước không tìm được ai gen nên không an tâm chuyển sang nơi khác loại một hồi, cải thiện một hồi trái cây khẩu vị tốt. Uchiha Tamazen suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn đem thần thụ đặt ở thi hồn giới bên trong. Hai địa phương này loại thần thụ Uchiha Tamazen đều sẽ không cảm giác được đối lý. Hơn nữa thi hồn giới cũng rất lớn, có điều linh tử nồng độ so với Mơn Đô phải yếu hơn không ít đồng thời khoảng cách tính linh đình vượt địa phương xa, linh tử nồng độ liền càng thấp, uchi hatamazen đến zuko ai ở ngoài càng vắng vẻ địa phương, mới đưa thần thụ cho một lần nữa thả xuống, bố trí ký càng kết giới. tiếp đó, chính là thử một chút xem, vật này hiệu quả đi. uchi hatamazen bên này rốt cuộc làm ra quyết định, chuẩn bị sử dụng hao zoku lúc này hai viên hao zoku cùng nhau hầu như hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, xem như là hoàn mỹ trạng thái hao zoku cùng vừa bắt đầu nắm tới tay thời điểm tình huống cũng không giống nhau, trừ tu luyện, Uchiha Tama rảnh dành dối đều ở phân tích này viên hao zoku thêm vào giai cô thí nghiệm sau khi Uchiha Tama quyết định sử dụng khả năng này thoát cách mình khống chế cường lực đạo cụ. Dọc theo đường đi Uchiha Tamazen đều là ở cầu ổn, Bởi vì trên người gánh vác lên quá nhiều người hy vọng Hiện về mặt tu luyện tăng lên đã không nhiều Tuy rằng nhiều hơn rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực Thế nhưng tăng lên phương diện lớn nhất vẫn là năng lượng mật độ Còn có thân thể tăng thêm năng lực mới lên Trở lại Nomi Menaka một cách hoàn toàn thuộc về Uchiha Tamazen không gian bên trong Hiện tại Nomi Amenaka tổng cộng 4 cái không gian. Uchiha Madara ra bọn họ tu luyện 1 cái không gian. Đối ngoại 1 cái không gian. Uchiha Tamazen chính mình dùng 1 cái không gian. Còn có 1 cái đối với cái thế giới này mở ra không gian. Cộng 4 cái. Đón lấy Uchiha Tamazen không chút do dự đem Hao Zoku ấm vào bầu ngực mình vị trí giữa. Thân thể tự động lộ ra một cái lỗ thủng thích hợp Hao Zoku gửi kích cỡ. Hao Zoku để vào sau khi biểu bì tự động khép lại. Uchiha Tamasen bên này cũng giải trừ đối với mình phong ấn. Tiến vào lục đạo hình thức, cả người ra rẻ biến thành màu nhũ bạch. Sau lưng hiện lên chín viên cầu đạo ngọc. Ta muốn nắm giữ không gian sức mạnh. Tiếp đó, Uchiha Tamasen bắt đầu mãnh liệt nghĩ điểm này. Đơn thuần nghĩ huyết thống tiến hóa. Uchiha Madsen cảm giác mình có lẽ sẽ biến thành chính mình cũng không cách nào nhận thức quái vật. Thế nhưng chỉ muốn nắm giữ ở một loại sức mạnh, cảm giác sẽ càng ôn hòa, gặp phải biến cấu cũng sẽ càng ít. Chỉ có thể hạn định ở này một loại năng lượng ở trong. Theo Uchiha Madsen mãnh liệt tư tưởng, Hashirama bắt đầu phóng thích sức mạnh của nó. Uchiha Madsen hầu như rõ ràng nhận biết được Đối với không gian xung quanh nhận biết biến hóa ở cấp tốc tăng cường. Có một loại có thể dùng ngón tay liền trực tiếp đâm xuyên không cảm giác. Đón lấy thật sự thử một hồi. Trực tiếp đem không gian cho đâm thủng. phảng phất ở một tấm vẽ lên lưu lại một điểm đen như thế. Mà lần này. Uchi Hata Ma Zen ngón tay cũng không có bị thương. Cùng lúc trước ở đối phó im thời điểm xé rách không gian lan đến gần chính mình hoàn toàn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất tiến hóa rất nhanh liền kết thúc Uchiha Tamazen đón lấy tiếp tục kiên định suy nghĩ tưởng tiến hóa không gian năng lực Cũng không có bất kỳ tác dụng Như thế hô lô sao Một lần liền không được Uchiha Tamazen thấy không quản lý mình làm sao nghĩ cường hóa Hao Zoku đều không có phản ứng Liền từ bỏ Đón lấy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Hiện tại nắm giữ không gian cấp độ Phát hiện hiện tại không sử dụng di ne gan nhãn thuật. Cũng có thể xé sách không gian. Phối hợp giải phẫu trái cây năng lực. Có thể thật sự một lần đem vật thể cho chặt đứt. Có thể sử dụng bao quát không gian cầm cố. Thứ nguyên chi nhận. Không gian tấm chắn. Dịch chuyển không gian các loại chiêu số. Cũng có thể lưu lại không gian tỏa độ đến khóa chặt một vị trí nào đó. Lại lần nữa thuấn di xuất hiện. Xem như là chính thức học được không gian loại pháp tắc. Điều này làm cho Ochi Hata Ma đúng là rất cao hứng. Hao Zoku bên này cũng không có lấy ra. Nghĩ chờ nó nghỉ ngơi một hồi. Nhìn sau đó còn có thể hay không thể mang đến điểm đồng dạng hiệu quả. Vừa bắt đầu do do dự dự. Thế nhưng hiện tại. Thật là thơm. Đi tới Tokyo trung tâm thành phố nơi này. Tìm Ozo Chi Mazu đám người người đã đổi thân thể mới, Uchiha Tamazen có chút bất ngờ nhìn Ozochimazu. Hắn vốn là cho rằng Ozochimazu giã tâm sẽ càng to lớn hơn. Đổi một cách càng tốt hơn thân thể. Độ khó quá lớn. Trước bộ thân thể này đã không có quá nhiều tác dụng. Ở cái thế giới này, này tấm thân thể vừa vặn. Ozochimazu cũng không ngoài ý muốn Uchiha Tamasen nhìn thấy hắn liền phát hiện thay đổi thân thể chuyện này. Hiện ở bộ thân thể này, là dung hợp tử thần còn có hô lô hai loại sức mạnh thân thể. Đồng thời Ozochimazu ở Aizen dưới sự phối hợp, tiến hành tử thần hóa sau đó sử dụng Ajanka chế tác trái áp dược. Hai người đều đối với chuyện như vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút đến cùng sẽ xuất hiện một cái ra sao quái vật thân thể Phát hiện cường độ không sai Khoảng cách Aizen thân thể trinh lịch vẫn có Thế nhưng cường độ lên Tuyệt đối là vượt qua như thế tử thần đội trưởng còn có Azenka Ngược lại chuyện nên làm ngươi muốn toàn bộ làm xong Uchiha Tamagen làm lão bản Hơi hơi cho điểm áp lực Đón lấy trực tiếp đi tìm Aizen đi Ozochimazu nhúng nhúng vai Cảm giác mỗi ngày đều có học tập mặt kệ kỹ thuật Cái cảm giác này quá tuyệt Đi tới Aizen nơi này Đồng thời đem Isidazugen cũng cho đồng thời mang lại đây Ba bơ bên này tuy rằng bị thánh biệt Thế nhưng cũng chưa chết Bởi vì là thuần huyết Còn có khẩu khí Bắt được thời điểm liền đưa tới nơi này Aizen bảo vệ tính mạng của hắn Chủ yếu nhất là tìm một cách như thế lợi hại quân si vật thí nghiệm cũng không dễ dàng. Già ma mô tổ gen sai si rè cù nì chết. Ý ước không bao lâu nữa nên liền muốn tiến công linh vương cung. Uchiha ta đối với hai người nói. Nghe được tin tức này. Hai người sắc mặt không giống. Ai gen lạnh lùng. Đối với những việc này hắn đã không quá cảm thấy hứng thú. Hắn muốn chỉ là tiến hóa. Chihata Mazen hắn tán thành Cảm thấy cái này người trình độ tiến hóa càng cao hơn Vì lẽ đó hắn cam nguyện khuất ở hắn bên dưới Thế nhưng ước món đồ gì Không có hứng thú Nếu như hắn thành công Thật sự sẽ khống chế cái thế giới này Chúng ta còn có cơ hội không Isidazu Ken bên này một mặt không thể ra sức Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả này bởi vì hắn nghĩ muốn báo thù, nhìn thấy yogurt chết, đương nhiên sẽ không để cho hắn thành công, ta đáp ứng ngươi sẽ giúp ngươi báo thù. Aizen, linh vương lực lượng nghiên cứu chế tạo như thế nào, nếu như không được liền do ngươi tới đi, Uchiha mazen nói xong, sau đó đối với Aizen hỏi, vốn là muốn tiếp tục dựa vào Ichigo đến làm nhân vật chính cấu vớt thế giới, Thế nhưng cảm giác Aizen thật giống cũng có thể thay thế. Hắn hiện tại còn kém cun si sức mạnh. Chủ yếu nhất là Uchiha Tamazen cảm giác mình có thể áp chế Aizen. Chỉ là nắm giữ linh vương lực lượng Aizen. Là không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ba loại sức mạnh thật phần khó có thể dung hợp. Thế nhưng liền kém một chút. Thì có thể làm cho bọn họ lẫn nhau cân bằng hình thành linh vương lực lượng. Cái này điểm phải hao phí một ít thời gian. Eisen bên này kể rõ nói. Bắt được ba mơ trước. Chính là Isidazu Gen phối hợp. Thế nhưng có mức độ phối hợp. Có ba mơ sau khi. Eisen nghiên cứu phạm vi liền hơi hơi biến lớn một chút. Rốt cuộc tìm được thích hợp điểm. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn muốn. Bởi vì mục đích của hắn là tiến hóa, siêu việt. Mà hiện tại nghiên cứu, chỉ là hiện tại thì có đồ vật. Vì lẽ đó hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Có điều có thể nắm tới tay cũng là càng tốt hơn. Có thể tăng cường thực lực của chính mình. Đồng thời muốn biết rõ chuyện này, cần thời gian. Dù sao cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Chỉ là tử thần hóa cùng a gian ca hóa này hai cái kỹ thuật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 Vậy trước tiên đem thân thể trả còn cho ngươi đi Ý ước trong vòng một tháng nên liền muốn đồng thủ Ngươi mau chóng Thực sự không được ta lại ra tay Uchiha ta ma gen nói Nói xong Mở ra đường hầm không gian Đem mất đi ý thức ai gen thân thể lấy ra Đón lấy trực tiếp dùng khiến dùng nhân cách trao đổi giải phẫu, Đem ai gen ý thức cho rời đi về hắn trong thân thể của mình Aizen bên này đều chưa kịp nói chuyện. Cảm thụ chính mình thân thể. Lại nhìn một chút ngã trên mặt đất dùng mấy tháng thân thể. Aizen cảm giác thấy hơi phức tạp. Bộ thân thể này. Uchiha Tamazen tự nhiên là động tay động chân. Ở vừa nãy rời đi Aizen thời khắc. Sử dụng di nghe gan tê liệt một hồi Aizen linh hồn. Nhưng hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Thế nhưng kỳ thực là ở linh hồn hắn bên trong, lưu lại một cái bị thu nhỏ lại thành so với bụi trần còn nhỏ hơn tới gấp mấy trăm lần bé nhỏ phong ấm. Thế nhưng giải trừ sau, liền sẽ hình thành không gian sụp xuống, dường như hố đen như thế, sẽ đem xung quanh đồ vật đều cho hấp thu đi vào. Này cũng chỉ là một cái hậu chiêu, cũng không nhất định hữu hiệu. Có điều Uchiha Tamazen hiện tại chắc chắn trấn áp nắm giữ linh vương lực lượng Aizen. Tương đương với trong việc tình cùng ước đại chiến Chi Không sợ ta phản bội sao? Aizen lộ ra loài kia ôn hóa giả cười hỏi. Không sợ. Bởi vì ta lại trở nên mạnh mẽ. Uchiha Tamazen nói thẳng nói. Aizen sắc mặt nổ cười mất đi. Đánh không lại liền đánh không lại tính. Sau đó hướng đi đài nghiên cứu. Ta sẽ mau chóng. Ta mục đích chỉ có tiến hóa. Chỉ cần không trở ngại ta. Ta sẽ không làm những chuyện khác. Nói xong lời nói này sau khi. Ai gen bên này tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Mà Uchiha ta ma bên này thì lại mang Isidazouken rời đi. Hắn hiện tại là phụ trách hiện thế tinh chế tổ hết thầy tổ chức công tác. Phụ trách cùng Kakashi đồng thời. Quản lý hết thầy người tu luyện. Xem như là chính đội phó chức vị. Uchiha Ma Đa ra bọn họ cũng không thuộc về bọn họ quản. Mà là xem như là đặc thủ viện binh. Sau đó không sẽ trường kỳ đóng quân. Là cần sau đó chính bọn hắn để hoàn thành những chuyện này. Trở lại thị trấn Kajako ra. Hiện thế linh tử nồng độ hầu như đã có lúc trước thi hồn dưới một phần ba cấp độ. Hơn nữa cũng có càng ngày càng nhiều người. Ở vào buổi tối nhìn thấy hô lô, còn có một chút hành động người kỳ quái, như là siêu năng lực giả cái gì. Ở trên mạng thảo luận thập phần nhiệt liệt, có điều chính phủ bên này hầu như đều bị khống chế. Đối với chuyện này không có tận lực đi che lấp, thế nhưng cũng chưa hề đi ra nói rõ. Chỉ là không có để cho nhậm chức hà công chúng nhìn thấy tin tức mà thôi. Uchi Hata Magen bên này cũng nhiều hơn đem tinh lực đặt ở tu luyện. Trừ mỗi ngày tuần tra nhìn một chút. Hiện thế linh tử nồng độ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì ở ngoài. liền không có làm cách khác chuyện vớ vẩn. Madara Da Cùng Ha Si Ma hai cái. Cuối cùng cũng tiến hành tử thần hóa kỹ thuật cải tạo. Bởi vì chỉ dựa vào mỗi ngày như vậy tu luyện. Thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ quá chậm. Muốn vượt qua tầng thứ này e sợ cần thời gian mười mấy năm mới được. hơn nữa chi tama gen nói cho bọn họ biết hai cái. gần nhất chiến đấu bọn họ thực lực bây giờ e sợ không có cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. không phục hai người. chọn lọc tự nhiên tiếp thu từ thần hóa kỹ thuật. thu được sức mạnh mới. Ichigo không gặp. còn có uza haza kisuke so tên kia. Uchiha Tamazen nhìn tìm tới cửa Inao Eoji Hime cùng Ishida Ozu. Bỗng dưng sườn sốt một chút. Khoảng thời gian này, hắn có chút lơ là Ujahazaki Suke. Bởi vì cảm giác mình đã đem hắn cho quân cờ cho giao động đi. Hauzoku cũng ở trong tay chính mình. Ujahazaki Suke sức chiến đấu cũng sẽ không vượt qua hiện tại Aizen quá mạnh. Thêm vào một cách do Zuchi. Mang đến phiền phức chắc chắn sẽ không rất lớn. tiếp theo hiện tại đại bốt hẳn là ý e ớt. Uza Hazakisuke coi như hoài nghi mình cái gì. cũng không có thời gian ra tay với chính mình. gần nhất cũng thường xuyên cảm ứng được. Uza Hazakisuke linh áp một hồi có một hồi không. không phải hai người này tìm tới cửa. hắn cũng không tin Uza Hazakisuke lại sẽ chạy trốn. triển khai zoom. Trực tiếp đem hai người cho mang tới Ujaha ra tiệm nhỏ nơi này. Đón lấy tiện tay vung lên. Ujaha ra tiệm nhỏ mặt đất trực tiếp bị giải phấu trái cây năng lực đem cắt ra. Lộ ra phía dưới tình huống. Thật sự không ở. Đây là bắt cóc tống tiền Ichigo chạy trốn. Uchiha Tamazen hơi kinh ngạc nói. Hắn cảm giác khẳng định là Ichigo đầu đơn thuần. Lại bị giao động đi. Có lẽ là Ujahazaki Kisuke cùng đội không liên lạc với. Mà hiện tại bọn họ đối phó y biện pháp. Đã còn lại không có mấy. Ichibizosube bên kia có lẽ đã không có những phương pháp khác. Vì lẽ đó cần Ichi vô sức chiến đấu. Muốn giúp hắn dung hợp linh vương lực lượng đến ứng đối y quốc sao. Kuzosaki nên đi thi hồn giới. Ngày hôm trước còn ở cùng ta nói chuyện này. Thế nhưng hôm qua tới trường học là hồn, ngày hôm nay vẫn là, ta cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì không có phát hiện Ichigo linh áp Ichigo có chút nóng nảy nói. Kunsi đánh bại phiên đội một đội trưởng Giamamoto Zenzu Sai Shisei Kuni. Hiện tại thi hồn giới đã không có quá lớn chống đỡ ý năng lực. Mà Ichigo thể nổi, là nắm giữ năng lực đặc thù. Có thể hủy diệt y sức mạnh. Có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Uchi Hatama cũng không có nói tỉ mỉ. Chẳng qua là cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ tới nội dung vở kịch còn có thể như vậy kéo về đi. Thế nhưng thêm vào Ichigo. Không có ai Zen. Muốn đánh thắng y vẫn là không có khả năng lắm. Chỉ cần y hấp thu trừ du sam ở ngoài kun si sức mạnh. Chỉ dựa vào Ichigo là không ngăn được. Chỉ là hiện tại Sokishima chưa từng xuất hiện. Trực tiếp bẻ gãy Ichigo chảm phách đau. Liền không phải cái gì dễ giải quyết sự tình. Tamazen gen tiên sinh có thể đưa ta đến thi hồn giới sao? Ta muốn trợ giúp Ichigo bạn học. Inao eo me bên này nghe xong Uchiha ta gen kể rõ sau. Lập tức rất chăm chú đối với Uchiha ta gen hỏi. Nàng cảm giác được lần này chiến đấu sẽ rất nguy hiểm Nếu như cần nàng thời điểm không ở Như vậy nàng sẽ hối hận cả đời Đáng ghét Những này tử thần như vậy lợi dụng chi vô Nếu như có thể Kể cả ta đồng thời Xin nhờ Isida Ozu bên này Đối với Ujahazaki Suge cách làm Tự nhiên là không đồng ý Hết sức xem thường Nhưng là hiện tại Ichigo bị dính liếu vào. Bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy Ichigo một mình phấn khởi chiến đấu. Muốn trợ giúp Ichigo. Nhìn có thể hay không trước đem Kuzo Saki Ichigo cho mang về đi. Uchi Tamasen cau gen cao mày. Đồng thời vung tay lên. Trực tiếp mở ra đi về thi hồn giới đường nối. Mang theo hai người đi thẳng tới thi hồn giới. Đón lấy mấy cái lò sát sinh. Trực tiếp dẫn bọn họ đi tới tính linh đình ở trong. Ba người lập tức liền bị phát hiện. Trong nháy mắt bị tử thần cho bao vây lại. Bởi vì hiện tại tính linh đình là thời chiến. Phòng ngự kéo đầy. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ đưa tới lượng lớn tử thần. Lần này đến. Uchiha ta ma gen liền không có cái gì sắc mặt tốt. vù Khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tính linh đình. Dung hợp lực lượng tinh thần Hai soku Trong nháy mắt đem xung quanh tới gần tử thần. Cho trực tiếp đánh ngất. Dường như cắt cỏ như thế nhanh chóng ngã xuống. Y si ơ du cùng y nao o di hi hai người cũng là chịu đến chút sung kích. Thế nhưng đứng là không có bất kỳ vấn đề. Không tới 5 giây. Tính linh đình bên trong còn ở các đội trưởng. Vụt xuất hiện ở Uchiha Tamazen trước mặt vẻ mặt cảnh giác nhìn uchi hata mazen không chờ bọn hắn mở miệng đem đen cưới chi vô sao ra đây uchi hata Magen sắc mặt lạnh lẽo nói trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào mệnh lệnh cảm giác dường như thượng cấp đối với hạ cấp chỉ thị như thế không có bất kỳ tình cảm canh thứ hai nợ canh ba tấu chương song tự do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 muốn hòa hoán một hồi bầu không khí. Hắn cảm thấy Chi Ha Ta Ma Sen người cũng khá, mặc dù không cách nào cùng tử thần sống chung hòa bình. Thế nhưng song phương trong lúc đó mâu thuẫn, hiện tại còn cũng không có đạt đến xung đột trình độ. Thêm vào hiện đang đối mặt yướt cái này cường địch, hắn cũng không hy vọng song phương sẽ sản sinh không cách nào điều giải chiến đấu. Nơi này là tính Linh Đỉnh, cũng không phải hiện thế. Ngươi không muốn như vậy càn rỡ. Sơ o oh, nơ e u ăn bên này. Trực tiếp mở miệng quát lớn. Tuy rằng nàng biết Uchiha Tamazen thực lực rất mạnh. Thế nhưng nàng cũng không cảm thấy Uchiha Tamazen thực lực có thể đạt đến tổng đội trưởng hoặc là y quốc cấp độ. Cảm thấy trên sân có tới mười mấy vị đội trưởng. Uchiha Tamazen coi như đồng thủ. Cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa vừa bắt đầu hắn liền rất khó chịu chi hát ma cảm thấy kẻ nhân loại này quá kiêu ngạo. thế nhưng chi hát ma chỉ là chừng sơ o nơ e u ăn một chút. mạnh mẽ tinh thần sung kích phối hợp với hai soku hagi. một luồng màu đen đỏ khí tức, vọt thẳng hướng về do du chi. oành, sơ o nơ e u ăn thân thể hầu như không cách nào nhúc nhích. Phản phất bị món đồ gì chế trụ như thế. Cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ tiếp được luồng hơi thở này. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay. Dường như đạn pháo như thế. Xuyên thủng tính linh đình bên trong mười mấy đạo tường tre mới dừng lại. Thật là lợi hại. Băng vào khí tức liền như thế mạnh à. Isidarozu bên này vẫn là lần thứ nhất xem Uchiha Tamagen động thủ. Tuy rằng hắn biết chi Hata Ma Zen thực lực sẽ rất mạnh. Dù sao chi Hata Ma Zen thủ hạ những người kia thực lực đều lợi hại như vậy. Nếu như chi Hata Ma Zen thực lực không mạnh làm sao có khả năng phục chúng. Thế nhưng không nghĩ tới. chi Hata Ma Zen chỉ dựa vào khí tức. Liền đem một vị tử thần đội trưởng bước đến trình độ như thế này. Những đội trưởng khác cũng khiếp sợ nhìn chi Hata Ma Zen. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Sơn O, oh, Nơ, E, U, An lại bị đối phương khí tức liền chế trụ. Thực lực của đối phương mạnh như thế nào? Này chính là các ngươi trả lời sao? Bình thường cao cao tại thượng tử thần. Hiện tại muốn lừa dối nhân loại học sinh cấp 3 đến giúp đỡ các ngươi cấu vớt thi hồn giới. Thế giới như thế này cùng với chờ y ước đồng thủ. Không bằng ta xuất thủ trước. Đem thế giới như vậy cho hủy diệt tốt. Uchi Hatama một bộ trở mặt dáng vẻ, thể hiện ra hết sức tức giận dáng dấp, Có loại bất cứ lúc nào liền muốn khai chiến cảm giác, tại chỗ tử thần áp lực rất lớn. Bọn họ kỳ thực phân tích qua Uchi Hatama thực lực. Cảm thấy Uchi Hatama thực lực hẳn là đội trưởng bên trong khá mạnh. Thậm chí suy đoán Uchi Hatama Zen thực lực có thể đạt đến chết thần giới hạn cấp độ. Bây giờ nhìn lại cái này suy đoán khả năng là thật sự Kuzo quân hắn Là tự nguyện trợ giúp thi hồn giới Chúng ta cũng không có lừa dối hắn Ukita Rezushi giao này vừa mở miệng nói Hy vọng lắng lại Uchi Hatama Zen giận Cách khác tử thần đội trưởng lúc này cũng không có nói nhảm nữa Do Zuchi bên kia hiện tại bỏ lên Trên mặt khiếp sợ còn chưa biến mất trên sân đội trưởng. Trừ Kuchigiza Kai A không ở ở ngoài. Những đội trưởng khác đều tại chỗ. Thế nhưng bọn họ không quá muốn đồng thủ. Bởi vì muốn tập trung thực lực. Đối phó y ướt. Cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy mà tổn thất sức chiến đấu. Hiện tại thi hồn giới, xác thực cần Kuvo Saki chi vô sức mạnh. Phù thân hắn cũng là tử thần. Hắn là có trách nhiệm này. Hơn nữa nếu như thi hồn giới chiến bại Tuyệt đối sẽ liên lụy đến hiện thế Ta ma gen hiện thế Chúng ta có thể hợp tác Lúc trước ngài nói tới Đem hiện thế sao do nhân loại chính mình bảo vệ chuyện này Ta cảm thấy có thể trao đổi Do ra cu sơn su bên này đón lấy mở miệng nói rằng Đồng thời kéo một hồi ốm tay áo Đem trên ốm tay áo phiên đổi một phù hiệu lộ ra Cho thấy chính mình thân phận bây giờ. Là có tư cách đàm luận chuyện này. Tiếp nhận Tổng Đội trưởng. Do Gia Cô Sơn Su mới biết có nhiều phiền phức. Có điều trách nhiệm này. Hắn nhất định phải nâng lên đến. Bởi vì thất bại. Cái thế giới này liền sẽ bị hủy diệt. Vì lẽ đó vì thế. Hướng về Uchi Hata Ma cuối đầu. Cũng không phải không được. Thứ đó cần. Chúng ta có thể chính mình nắm. Không cần các ngươi cho. Hơn nữa thật sự chỉ là muốn đen cưới chi vô sức mạnh. Mà không phải mưu đồ càng nhiều đồ vật sao. Uchi Hata Ma -gen lạnh lùng hồi đáp. Này thái độ. Nhưng tại chỗ tử thần sắc mặt rất khó coi. Zazaki Genba Chi bên này đều có chút không nhìn được nghĩ muốn đồng thủ. Chỉ có Gita Rezushi giao bên này. Nghiêm túc phân tích Uchi Tamazen nói tới câu nói thứ hai. Không biết Kuvosaki Ichigo còn có cái gì đặc thù. Ukita Keisuke giao bên này nghi ngờ nói, tuy rằng đội không bên kia đã nói qua Ichigo là đặc thù, thế nhưng cụ thể đặc thù ở nơi nào? Cũng không có người báo cho hắn. Uza Hasaki bên kia cũng có ý định che lấp cũng không có nói ra cái gì tin tức hữu dụng đến. thấy guita kezu si giao mở miệng. cái khác tử thần cũng kiềm chế lại không thoải mái. thế nhưng đã chuẩn bị động thủ. kuvo sa vô nắm giữ tử thần. holo, kun si ba loại sức mạnh, là có thể kế thừa linh vương sức mạnh thay thế phẩm. mà hiện tại linh vương đã không cách nào chống đỡ duy trì thế giới như thế này quá lâu. vì lẽ đó, Kuzo Saki là có thể bị chế tác thành linh vương đặc thù tồn tại. Bị tước thành nhân người trưởng thành côn làm đặc thù đạo cụ. Uchi Hata Ma trực tiếp vạch trần bí mật này. Tại chỗ tất cả mọi người. Nghe được lời nói này sau khi. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên. Tuyệt đại đa số tử thần. Đối với linh vương chỉ có kính nể. Nhưng là liên quan với linh vương cụ thể là cái thứ gì. Cũng không biết, dù sao có thể tiến vào linh vương cung, cũng chỉ có đội không những người kia. Tiếp theo chính là một ít cái gọi là vương tục, cũng chính là tứ đại quý tục những người kia. Lần này tổng cộng cũng là mang bốn cái tử thần đi tới. Thi hồn giới 99, 99% người, đều là chưa từng thấy linh vương là hình dáng gì, coi như là ai xen. Cũng chỉ là thông qua kính hoa thủy nguyệt. Khống chế trung ương 46 Còn có một chút tứ đại quý tộc người Mới biết Linh Vương đến cùng là cái gì dáng dấp Chính là bởi vì nhìn thấy Linh Vương cái kia nhân côn dáng dấp Vì lẽ đó hắn mới bay lên lòng phản kháng bên trong Tại sao? Ta không thể Không thể nào Y nào e hi me trong mắt lộ ra sợ hãi Hai tay che miệng lại có chút không dám tin tưởng sự thực này Ishida Ozu cũng một mặt phấn nộ. Hiện nhiên không thể nào tiếp thu được Kuzo Saki Ichigo sẽ phải gánh chịu đến đối xử như vậy. Này có điều là ngươi lời nói của một bên. Ngươi có chứng cứ gì? Kizako Shinz đứng ra. Chỉ trích Uchi Hatamagen. Hắn cũng không tin. Ushahazaki Suke sẽ cùng chuyện như vậy nối liền cùng nhau. Hơn nữa đối với Uchi Hatamagen cũng là căn cứ uza haza kisuke phân tích đối với hắn thập phần bài xích. vì lẽ đó hắn mới không tin chi ha tama nói chuyện này thật giống có thể yêu nói câu nói này là mai uzi kuzutsu chi uza haza kisuke tên kia tại sao một mực đối với thiếu niên này để bụng như thế hơn nữa phổ thông tử thần Làm sao có khả năng nắm giữ như vậy tiềm lực Bị linh vương cung cho vừa ý Thiếu niên này Thật sự rất đặc thù Mai uji Kuzotsu Chi bên này nói thẳng ra phân tích của chính mình Đối với đội không những người kia Hắn cũng không phải rất cảm mạo Hơn nữa hiện tại phủ nhận thật giống cũng sao có tác dụng gì Nhìn thấy chính mình những này đồng sự bị lừa gạt dáng vẻ liền trực tiếp nói ra những lời ấy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 Căn vốn không có bất kỳ chứng cứ nào. Chứng minh ngươi nói là thật sự. liền nắm ra chứng cứ đến a Khi ra cô xin bên này lập tức hỏi ngược lại. Hắn muốn chính là chứng cứ. Linh vương mạnh mẽ như vậy người. Làm sao có khả năng sẽ biến thành nhân côn. Cô ma mu ra sa xin bên này cũng không tin loại chuyện hoang đường này. Cái khác tuyệt đại đa số tử thần. Cũng là ý nghĩ này cao cao tại thượng, dường như trời như thần linh vương, nắm giữ phân cách thế giới chi lực nhân vật mạnh mẽ, làm sao có khả năng sẽ bị người cho tước thành nhân người trưởng thành côn. Thế nhưng do gia Ku Sơn Su cùng Ukita Keisuke -si giao các loại tuổi khá lớn tử thần, lúc này đều không có hé răng, mà là trầm thấp cái mặt. Ukita -ke -si giao thể nội thì có ký gửi có linh vương một cánh tay. Hơn nữa cun si bên trong. Cũng có một người là Linh Vương cánh tay biến ảo mà thành. Tại sao Linh Vương sẽ biến thành như vậy? Không phải là với các ngươi hiện tại những việc làm như thế. Cần Linh Vương sức mạnh phân cách thế giới. Thế nhưng giải quyết sau khi lại cảm thấy Linh Vương nguy hiểm. Muốn đem cho phong ấm. Phong ấm vẫn là sợ sệt. Liền phân cách thân thể. Nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Các ngươi cảm thấy tứ đại quý tộc những người kia. Có thể không có thể làm loại chuyện này. Uchi Hata Ma mấy câu nói. Lại lần nữa nhường trên sân khôi phục lại yên lặng. Tuyệt đại đa số người. Đều đang hồi tưởng lời nói này. Muốn tìm được trong đó kẽ hở. Thế nhưng nói tứ đại quý tộc. Hết thảy mọi người trầm mặt. Bên trong xác thực không có quá nhiều người tốt. Bình thường thật giống như hơn người một bậc giống như. Đồng thời tham lam cực kỳ. Tới gần nhất tính linh đình bốn cái cửa lớn du cô ai vị trí. Trên căn bản đều là tứ đại gia tộc người phân biệt chiếm lính. Các loại đặc quyền. Đếm không xuể Ta xác thực không biết. Đội không bọn họ mang đi cu vô xa quân. Là muốn làm chuyện như vậy. Uki ta si sao. Nhưng trên sân người ổ lên một mảnh. Hiển nhiên đối phương thừa nhận Uchihata Mazen mới vừa nói, Ukihata Geju giao thể nội quả thật có linh vương cánh tay, do gia cu sơn su bên này thì lại đang khiếp sợ ở Uchihata Mazen tình báo, cảm thấy Uchihata Mazen biết sự tình quá nhiều, chuyện như vậy, coi như là thi hồn giới, cũng không vượt qua mười người biết được, nhưng là trước mắt cái này người lại có thể đem rõ ràng thuật nói ra, nhớ tới uza haza kisuke đối với lời của hắn nói, cái này người khả năng so với ước càng nguy hiểm chuyện này, hắn hiện tại là xác nhận. Lúc này, hắn đã không cách nào xác nhận, Uchiha ha ta ma mục đích đến cùng đúng hay không muốn hiện thế tự chỉ quyền. có lẽ, đối phương muốn có thể càng nhiều, các ngươi những này cái gọi là bảo vệ linh vương người đâu. Kỳ thực chỉ là ở giảm bớt đội không những người kia áp lực mà thôi. Bọn họ mới thật sự là phát hiểu lệnh người. Làm tất cả. Có điều là duy bảo vệ bọn họ ổn định thống trị cái thế giới này thôi. Sau đó các ngươi đối với nhân loại. Cũng không muốn ở ôm ập loại kia cao cao tài thượng trong lòng. Bởi vì bọn họ vốn là thì không nên chịu đến loại này đối xử. Uchiha Tamazen không chút lưu tỉnh nói. Đem linh hồn từ hiện thế dẫn độ đến thi hồn giới. Chính là nhốt tại cô Ai bên trong chờ đợi chuyển sinh. Qua tháng ngày hầu như dường như xúc vật như thế. Cũng chỉ là nghĩ sống sót. Ichi vô cơn. Còn có thể cứu hắn sao? Inao Eoji me bên này đỏ ngầu hai mắt nhìn Chi Hata hỏi. Nàng cũng không quan tâm thi hồn giới những chuyện này. Chỉ muốn Kuzo Sagi Ichi vô. Kuzo Saki quân bọn họ, đã tới Linh Vương cung. Chúng ta nơi này cùng Linh Vương cung liên lạc cần cần rất nhiều thời gian. Nếu như thật sự phát sinh như ta ma gen tiên sinh nói như vậy sự tình, khả năng đã không kịp. Thế nhưng ta cảm thấy, đội không bọn họ, hẳn là sẽ không làm như vậy. Dù sao cái kia nhưng là Linh Vương, không thể như thế đơn giản liền làm ra chuyện như vậy. Ukita Kezushi giao bên này liền vội vàng nói Chủ yếu nhất hiện tại nói tới mục tiêu Đều không thể liên lạc lên Ở mấy tiếng trước Cũng đã toàn bộ rời đi thi hồn giới đến linh vương cung Uchiha Tamazen bên này cũng là có đang tìm kiếm Ichigo vị trí Tuy rằng ở Ichigo trên người Có lưu lại khóa đặt chỗ dùng tọa độ Nhưng là hiện tại cũng không cách nào cảm giác được Nếu như có thể phát hiện Uchiha Tamazen khẳng định ngay lập tức liền đi tìm Ichigo Hết thảy đều chỉ là ngươi suy đoán Thế nhưng lúc này vì cấu vứt một thế giới Nếu như ta có thể Ta tình nguyện chính ta đi Nếu như ngươi không đồng ý giúp đỡ Xin đừng đến quấy nhớ chúng ta Muuu Fu Si Đội trưởng sức chiến đấu hóa mục tiêu lúc này đứng ra vô cùng nghiêm túc đối với Uchiha Tamazen nói lời nói này cũng được những đội trưởng khác tán thành thời khắc mấu chốt bọn họ đều là đồng ý hy sinh không có loại này niềm tin bọn họ đã sớm chạy trốn có lẽ làm như vậy thật sự xin lỗi Saki Kichiho thế nhưng chúng ta cũng chỉ là vì bảo vệ càng nhiều người Nếu như thật sự phát sinh ngươi nói tới loại chuyện kia. Ta sẽ tận lực bảo vệ cu vô Sa Nhưng hắn tránh khỏi trở thành hiện tại linh vương như vậy tình hình. Do gia cu sơn su bên này cũng đứng ra đưa ra bảo đảm. Đội không hành động. Hắn cũng không hợp mắt. Thế nhưng không có cách nào phản kháng. Hơn nữa hiện tại xã hội này duy trì quá lâu. Đã rất khó sửa đổi. Thế nhưng lần này sự tình sau khi, hắn quyết tâm muốn thay đổi hiện tại thi hồn giới tình hình. Có điều hiện tại, vẫn là trước tiên tiếp tục sống sót lại nói đi. Không có chịu đến tổn thương người. Ở đây ba hoa trích tròn. Thực sự rất khó nhường ta tán thành A. Như vậy, liền dùng đồng dạng điều kiện tốt. Uchiha ta ma gen này đột nhiên lên tiếng. Nhường trên sân người đều cảm giác được áp lực không biết chi hát ta ma muốn làm cái gì thế nhưng đột nhiên cái kia vòng sáng nhanh chóng triển khai bao trùm toàn bộ tính linh đình còn hướng ra phía ngoài mở rộng trong nháy mắt xung quanh một hồi xuất hiện gần trăm người từng cái từng cái cách, cách ăn mặc đều thập phần lộng lẫy cùng du cô ai loại kia chỉ có thể mặc vải rách hồn phách hoàn toàn khác nhau vừa nhìn chính là quý tộc cấp độ tại chỗ các tử thần Ngay lập tức liền nhận ra những này xuất hiện ra hỏa Là tứ đại quý tộc người. Những này liền làm con tin đi. Nếu như Kuzo Saki vô xuất hiện sự tình. Tứ đại quý tộc bao nhiêu tử điểm người là nên đi. Sau khi. Hiện thế cũng sẽ đối với thi hồn giới khởi sướng tiến công. Uchi Hata Ma Zen vừa nói vừa đem run cho thu nhỏ lại. Sẽ bị dùng lò sát sinh rời đi lại đây gần trăm người. Cho toàn bộ áp súc đến chỉ có to bằng nắm tay không gian ở trong Dung hợp giải phấu trái cây thêm vào lực lượng không gian chiêu thức Ung dung đem gần trăm người cho nhốt lại Bọn họ căn bản vô lực tránh thoát Không ít tứ đại quý tộc người ở bên trong phóng thích dựa đảo Nhưng là cũng không có tác dụng Căn bản không đạt tới xuyên thủng không gian cấp độ Nếu như không đáp ứng Ngày hôm nay ta liền dùng du cô ai luyện chế vương kiện. Trực tiếp giết tới linh vương cung đi. Ngược lại cũng giống như vậy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Uchiha ta ma gen trong tay nắm giam giữ tứ đại quý tộc lập phương khối hơi dơ lên. Không chút lưu tình uy hiếp nói. Y ơ si du cảm giác được thập phần hạ giận Chỉ có ý nào e khi me bên này. Chỉ muốn chi vô trở về. Trên sân sát ý tràn ngập. Không ít đội trưởng đã không nhìn được. Cảm giác khinh người quá đáng. phảng phất bọn họ không đỡ nổi một đòn. Tùy ý người đàn ông này đùa bỡn sống như. Có điều vừa nãy Chi Hata Ma Gen này một tay. Vẫn là làm kinh sợ bọn họ. Ta sẽ giúp toàn lực bảo vệ Kuzo Saki Ichiko an toàn. Nếu như xảy ra sai sót. Ta sẽ đích thân bồi mệnh. Do cu Sơn Su vào lúc này Cũng lấy ra chịu trách nhiệm đến Hơi cúi đầu nói Hiện tại tuyệt đối không thể cùng Chi Hata Ma Zen đánh lên Đối phó y ước càng quan trọng Vì thế Nói dối cúi đầu Nay không đáng kể chút nào Sau khi xé bỏ khế ước Không phải rất bình thường thao tác Hiện tại hắn cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy mặt mũi Đi thôi Uchiha Tamazen bên này cũng không dài dòng nữa. Trực tiếp mở ra truyền tống môn. Ngay ở trước mặt những này tử thần trước mặt. Quang Minh Chính Đại mang theo hai người trở lại hiện thế. Chỉ để lại một đám căm hận các tử thần. Canh thứ nhất. nợ canh ba. Tấu trương song. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mời. Trường 260 Aizen tham chiến. Kuvosaki Saki Ichigo bị tóm chuyện này. Nhưng chi hát tamasen lựa chọn đem Isida Cho đưa đến Nomi amenaka không gian bên trong đời tiếp tục tu luyện đi. Tránh khỏi hắn cũng bị ước cho bắt đi. Inao e o me còn có sa đô cũng là như thế. Có điều hai người này là tránh khỏi bọn họ thương tâm. Vì lẽ đó cho bọn họ sắp xếp tiếp tục tu luyện. Iwuk bên này quả thật có muốn tới đây tìm Isida Thế nhưng cuối cùng quyết định trước tiên đi đối phó Aizen. Thế nhưng đi tới Sam cùng với địa phương chiến đấu. Căn bản không tìm được Aizen. Sau khi ở Đô tiêu tốn hơn nửa tháng thời gian. Cũng không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Điều này làm cho Egypt cảm giác được vô cùng khó chịu. Toàn trí toàn năng dưới. Hắn cũng không cách nào tìm tới vị trí của đối phương. Càng thêm cảm thấy Aizen trình độ nguy hiểm rất cao. Nhưng hắn kéo dài đầy đủ thời gian nửa tháng. Xác thực không cách nào tìm tới Aizen sau khi. Mới chuẩn bị xuất phát. Mà cách này thời gian, cũng cho Uchi Hatama nơi này tranh thủ không ít thời gian. Ai Zen đột phá Linh Vương lực lượng cách này hạn chế. Rốt cuộc nắm giữ nguồn sức mạnh này, có chứa hủy diệt cùng tân sinh sức mạnh. Ngay lập tức Uchi Hatama liền phát hiện, trực tiếp tìm tới. Loại sức mạnh này, xác thực so với ta trước phải mạnh hơn quá nhiều có điều ta linh áp còn không cách nào cùng linh vương cùng sánh vai không biết có thể không thể đối phó ý ức ai gen tuy rằng nói như vậy thế nhưng tây yêu ngươi càng nhiều là đặt ở chi hata ma trên người hắn rất muốn cùng chi hata ma lại thử nhìn thực lực của chính mình khoảng cách chi hata ma còn lớn bao nhiêu chênh lịch lần trước hầu như chính là nghiền ép. Hắn có thể cảm giác được Uchiha Tamazen cũng không có lấy ra thực lực chân chính đến. Thực lực bây giờ tinh tiến sau khi. Lập tức thì có ý nghĩ này. Đương nhiên không đủ. Kuzo Saki Ichigo hiện tại nên cùng ngươi gần như. Uchiha Tamazen nói thẳng nói. Không có Hauzoku cường hóa linh áp. Aizen coi như nắm giữ ba loại năng lượng. Nhiều nhất cũng chính là Ichigo cấp độ. Tầm thứ này đã áp sát cái thế giới này chứa đựng cực hạn. Cái kia thiếu niên. Lại nắm giữ loại tầm thứ này sức mạnh sao? Ai ghen có chút bất ngờ. Dù sao ý chi vô cũng cùng hắn nghiên cứu có quan hệ. Thể nội hô lô sức mạnh chính là đến từ hắn nghiên cứu ra dung hợp hô lô. Không sử dụng chạm phách đao. Chỉ dựa vào trình độ như thế này điều khiển ngũ rác. Đối với ta không có tác dụng. Uchiha Tamazen đột nhiên lạnh lùng nói, Aizen bên này thì lại lộ ra giả cười, dừng lại tiếp tục đối với Uchiha Tamazen triển khai quấy dày. Hắn chính là muốn thử xem xem Uchiha Tamazen có thể hay không trúng chiêu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là chính mình nghĩ quá nhiều. Năng lực của người này đúng là đủ để vượt lên trên hắn. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Muốn ta đi trợ giúp tử thần sao? Ai ghen bên này hỏi tiếp. Hắn đúng là muốn cùng ý ước chạm chạm tay. Nhìn cách này người đến cùng lợi hại bao nhiêu? Trước trong kế hoạch. Duy nhất có thể trở ngại hắn cũng chỉ có tổng đội trưởng. Thế nhưng tổng đội trưởng đều ngã vào dưới tay hắn. Không biết mình có thể không có thể giải quyết đối phương. Ngược lại ở tính linh đình bên trong. Ngươi muốn ẩm giấu đi bọn họ đều không thể phát hiện ngươi chính ngươi xem tình huống đi, y ước tiến công thi hồn giới thời điểm, ta cũng sẽ tới, tránh khỏi hắn thật sự hấp thu linh vương. Uchihata mazen nói, hiện thế tình huống từ từ hướng tới ổn định, holo xuất hiện ở tăng nhanh, thế nhưng trên căn bản đều là mới vừa sinh ra holo, căn bản không có mấy cái lời hại, tình cờ một ít hồn phách oán niệm rất nặng, Sản sinh thực lực hơi hơi lợi hại hô lô Thế nhưng sẽ bị thông báo mà đến Minato Mà đa ra đám người cho nhanh chóng giải quyết Có điều nhìn thấy hô lô người càng ngày càng nhiều Đã bắt đầu lập ra công bố kế hoạch Đồng thời ổn định phương pháp tu luyện Cũng đã chuẩn bị gần như Rõ ràng Đại khái còn bao lâu nữa Mới có thể đi thế giới mới Ai ghen gật gù? Hỏi tiếp ra vấn đề này. Hắn cảm giác được trước mắt cái này người. Càng như là có mục tiêu người. Ở thúc đẩy chuyện gì. Đối với Linh Vương bên này trái lại cũng không phải quá để ý. Bởi vì hắn cho rằng. Chỉ cần nắm giữ Linh Vương cung. Đối với khống chế cái thế giới này nên càng thuận tiện mới đúng. Cái này người cũng không giống như là ở thực dân. Làm sự tình cũng kỳ kỳ quái quái. Trong vòng 2 năm đi. Uchiha Tamazen đoán chừng một chút. Sau đó mở miệng nói rằng. Nhiệm vụ này chỉ còn dư lại thời gian 2 tháng. Nhiệm vụ tiếp theo Uchiha Tamazen cảm giác trong vòng 2 năm khẳng định có thể giải quyết. Aizen trong lòng ghi nhớ điểm này. Cảm giác mình suy đoán thật giống càng thêm sáng tỏ. Tiếp đó. Aizen chính mình mở ra xuyên giới môn. Liền đi hướng về thi hồn giới. Nhìn không có hắn ở thi hồn giới Biến thành hình dáng gì Uchiha ta gen khoảng thời gian này Trừ tu luyện ở ngoài Càng nhiều chính là sắp xếp nhẫn giới cùng hàng hải người của hai thế giới tới nơi này liên hệ học tập Chủ yếu nhất là vì sau một thời gian ngắn Công bố linh khí thức tỉnh chuyện này làm sắp xếp Hao Zoku khoảng thời gian này Không có lại phát huy quá lớn tác dụng có điều có nhẹ nhàng tăng cường chi kha ta ma gen huyết thống. Thế nhưng tăng cường phạm vi không nhiều, không vượt qua 10%. Thần thụ trái cây cũng nhanh kết quả. Không biết ăn đi sẽ có biến hóa gì đó. Trừ tu luyện trở nên mạnh mẽ ở ngoài, còn có cái này làm ruộng trở nên mạnh mẽ phương pháp. Cái này cũng là u chi kha ta ma gen không vội vã nguyên nhân. Ẩn giấu ở thi hồn giới ảnh phân thân. Chính là vẫn quan tâm thần thụ. Vì lẽ đó cũng không có phát hiện linh vương cung mới vào cùng mang đi chi vô sự tỉnh. Đồng thời. Thi hồn giới cùng Vukomondo hai bên đều cảm nhận được linh tử nồng độ hầu như là mắt trần có thể thấy trình độ hạ xuống. Thế nhưng song phương đều nghĩ kẻ địch. Căn bản không có thời gian đến xác định đến cùng là cái gì tình huống. Là thời điểm xuất phát. Y đứng dậy. Phía sau trường bảo màu đen trên không trung hơi run run. Một bên du giam. Thêm vào thần xá thân vệ đội bốn người. Đều trực tiếp quỳ dạp xuống y ước trước người. Tuy rằng không biết ai gen. Còn có hiện thế đến cùng có món đồ gì. Chỉ cần ta trở thành mới linh vương. Hết thảy đều sẽ không lại có vấn đề. Y ước bên này không chuẩn bị tìm kiếm ai gen. Vung tay lên. Trực tiếp mở ra đi về thi hồn giới đường nối, nhấc lên tiến công gào thép, hắn trước tiên đi vào, du sam bọn bốn người liên tiếp đuổi kịp, đoàn người trực tiếp xuất hiện ở tính linh đình trên không, mạnh mẽ linh áp không hề che giấu phóng thích, tính linh đình đội trưởng đội phó nhóm trong nháy mắt đứng ở trên bầu trời, cùng năm tên kun si đối lập, tuy rằng bọn họ người càng nhiều, Thế nhưng luôn có loại rơi vào hạ phong cảm giác, giết, y ước mặt không hề cảm xúc hạ lệnh. Bốn tên thần xá thân về đội thành viên, trực tiếp bày ra hoàn thánh thể. Lần này chính là quyết chiến. Hơn nữa đối mặt nhiều như vậy kẻ địch. Không có ẩm dấu thực lực cần thiết. Do gia cu sơn su dẫn sắt các tử thần, lập tức nghênh chiến. Mà du giam bên này thì lại ở sử dụng chìa khóa. Mở ra đi về Linh Vương cung đường nối Làm sao có khả năng Do gia cô Sơn Su bên này cả kinh nói Hắn không hiểu Tại sao đối phương có thể liên thông Linh Vương cung đường nối Cái khác tử thần cũng là tầm mắt bị khóa chặt ở du giam trên người Không thể tin được đối phương lại có thể nắm giữ nối thẳng Linh Vương cung chìa khóa Cứ như vậy bọn họ bố trí rất nhiều kế hoạch Đều hoàn toàn không cần chỉ có thể liều mạng ngăn lại bọn họ ở xem nơi đó a run dế nhóm giây ra vung vẩy nắm đấm trên mặt lộ ra nụ cười nhưng các tử thần cảm giác được gì thường khó chịu canh thứ hai nợ canh ba tấu trương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười Chương 261 không người có thể định ý ước Thần xá thân về đội 4 người liền ngăn trở hộ kéo dài 13 đội toàn bộ thành viên Tình huống này Nhưng do gia cu sơn su các loại người không thể nào tiếp thu được Dù sao nhân số của bọn họ tiếp cận 30 người Nhưng là đối phó bốn người đều khó mà giải quyết. Sơ, o, oh, nơ, e, u, ăn muốn đánh lén du Sam, Đánh gãy đối phương liên thông linh vương cung thuật thức. Thế nhưng ướp khoát tay. Bay lên bóng đen. Trực tiếp liền đem nàng bức cho lùi. Tính linh đình bên trong những kia do linh tử tạo thành đường phố. Lúc này toàn bộ hóa thành các kun si sử dụng linh tử. Toàn bộ tính linh đình đều bắt đầu sụp đổ. Cưỡng chế chấp hành, trí tử lượng, kỳ tích, vạn vật nối liền. Bốn cái mạnh mẽ thánh văn tự sức mạnh phối hợp lại cùng nhau. Nhưng các tử thần căn bản là không có cách phát huy ra bọn họ mạnh nhất thực lực. Có điều này bốn cái cun si. Cũng không có cho tử thần đội ngũ tạo thành tổn thương gì. Song phương càng như là cầm cự được. Có ý ước hiểm hộ. Du giam mở ra đường nối hầu như không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Lập tức sử dụng linh tử cấu tạo. Ổn định cánh cửa lớn này. Chuẩn bị đợi chờ mình hoàng đế trước tiên cất bước đi vào đi vào. Ban cai sen bôn anh cảnh nghiêm. Thế nhưng cửa đối diện. Cô chi khi ra cai trực tiếp sử dụng ban cai lực lượng. Dường như sóng biển như thế xa cô ra mảnh hồng nhạt lưới dao xông cửa bên trong lao ra. Dù sam trực tiếp tiến lên. Dơ lên thế tội chi thuẫn triển khai linh tử. chặn ở y ước trước người. Mấy bóng người. Cấp tốc từ cửa bên trong vọt ra. Phân biệt là Zuki A, Renji. Còn có đội không trừ Ichi Biso Su cách khác bốn người. Bọn họ xuất hiện sau khi. Trực tiếp đối với y ước phát động tấn công. Y ước mặt không hề cảm xúc. Toàn trí toàn năng trực tiếp khởi động. Màu đen bóng mờ trong nháy mắt lan tràn phía sau hắn nửa người. Mãi đến tận cả nửa mặt đều bị che kín. Lít nha lít nhít con ngươi hiện lên ở những hắc ảnh này bên trên. Thật giống ở nhìn chằm chằm phân bố ở chung quanh hắn các tử thần. Sinh mệnh hàng rào. Đội không hơn y ca nơ e u a u, nè kì ru. Trực tiếp phóng thích năng lực của chính mình. Hình thành xe hấp thu linh tử đầu gỗ. Dường như ngục sam bên trong lan can như thế Đem y ướp cho nhốt ở bên trong Ki xin ten cùng ni mai ra ít xô hai người Lập tức một trước một sau dơ chính mình chạm phách đao Nhằm phía y ướp Ki xin ten tốc độ cực nhanh Chính là tử thần bên trong cực tốc Cùng thuẫn di như thế Dơ dường như cán dài đao Mặt trên lập lòe hào quang màu vàng ấm hướng về yết chém tới, khí vĩ vĩ. nhưng là, giin stenso phản phất chịu đến chạm kích như thế, cả người thân thể bắt đầu bão tố huyết, công kích cũng im mặt đi. ni mai ra ichu bên này sơ tay bên trong vỏ phục, cũng lập tức hiện lên giin stenso tình huống, thân thể trực tiếp bão tố huyết, bị thương nặng, xảy ra chuyện gì? Aba Zai cùng Juki a hai người đều chưa kịp phản ứng tình huống thế nào. Lần chiến đấu này tự nhiên là lấy đội không làm chủ. Bọn họ là phụ tới đối phó y ướt. vì sao không thấy đối phương ra tay. đội không liền trọng thương hai người. Senju mazu su ta ra bên này. đưa tay có vài bộ xương giống như cánh tay. đang chuẩn bị phóng thích kim chỉ. hạn chế bị vây ở sinh mệnh hàng rào. Chuẩn bị xuyên thủng hắn thân thể thời điểm, nàng cũng dường như trước hai người như thế, trên người hiện lên vết thương khổng lồ, ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian, liền ngã xuống ba tên đội không thành viên, chuyện như vậy, căn bản là không có cách nhường bọn họ tin tưởng, kuchi ki ra cai à bên này, còn ở ở đè lên du giam thép cứng đây, gen cùng du a hai người, Trong nháy mắt bị ước khí thế kia cho chấn động đến. Muốn công kích. Nhưng căn bản nhất không nổi tay. Có điều đổi không người cũng không phải tốt như vậy. Z. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng cho mình trị liệu. Các loại năng lực đều dùng tới. Vết thương trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hầu như có thể so với hô lô siêu tốc tái sinh. Như vậy liền muốn ngăn cản ta sao? Ước lúc này mới lên tiếng nói. Đồng thời bước ra bước tiến trong nháy mắt. Vốn là đem hắn nhốt lại sinh mệnh hàng rào trong nháy mắt nước toát. Hóa thành linh tử tiêu tan trên không trung. Đội không mấy người trạng thái cũng khôi phục hơn nửa Thế nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn kém lên không ít. Mấy người đều sắc mặt trầm trọng nhìn ít ớt. Bọn họ hiện tại liền đối với mấy năng lực đều không có làm rõ. Từ bỏ chống lại đi. Vô vị chiến đấu không có cần thiết. Thế giới như vậy Thì không nên tiếp tục tồn tại Do ta đến sáng tạo một cái thế giới mới Y bên này mở ra tay Dường như diễn thuyết xa như thế Nghĩ muốn thuyết phục người chung quanh Thế nhưng những này tử thần Căn bản sẽ không để ý tới hắn Điều này làm cho Y cảm giác được rất vô vị Vậy thì ngã xuống đi Theo Y Xung quanh sáu tên tử thần Trên người cùng hiện lên bị kiếm áp chém chúng thương thế Huyết dịch không ngừng được phun ra. Thế nhưng này vẫn không có xong. Đội không mấy người còn chưa kịp cho mình trị liệu. Bốn người đầu trong nháy mắt bay lên. Đội không bốn người trực tiếp chết trận. ruki A cùng sense hai người quá yếu. Y đều không có hứng thú bù đao. Chỉ là hiện tại thương thế liền để bọn họ không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ruki A. Kuchi Gi Kai A bên này có chút phẫn nộ, muốn qua hỗ trợ, hí hí hí. thế nhưng lập tức, trên người hắn cũng hiện lên lượng lớn vết thương, hơn nữa cái này vết thương, hắn cảm giác được gì thường quen thuộc, thật sống chính là mình vừa nãy lưu ở cái kia kunsi thương thế trên người, thế giới điều hòa, du sam thương thế trên người biến mất hơn nửa, trực tiếp chuyển đến Kuchi Gi Kai A trên người, Từ đội không xuất hiện mấy người Còn không có mấy phút Liền trong nháy mắt ngã trên mặt đất Không rõ sống chết hồ kéo dài 13 đội mọi người Hầu như đều sắp tuyệt vọng Vốn là nhìn thấy đội không còn có Cô Chi Khi cai A đám người xuất hiện thời điểm Còn cảm giác được kinh hỉ, Nhưng là hiện tại Hiện thực một quyền đem bọn họ cho đánh tỉnh Đối mặt ý ướt Tử thần hầu như không có bất kỳ phần thắng bọn họ mang nhiều kỳ vọng đổi không ở cái này mặt người trước cũng không có bất kỳ tác dụng thậm chí bọn họ đều không có nhìn rõ ràng y ước là làm sao ra tay chẳng mấy chốc sẽ kết thúc y ước nhàn nhạt nói xong câu đó sau khi chuẩn bị bước vào du giam mở ra đạo kia đi về linh vương cung đường nối thế nhưng lập tức bước chân dừng lại bất ngờ nhìn tính linh đình phương hướng oanh đột nhiên Thần xá thân vệ đội bên trong một thành viên trong nháy mắt bị một luồng vô cùng mạnh mẽ kiếm áp. Cho trực tiếp chém chúng. Bị đánh chúng là thánh văn tử trí tử lượng áp kin. Hắn điên cuồng chống lại. Thế nhưng đánh chúng hắn kiếm áp bên trong. Bao hàm một loại hắn không cách nào chống đỡ khí tức. Trên người trực tiếp hiện lên một đạo vết thương thật lớn. Nhưng hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu xung quanh chính đang chiến đấu tử thần cùng kunsi đều sưởng sốt. rất nhường ta thất vọng a. ta trước đây các đồng nghiệp, còn có đội không. vốn là ta cho rằng ta trước đây trong kế hoạch kẻ địch. thực lực nên càng mạnh một chút mới đúng. ngày hôm nay nhìn thấy, trái lại nhường ta cảm thấy vô cùng thất vọng. ai gen từ trong bóng tối hiện lên. tuy rằng trong miệng phảng phất là đang nhạo báng như thế. Thế nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, những sinh vật này, đã không phải là cùng hắn một cấp độ tồn tại. Chỉ có xa xa người đàn ông kia, mới có tư cách này, ai gen các tử thần thất thanh. Hiện nhiên không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện trợ giúp bọn họ, sẽ là ai gen Canh thứ ba, nợ canh ba, tấu trương song, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười chương hai trăm sáu mươi hai vào linh vương cung vốn là cho rằng ngươi là một người thông minh không nghĩ tới vẫn là như thế khiến người ta thất vọng a yêu ước nhìn ai gen nói hắn không hề muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều sức mạnh đang hấp thu linh vương trước toàn trí toàn năng vẫn là sẽ mang đến cho hắn không ít áp lực, như là trước bẻ gãy ra ma moto zenzuu sai si ze kuni chạm phách đao, liền để hắn nghỉ ngơi hồi lâu thời gian. tuy rằng ta hiện tại mục đích, đã không còn là cái kia bày cho rằng tưởng thần đồ vật, thế nhưng hiện tại nhiều rất nhiều chuyện muốn làm, không thể để cho ngươi khống chế cái thế giới này. ai gen bên này vừa nói vừa cầm lấy chạm phách đao, Trên người hắn lúc này y phục cùng vu cô mơn đô mặt gần người áo gió gần như. Thế nhưng mặt trên nhiều hơn rất nhiều xương cốt giống như trang sức điều. Màu nâu tóc. Lúc này cũng biến thành màu xám. Trên người hô lô động cũng biến mất. Những thứ này đều là nắm giữ linh vương lực lượng sau khi bày ra. Tại chỗ tử thần. Cũng không nghĩ tới hiện tại ngăn cản y ước sẽ là ai gen. Thế nhưng trong lúc nhất thời. Không cách nào phân rõ ràng Đúng là ai càng thêm nguy hiểm một điểm Có điều hiện tại Bọn họ vi vọng nhất nhìn thấy hai người đánh đồng quy vô tận Như vậy là tốt nhất Vốn là hận nhất Aizenhip Sogai A Vào lúc này cũng không nói nhảm Yên lặng ở một bên tiếp tục đối phó Kun Si bên này thì lại ở sử dụng toàn trí toàn năng Chọn đọc tương lai Hắn đang tìm kiếm đánh bại Aizen cơ hội. Thế nhưng phát hiện kết quả cũng không phải quá tốt. Hắn lúc này sức mạnh. Còn chưa tới đến cực hạn. Không có hấp thu Linh Vương. Linh Áp còn chưa đạt đến thần trình độ. Vì lẽ đó coi như nhìn thấy rất nhiều cơ hội. Thế nhưng hắn có thể thay đổi cơ hội cũng không phải rất nhiều. Nói qua những câu nói này người. Đều ngã vào ta trước người. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Y nói. Ngày hôm nay thời điểm tiến công. Hắn thì có làm tốt Aizen sẽ quấy dày chính mình khả năng. Hiện tại chỉ có điều là ứng nghiệm mà thôi. Không có cái gì quá mức. Thế nhưng nói xong. Bước tiến của hắn trực tiếp bước vào Linh Vương cung bên trong. Dù sao mục tiêu của hắn là Linh Vương. Cũng không phải Aizen. Lưu ở thi hồn giới nơi này là lãng phí thời gian. Không bằng đến linh vương cung bên trong. nhường đội không còn lại đầu người thương. Aizen không chút do dự trực tiếp lựa chọn đuổi tới. Dô giam muốn ngăn cản. Thế nhưng bị Aizen điều khiển ngũ giác năng lực cho quấy dày. Trực tiếp phán đoán sai vị trí. Vụ hụt. Cảm giác thật giống có chút không đúng lắm a. Ẩm dấu ở tính linh đình mấy trăm ca mơ ở ngoài chi hát ta Thì lại cảm giác kỳ kỳ quái quái. Thi hồn giới nơi này. Làm sao linh tử nồng độ so với hiện thế còn ít hơn. Thế nhưng vì phán đoán bất cứ lúc nào kết cuộc thời gian. Uchi Hata Ma cũng lựa chọn đuổi tới. Những người khác căn bản không có chú ý. Uchi Hata Ma liền dễ dàng thông qua du giam mở ra đường nối. Cùng tiến vào linh vương cung không gian bên trong. Hiện tại không cần triển khai zoom liền có thể sử dụng thuẫn di bởi vì aizen trên người có hắn lưu lại không gian tọa độ Hổ kéo dài mười ba đội thành viên nhìn thấy aizen cùng iuất này hai cách đại phản phái tiến vào linh vương cung mỗi một cách đều vô cùng sốt ruột đồng thời thêm vào chi hata masen lần trước đến phổ cập nhưng bọn họ biết hai người này mục tiêu rất có thể chính là hấp thu linh vương trở thành mới vương thay đổi hiện hữu thế giới Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Ở Anohana Zepsu bảo phát dưới. Do Zaku Sơn Su tránh thoát hạn chế. Cùng Sam một trước một sau tiến vào đường nối đến Linh Vương Cung. Sau khi đi vào. liền nhìn thấy Aizen cùng Y đại chiến. Hai người tốc độ cực nhanh. Do Zaku Sơn Su hầu như thấy không rõ lắm. Thế nhưng chiến đấu động tính rất lớn. Có điều cũng không nhìn thấy song phương thương thế. Càng như là ở lẫn nhau thăm dò. Linh vương cung chỗ này. Do ra cô Sơn Su cũng là lần đầu tiên tới. Nhìn thấy xung quanh khắp nơi dùng mực in viết to lớn chữ phong. Ai Zen cùng Y công kích. Đều bị cái này chữ phong hình thành kết giới cho ngăn trở. Mà Uchi Hata Ma Zen. Lúc này ngay ở Ai Zen bên trong thân thể tiếp tục vây xem. Thuộc về hàng thứ nhất thính phòng. Lần trước dùng qua Aizen thân thể sau. Lưu lại cửa sau. Tiến hóa sau Aizen cũng không có loại bỏ. Đóng đường nối. du Ram. Ý ước bên này còn tìm cơ hội hạ lệnh. du Ram bên này tự nhiên là vâng theo hoàng đế ý chỉ. Do Gia Cô Sơn Su bên này muốn ngăn cản. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Mất đi du Ram sức mạnh chống đỡ. Bị mở ra đường nối cấp tốt đóng. Do gia cu sơn su nắm hai cái chạm phách đao. Muốn cùng Du Sam chiến đấu. Chúng ta chiến đấu không quá quan trọng. Nếu như Ai ghen thua. Ngươi cũng sẽ không là hoàng đế đại nhân đối thủ. Du Sam bên này thì lại không có cái này hứng thú. Hắn biết kế hoạch đến bước cuối cùng. Bọn họ thắng bại căn bản không có cần thiết. Do gia cu sơn su do dự mãi cũng không hề đồng thủ, hắn cảm thấy lưu lại thực lực, nói không chắc thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng. vì thế hắn đã bắt được y sena nai gia tộc thần khí bát kính kiếm. ngươi cũng chỉ đến như thế, ai sen bên này cũng không có từ y trên người, cảm nhận được đặc biệt lớn áp lực. mặc dù mình chế tạo các loại ảnh hưởng đều bị y cho phá giải, thế nhưng cứng thực lực lên. Đối phương căn bản là không có cách làm sao chính mình. Coi như một ít thông qua toàn trí toàn năng bố trí xuống đến cảm bẫy. Hắn toàn bộ đều hóa giải. Chỉ có điều có nhiều chỗ khá là vất vả thôi. Đúng không? Theo ý ước phát sinh nghi hoặc âm thanh. Ai ghen chịu đến áp lực trong nháy mắt dâng lên. Trên người cũng từ từ bắt đầu hiện lên các loại thương thí. Ý ước không phải là không thể bẻ gãy ai ghen chảm phách đao. Thế nhưng Aizen lúc này năng lực. Đối với chảm phách đao dựa vào cực nhỏ. Không cần chảm phách đao cũng có thể phóng thích nhất định điều khiển ngũ giác năng lực. Đây là trước chính hắn Hao Zoku mang đến nhất định tiến hóa hiệu quả. Cũng không phải đơn thuần dựa vào linh vương lực lượng phát huy tác dụng. Cảm giác thấy hơi không đúng lắm a Uchiha Tamazen bên này. Cũng không có quá quan tâm hai người chiến đấu. Hắn sử dụng ra cô gan. Thế nhưng không cách nào nhìn thấu đặt linh vương cung điện. Cách khác mấy cách đổi không cung điện cũng có thể nhìn thấu. Hiện tại, chỉ có Ichibizo Sube còn có Kuzo Saki Ichigo không có hiện thân. ước tuy rằng bắt đầu bạo phát. Nhưng nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn rất khó giải quyết rơi Aizen. Mà vào lúc này, Ichibizo Sube xuất hiện. Trực tiếp từ màu đen mực nước bên trong đi ra. Trong tay một con to lớn bút lông nắm trong tay. Nhìn thấy hòa thượng này. Y bên này cũng không do dự nữa. Thánh biệt. Bắt đầu dùng cuối cùng thánh biệt. Hấp thu còn lại kun si sức mạnh. Hắn bây giờ thực lực không cách nào ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo. Vì lẽ đó hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Lần này thánh biệt. Kể cả du giam cũng cùng nhét vào. Đứng ở linh vương cung lên du giam. Mặt lộ vẻ vẻ mặt bất ngờ. Có chút không dám tin tưởng chính mình cũng bị từ bỏ. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên bằng phẳng. phảng phất tiếp nhận rồi sự thực này. Đồng thời. Tính linh đình công chính ở chiến đấu ba cái cung si. Thêm vào ai gen khen thưởng áp kinh. Cũng đều bởi vì thánh biệt mất đi cung si sức mạnh. Trong nháy mắt bị tử thần cho chế phục. Những sức mạnh này. Không nhìn linh vương cung không gian. Toàn bộ truyền vào y quốc bên trong thân thể. Aizen cảm giác được nguy hiểm. Muốn công kích y quốc. Thế nhưng vào lúc này. Xung quanh giữa không trung đột nhiên dối ra hai đảo bóng đen. Trực tiếp đâm thùng Aizen bụng. Cho khôi hài nên kết thúc. Thần xá thân vệ đổi thêm vào du giam năm người mang đến cường hóa.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 Chương hai trăm sáu mươi ba linh vương chi vội, do gia cu sơn su nhìn này đột nhiên nhịp chuyển thế cuộc, cả người đều sắp bối rối, ai gen dùng chảm phách đao, chặt đứt đâm vào trong cơ thể mình bóng đen, lập tức lựa chọn kéo dài khoảng cách, không có tiếp tục cứng đối cứng, dù sao hắn lại không phải thật sự vì giết chết y mà đến, chủ yếu là nghe theo chi Hata ta ma gen sắp xếp, Đến kiềm chế một hồi ít ớt Các ngươi không ra tay nữa Như vậy ta liền muốn rời khỏi Thật sự cho rằng ta ngã xuống Các ngươi ếp có niềm tin giải quyết đi người này Ai xen bên này đứng ở linh vương cung biên giới Đối với phía dưới do gia cu sơn su còn có ichi bi su be nói Hiện tại có nhiều như vậy rộng lớn thế giới Chờ đợi mình đi thăm dò Hắn có thể không muốn ở chỗ này chết đi. Iwut e lưu ý cái thế giới này. Hắn bây giờ căn bản không có hứng thú quá lớn. Trước tiên đồng thời đồng thủ giải quyết đi Iwut. E Kuvo Saki Ichigo chuẩn bị thế nào rồi? Do su bên này vội vàng hướng Ichibizosube nói. Hắn cũng cảm thấy Iwut e uy hiếp độ càng cao hơn. Mà Aizen bên này còn có thể đàm phán độ khả thi. Chủ yếu nhất hiện tại. Mạnh nhất là Iquod. E Hơn nữa mục đích của hắn khẳng định là cùng tất cả mọi người đi ngược lại. Đã kết thúc. Câu nói này do ta tới nói mới đúng. Ichibizosube nói. Cái này lời. Nhưng trên sân mấy người đều sưởng sốt. Mà Iquod e bên này thấy Aizen không có tiếp tục quấy nhiễu chính mình. Hắn cũng không có đi đối phó Aizen. Dù sao giải quyết đi ai ghen cũng là cần phải hao phí một phần thời gian. Một cái phi liêm cước trong nháy mắt xuất hiện ở do gia cô Sơn Su bên người. Do gia cô Sơn Su hầu như không phản ứng kịp. Mới vừa muốn sử dụng ban cai. Cả người liền tỏa huyết hoa ngã trên mặt đất. nhường ta xem ngươi có cái gì sức lực đi. Y sơ linh tử trường kiếm. Đi tới viết to lớn chữ phong kết giới trước. Sau khi nói xong một kiếm liền chém nát cái này kết giới Lấy không thể ngang hàng trạng thái Hướng đi chì bi su bè. Lúc này ước mở ra toàn trí toàn năng Căn bản không thể bên trong chì bi su phong hào năng lực Hơn nữa coi như phong hào Cũng có thể sử dụng tự mình giao cho năng lực Đem cho khôi phục Tương đương với có hai cách nhân viên quản lý một cách phong hào một cách giải phong thế nhưng lập tức ý ước chính mình sườn sốt đón lấy dùng không dám tin tưởng âm thanh nói ngươi lại nhường uzo sa khi vô hấp thu linh vương lời nói này nhường trừ ichi vizo ở ngoài người toàn bộ đều sườn sốt ngã trên mặt đất do ra ku sơn su lúc này cũng không nghĩ tới thật sự phát sinh vũ chi hata nói tới tình cảnh đó thế nhưng hiện tại Rõ ràng không phải thay linh vương thời khắc. Tại sao muốn gấp gáp như vậy? Không hổ là toàn trí toàn năng. Coi như là nắm giữ linh vương lực lượng cũng sẽ bị ngươi cho nhìn thấy một tia tương lai. Ichi Biso lộ ra nụ cười đắc ý. Bởi vì hắn cảm thấy. Iwut khẳng định không nghĩ tới. Sẽ gặp đến chuyện như vậy. Mà Kurosaki Ichi bên này. Mặt không hề cảm xúc từ linh vương cung điện bên trong đẩy cửa ra chậm rãi đi xuống Trên người trắng đen trang phục Biến thành màu vàng nhạt Vàng trói lọi Biểu lộ ra uy nghiêm Quả nhiên xuất hiện tình cảnh này à Uchiha Tamasen ma gen trước thì có đã đoán Nếu như không có ai gen Muốn đánh bại ước Như vậy nhất định phải phải có người nắm giữ linh vương lực lượng mới có khả năng này Không phải vậy những người khác coi như không muốn sống đi che. Cũng không ngăn được nắm giữ toàn trí toàn năng. Đồng thời Linh Áp cũng đến cái thế giới này đỉnh điểm Iwut. Lại là một con dối. Bắt hắn cho điều khiển a Iwut bên này sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới bước cuối cùng lại sẽ xuất hiện lớn như vậy chặn đường thạch. Nếu như chỉ là cùng Aizen gần như Kuzo Saki Ichigo. Iwut là chắc chắn đối mặt hai người. Nhưng là lúc này Kuzo Saki Ichigo Link đã vượt qua giới hạn. hắn toàn trí toàn năng cũng không cách nào trong tương lai trực tiếp can thiệp đến Kuzo Saki Ichigo. Chính diện tác chiến thì càng thêm không thể thắng lợi. Lúc này hầu như khó giải. Ta cũng không muốn dùng phương pháp này. Nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng so với không có thứ gì. Hiện tại tình huống này thật giống càng khá một chút. Ichibizo su be cười từ từ biến lạnh lùng. Dứt tiếng. Hắn vung vẩy bút lông. Viết cái xếp chữ. Kuzo Saki Ichigo trực tiếp dơ tạo hình hoàn toàn khác nhau ra ướp su. Nhằm phía y ướp. Y ướp ở Ichigo sông lại trên đường. Bố trí mấy chục cảm bẫy. Màu đen bóng mờ không ngừng bạo phát. Thế nhưng căn bản là không có cách phá tan Ichigo trên người tầng kia màu vàng nhạt từ bá trăng. Sức mạnh trinh lệ quá lớn. Coi như năng lực mạnh hơn. Cũng không gây nên quá lớn tác dụng. Trăng khuyết thiên trùng. Ichigo chém ra màu vàng ấm Ga Gatenso. Có dự báo tương lai ở. Công kích này căn bản là không có cách đánh chúng ước. Thế nhưng này Ga Gatenso đánh chúng phía sau linh vương cung không gian thật lớn phong ấm. Trực tiếp đánh ra vỡ vụn dấu vết. Ichigo thực lực tuy rằng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng muốn nhìn ép Ichigo vẫn là không làm được. Ichibizosu bên này. Cũng lập tức gia nhập chiến trường. Sử dụng Ichimon không ngừng công kích Ichigo. Chỉ cần bị chạm được. Liền hầu như là tương đương với phong hào như thế. Mất đi tên. Năng lực không cách nào sử dụng. Có điều những này đều không thể đánh chúng Ichigo nhân vì là hết thảy đều đã biết, chỉ cần tránh thoát đến liền được rồi, không chuyển quá rết lăng, Ichibi sử dụng chính mình chạm phách đao năng lực, từ Ichimons lên tùy ý ra lượng lớn mực nước, bao trùm tất cả xung quanh, cấp tốc những này màu đen ở phía sau hắn hình thành một cái lăng tầm cùng các bia mộ. đồng thời chính hắn trên mặt đất vẽ ra trận pháp, ở hắn bút dừng lại đồng thời, Xung quanh tất cả màu đen. Đều bị này lăng tầm cho hấp thu. Bao quát y quốc trên người do màu đen linh tử tạo thành áo gió các loại hết thảy màu đen. Có điều lập tức liền bị toàn trí toàn năng cho phá giải. Hết thảy đều ở y quốc nắm giữ ở trong. Thế nhưng. Cũng chỉ có thể như vậy. Y quốc cũng không có vô cùng vô tận linh tử. Dù sao hắn vẫn không có hấp thu linh vương. Tuy rằng thực lực đã áp sát thế giới cực hạn. Thế nhưng muốn vượt qua còn kém như vậy ớt điểm. Tương đương với hô ca xe bên trong siêu ca xe cấp mà kể như thế nào đi nữa lợi hại. Thế nhưng chỉ cần đạt đến lục đạo cấp. Vậy thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sinh vật. Obito loại này không có nắm giữ bảy loại thuộc tính lục đạo, Đều có thể một cách đánh vài cái siêu ca xe. Hơn nữa ở linh vương cung bên trong. Iwp cùng Ichigo còn có Ichibisonu be tranh cướp linh tử, cũng không có bất kỳ ưu thế trên tuyến thời gian. Thắng lợi chính là đổi không. Aizen liền đứng ở một bên, không có ra tay, đã chuẩn bị rời đi. Do Zaku Sơn Su cũng nhìn ra kết quả này, trên mặt bao nhiêu toát ra sắc mặt vui mừng. Ở này cường độ cao chiến đấu sau một canh giờ, Iwp suốt cuộc sắp không chống đỡ nổi nữa. Toàn trí toàn năng tiêu hao sát thực quá lớn. Lúc này vốn là trải rộng toàn bộ phần sau thân bóng mờ. Chỉ có đến vai mới thôi. Hơn nữa còn đang nhanh chóng biến mất. Toàn trí toàn năng đã không cách nào duy trì. Ngay ở Ichibizosube. Chuẩn bị sử dụng thật đánh. Chuẩn bị đem y ước cho hiểu rõ thời điểm. Có người xuất thủ trước. Uchiha Tamagen trong tay nắm vẫn thuốc chích. Xuất hiện ở y e trước người. Đem cho truyền vào y e thể nội. Isidazu Gen chế tác chuyên môn hạn chế cun si năng lực bạc tác động mạch. Lúc này trực tiếp có tác dụng. Uchiha Tamazen trực tiếp ở y e trên người. Bố trí xuống Senzuto Pizama khai phá hạn chế phong ấm. Đón lấy đem y e toàn thân cắt đứt ra thành mảnh vỡ. Đem cho phân biệt giam giữ ở mấy không gian bên trong. Đem hoàn toàn phân cách Sau khi trực tiếp mở ra Nomi Ame chuẩn bị kỹ càng Không gian đem y ướp cho ném qua Những chuyện này Chỉ ở ngăn ngắn trong vòng 3 giây Liền hoàn thành Xung quanh những người khác đều không có Bất cứ đồng tính gì Tùy ý Uchi Hata Ma Zen hành động Tốt Sau đó nên nói chuyện Ichigo vô sự tình Do Gia Cô Sơn Sô ngươi trước ngươi Chuyện đã đáp ứng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 bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười chương hai trăm sáu mươi bốn ai gen đây mới là ta muốn nhìn đến do ra cu sơn su bên này lại lần nữa rơi vào trầm mặc bởi vì thế cuộc vẫn ở biến vừa nãy là ibu vô địch phong thái thế nhưng lập tức liền bị xuất hiện cu vô sa còn có ichi vi su đè lên đánh nhưng là đột nhiên chi ha xuất hiện Đem yếu ước giải quyết rơi mất, từ vừa mới bắt đầu, Aizen liền cùng ngươi là hợp tác đồng bọn, do gia cu sơn su phản ứng lại nói, nơi này người, yếu ước không thể cùng chi hát ta ma gen một nhóm, chính mình cũng không phải, như vậy cũng chỉ có Aizen, đối phương là theo Aizen đồng thời, đi vào linh vương cung, không phải, là ta cảm thấy hắn quá phiền phức, Vì lẽ đó trước tiên đánh thất bại hắn mà thôi Uchiha Tamazen lắc đầu một cách hồi đáp Đáp án này Càng làm cho Zorzaku Sơn Su bất ngờ Lúc này hắn căn bản là không có cách nhận biết Uchiha Tamazen thực lực mạnh như thế nào Tuy rằng y e bị Uchiha Tamazen mới vừa mới phân thây Thế nhưng khi đó y e sức chiến đấu căn bản không có bao nhiêu Thế nhưng không chờ hắn đặt câu hỏi Một bên Ichibizosube liền không nhìn được Khắp khuôn mặt là thần sắc tham lam Chính là ngươi đi Gì thế giới hồn phách Thực sự là mạnh mẽ Trình độ như thế này Nên vượt qua ta Ichibizosube Nhưng do Gia Sơn Su sưởng sốt Thế nhưng lập tức mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ Gì thế giới Chuyện như vậy cũng không phải là không có người nghĩ tới Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy thật sự sẽ có. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nếu là như vậy, Hết thầy đều có thể nói xuôi được. Vì là nhân loại nào bên trong sẽ có thực lực mạnh mẽ như vậy người tồn tại. Bởi vì đối phương căn bản không phải cái thế giới này nhân loại a. Bị phát hiện sao? Đây chính là ngươi hậu chiêu đi. Uchiha Madsen cũng không có quá bất ngờ. Dù sao cái thế giới này cấp độ cùng hàng hải không giống. Có thể tra được hồn phách cũng là chuyện rất bình thường. Hắn cũng làm tốt như vậy chuẩn bị. Cùng toàn bộ thế giới là địch. Mặc dù là linh vương. Thế nhưng mới vừa rồi cùng ý ước đánh trình độ đó. Uchiha Tamasen gen cảm giác mình cũng có thể chịu nổi. Vốn là căn bản không có hứng thú lưu ý phía dưới chuyện này. Nếu không là thi hồn giới linh tử nồng độ hạ xuống, nhường linh vương duy nắm tiêu hao nhanh chóng tăng cường. Căn bản sẽ không nhường ta chú ý tới ngươi. Lại cho ngươi một quãng thời gian. Có lẽ kế hoạch của ngươi liền muốn thành công. Nhưng là hiện tại, mấy linh vương xuất hiện, ngươi nhất định sẽ thất bại. Ichi Bizo bên này ở tự quyết định. Hiện nhiên đối với Uchiha Tamazen hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Uchiha Tamazen đối với hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Trực tiếp tiến vào lục đạo hình thức đồng thời mở ra tiên nhân hình thức. Đưa tay ra quay về Ichibizosube nhẹ nhàng nắm chặt. Ichibizosube thân thể không gian chung quanh. Trong nháy mắt phá toái. Hình thành không gian sụp xuống. Cả người hắn bị hạn chế lại căn bản không thể động đậy có điều cũng không có bị không gian loạn lưu cho hút đi, mà là sử dụng linh tử ở bên cạnh mình hình thành một vùng không gian ổn định chính mình. đồng thời sử dụng bút lông viết ra viết chữ. khống chế kuvasaki chi vô công kích chi hata masen. kuvasaki chi vô tốc độ, Đã là cái thế giới này cực hạn, cự ly ngắn bên trong cùng thuẫn di cách biệt không có mấy. Trong nháy mắt liền tới đến Uchi Hata Ma trước người. Vung vẩy mang theo hào quang màu vàng ra ớp su công kích Uchi Hata Ma Lò sát sinh. Uchi Hata Ma trực tiếp trao đổi mình và Ichi Biso Su Be vị trí. Hắn không cách nào cùng Ichi Vô trao đổi vị trí. Nhưng là cùng Vi Su Be trao đổi liền không có cái gì áp lực. Vi Su Be không hề phòng bị. Trực tiếp bị mang theo mạnh mẽ linh áp ra ếp su cho đánh chúng. Thuấn thân đem thân thể hắn chia ra làm hay. Linh vương lực lượng uy lực mạnh mẽ. Bắt đầu xóa đi Ichi Biso Su tồn tại. Kuzo Saki Ichigo cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn mình dáng vẻ. Bỗng dưng ngốc tại chỗ. Vậy thì kết thúc. Xem cuộc vui ai gen. Cảm giác được gì thường vô vị. Không nghĩ tới vừa nãy lớn lối như vậy Hisube liền như thế ngã xuống. Hắn rõ ràng nhận biết được. Ichibizo linh áp ở biến mất. Tình huống như thế không có cứu trở về khả năng. Bởi vì trên người hắn cũng nắm giữ Kuzo Saki Ichigo hiện tại sử dụng sức mạnh to lớn linh vương lực lượng. Ta ma gen tiên sinh. Hisube đại thúc nói là thật sự sao? Mục đích của ngươi là xâm lược chúng ta cái thế giới này. Kuzo Saki vô từ từ tỉnh táo. Đón lấy sắc mặt phức tạp nhìn Uchi Hatamazen hỏi. Hiển nhiên, hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này. Dù sao ở trong mắt hắn, Uchi Hatamazen người rất tốt. Chỉ đạo bọn họ trở nên mạnh mẽ, đồng thời là nhân loại suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn thấy không giống nhau cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, sự thực nói cho hắn, cái này người vừa bắt đầu liền có ý đồ riêng. Mục đích lại là toàn bộ thế giới. Cái kia không phải là cùng ý quốc gần như. Cũng giống như vậy người sao. Theo Kuzo Saki Ichigo đọc lên sube tên. Ichibizo sube lập tức xuất hiện ở linh vương cung thuộc về hắn cửa cung điện. Trên mặt còn lộ ra sống sót sau tai nạn ráng rấp. Làm sao sẽ ai có chút giật mình, hiển nhiên không thể nào hiểu được chi bì su be phục sinh chuyện này. ngươi cảm thấy ta là ở xâm lược sao? su cô ai bên trong tình huống ngươi cũng từng thấy. nhân loại sau khi chết liền nên phải bị như vậy săn vặt, hơn nữa còn là đến từ những người này lập ra đi ra quy tắc, mà bọn họ liền không cần tuân thủ, tùy ý thu lấy su cô ai bên trong hồn phách cho rằng vật liệu đến chế tác đạo cụ. Đem cho tiêu hào mất Bọn họ khổ sở chờ đợi nhiều năm Cho rằng có thể đầu thai chuyển thế, Cuối cùng nhưng trở thành cách gọi là đạo cổ một phần Cũng không còn bất cứ hy vọng nào Hơn nữa trở nên mạnh mẽ cơ hội Tại sao liền nhân loại không có Nhân loại không phải cái thế giới này sinh vật sao Uchiha Tamazen nhìn thẳng Kuzo Sakiichi vô hỏi Nói xong Hắn lại lần nữa sử dụng không gian sụt xuống, đem Ichi Bijosube cho hạn chế lại, đến thời điểm lại tới một lần nữa, nhìn người này có phải là thật hay không sẽ không chết, Kuzo Saki Ichi vô chầm mặt, bởi vì Hắn cảm thấy Uchi Hatamazen nói có đạo lý, thế nhưng Hắn cũng không cách nào xác định cái này người đúng hay không ở lừa gạt mình, có thể hay không cho nhân loại một cơ hội, Do nhân loại chính mình đến chúa tể thế giới của chính mình Ta ma gen tiên sinh các ngươi cũng thỉnh rời đi Nhưng cái thế giới này nhân loại Chính mình trưởng thành Có thể sao Kurosaki Ichigo nói ra chỉ có chưa qua thế sự thiếu niên mới có ảnh tưởng Hy vọng hết thầy mọi người có thể thu được hạnh phúc Kurosaki Ngươi nhường ta rất thất vọng a. su bên này mới vừa mở miệng Uchiha Hatamagen liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dùng cầu đảo ngọc đem hắn nửa người trên cho trực tiếp nát tan. Nhưng phản phái vào lúc này nói chuyện. Nhất định phải có chuyện. Quả nhiên. Coi như Uchiha Hatamagen ở Vi Su Be lời còn chưa nói hết trước liền đồng thủ đem hắn giết chết. Vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Cu vô sa kichi vô khiếp sợ sắc mặt cấp tốc trở nên hung tàn lên. Nhiều năm như vậy, thật sự cho là chúng ta chỉ là bảo vệ người này, không có bất kỳ ý nghĩ sao? Hơn nữa sẽ tùy ý một người thiếu niên, liền trở thành mới linh vương không làm bất kỳ biện pháp, liền bỏ mặc chính hắn điều khiển luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mặc dù nói chuyện vẫn là cu vô sa kichi vô âm thanh ngữ khí hoàn toàn chính là Ichibi Josube, Kuvosaki Ichigo thân thể bị điều khiển, này mới hợp lý, ai gen bên này hiện tại trái lại trở nên hưng phấn, đây mới là hắn muốn xem đến hình ảnh a, canh thứ hai, nợ hai càng, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang ha lưu vong hàng hải mời. mươi 265 lục đạo địa bảo thiên tinh. Vậy thì có chút phiền phức. Uchiha ta ma gen cao mày. Nếu như là không có ý thức Ichigo bản năng chiến đấu. Đối phó lên liền đơn giản nhiều lắm. Thế nhưng do Ichibizo su người như thế đến khống chế bộ thân thể này. Như vậy bất khả khống tính liền nhiều hơn quá nhiều Nếu như hắn có toàn trí toàn năng Vậy thì là treo lên đánh Thế nhưng không có Ken Burnsoku dự báo tương lai còn có tỷ lệ nhất định phạm sai lầm Nhìn thấy cũng chỉ là tương lai mảnh vỡ mà thôi Chúng ta là mất tử mất diệt Hết thảy mọi người cùng linh vương thân thể vị trí xung hợp Cái này linh vương cung chính là linh vương thân thể biến thành Mà Kuzo Saki Ichigo hấp thu chỉ là linh vương hồn phách. Vì lẽ đó. Ngươi là không thể thắng lợi. Vì Sube mở miệng nói rằng. Muốn thông qua những câu nói này đến đà Kikuchi Hatama gen tinh thần. Hắn cùng đội không mấy người khác. Phân biệt đem linh hồn của chính mình. Dung nhập vào linh vương thân thể thận. Cột sống, ruột, còn có can đảm. Mà hắn dung hợp nhưng là não. Nhiều năm như vậy, bọn họ không phải là thật sự cũng không có làm gì, mà là ở hao tổn tâm cơ nắm giữ linh vương sức mạnh. Nếu như chỉ có một người, có lẽ từ lâu trực tiếp hấp thu linh vương sức mạnh. Thế nhưng bọn họ là 5 người, hơn nữa đều hóa vào linh hồn thân thể. Đã không cách nào thay đổi kết quả, bởi vì trở thành linh vương thân thể một phần. Vì lẽ đó bọn họ cũng không cách nào lại vượt qua cấp độ, đạt đến linh vương trình độ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể duy trì hiện trạng, duy trì chính mình vô thượng địa vị, đồng thời tìm kiếm phương pháp. Không có đồ vật là bất tử bất diệt. Nếu như có, đó chỉ là sức mạnh không đủ mà thôi. Aizen cười lạnh nói, hắn đã sớm xem thường đội không những người này. Ở trong mắt hắn những người này không hề tiến hóa niềm tin. Chỉ dám ở cái này xào huyệt bên trong. đợi không dám lộn xộn Đối với thi hồn giới cũng là phòng bị cực điểm. Chỉ lo sẽ có người đối với bọn họ đồng thủ. Người cho là vô địch. Ở những thế giới khác có lẽ chỉ là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Tầm mắt. Quá nhỏ a Không gian chạm. Uchiha ta ma gen trực tiếp hạ tử thủ. Kuvosaki Ichigo hiện trạng Uchiha Tamazen không có lượng quá lớn nắm cứu trở về Vì lẽ đó đồng thủ thời điểm Uchiha Tamazen không hàm hồ Trực tiếp đến đột nhiên Tới liền dùng tay thuật trái cây năng lực phối hợp với Zinegan thêm vào lực lượng không gian Một đạo thâm đen vết nứt Trong nháy mắt dọc theo Uchiha Tamazen cánh tay Trực tiếp xuất hiện ở Kuvosaki Ichigo trên người Trực tiếp đem cổ hắn bên trên đều nuốt trường lấy rơi. Thế nhưng lập tức. Biến mất đầu. Do lượng lớn tỏa ra ánh sáng linh tử tạo thành. Lại xuất hiện ở Kuvo Saki Ichigo trên cổ. Không gian phong cấm. Kuvo Saki Ichigo phát sinh lãnh khốc mệnh lệnh. Đồng thời. Linh vương cung bên trong không gian. Trong nháy mắt biến đến mức gì thường kiên cố. Đón lấy Kuzo Saki Ichigo trực tiếp giơ quấn quanh màu vàng linh áp -e Su nhằm phía Uchiha Tamazen. Lò sát sinh. Uchiha Tamazen trực tiếp cùng đại điện trước cây cối trao đổi vị trí. Này cây cối trong nháy mắt liền bị hóa thành cho tàn. Căn bản không chịu được -e Su công kích Không giống sức mạnh. Vì lẽ đó không cách nào phong cấm ạc. Ichigo trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Vừa nãy sử dụng là ghi sô be năng lực Thông qua linh vương thân thể đến phóng thích Liền không cần viết xuống đến Chỉ cần miệng tùng là có thể Ra lệnh Liền có thể ở cái thế giới này lập tức có hiệu lực Không gian cầm cố Uchiha Tamagen bên này tiếp tục thử sử dụng lực lượng không gian Vốn là cho rằng có thể phát huy rất lớn tác dụng năng lực Lúc này lại không có hiệu quả gì Ku Vô Sa Ki Chi Vô Ung Dung bảo phát một hồi linh áp liền tránh thoát. Không gian sức mạnh yếu đi. Cũng không phải vô hiệu. Phát hiện điểm này. Phi Su Be liền trong lòng nắm chắc rồi. Ánh sáng chỉ phong cấm. Đón lấy trực tiếp đóng kín hết thầy ánh sáng chỉ tồn tại. Toàn bộ linh vương cung không gian. Đều trở nên đen kịt cực vị thế nhưng những này phong cấm đối với Uzosa Ichigo là không có tác dụng. Hai đạo kim sắc xếp Sugatenso vọt thẳng hướng về Uchiha Tamashen. Uchiha Tamashen lần này không có trốn, mà là sử dụng chín viên cầu đạo ngọc. Phân đừng ngăn cản này hai đạo xếp Sugatenso. Tuy rằng này xếp Sugatenso có chứa hủy diệt, thế nhưng cũng bị cầu đạo ngọc cho ngăn trở. Có điều cầu đảo ngọc cũng xuất hiện vết nứt. Trọng lực phong cấm. Đột nhiên Kuvo Sakiichi vô phong cấm trọng lực. Sử dụng trôi nổi đứng ở không trung Chi Hata Ma Trong nháy mắt thân thể trực tiếp bay về phía trời cao. Có điều lập tức liền ủng định. Thích ứng mới trọng lực. Nhưng là Kuvo Sakiichi vô bên này đã thừa cơ hội này. Giơ ra ép xu đi tới trước người. Vô hạn nguyệt độc tuy rằng không có tia sáng, thế nhưng ở ra cô gan nhìn xuyên dưới vẫn là khóa chặt cuvosaikiichi vô vị trí. ở hắn tới gần đồng thời, uchiha gen dùng chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần đối với hắn phóng thích vô hạn nguyệt độc cách này ảo thuật, ảo thuật quả nhiên hữu hiệu. cuvosaikiichi vô ở tại chỗ trực tiếp dừng lại bất động, lục đạo địa bảo thiên tinh. Uchiha Tamazen mới vừa hai tay hướng về Kurosaki Ichigo hai bên vai vỗ tới. Như muốn cho trực tiếp phong ấm lên. Dù sao bây giờ nhìn lên giết chết cũng không giống như dễ dàng. Loại này linh thể trạng thái. Có thể vô hạn khôi phục. Hoàn toàn phá toái không gian đối phương cũng có thể sử dụng linh tử sáng tạo đất đặt chân. Căn bản sẽ không bị hấp thu. Vì lẽ đó vẫn là phong ấm dùng tốt thế nhưng đột nhiên Ufosa Kichi vô trên người bạo phát mạnh mẽ linh áp Uchiha Tamazen hai tay mới vừa tới gần tới tay khuỷu vị trí liền bị này linh áp cho ăn mòn sạch sẽ thú vị sức mạnh thế nhưng vô dụng tuy rằng nói như vậy thế nhưng Chi Bi vẫn bị sợ hết hồn vừa nãy kém chút liền bị ảo thuật cho tê liệt Nếu không là trước vì đối phó khả năng xuất hiện Aizen Ở trên người mình đã làm nhiều lần bố trí Nói không chắc thật sự liền bị xa vào Điều này làm cho hắn rất tức giận Bởi vì hắn muốn bắt sống Nếu không ra tay nhất định sẽ càng áp hơn Thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn không có nương tay cần thiết Văn khắc tốt Văn khắc trọng lực Văn khắc phương hướng quay lại Đón lấy theo Kuvo Saki Ichigo lên tiếng Một cái to lớn tốt chữ trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người Kuvo Saki Ichigo trực tiếp va về phía cái chữ này Cả người tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn Đồng thời không ngừng đưa ra hạn chế Thế nhưng những này hạn chế là sẽ không nhầm vào đến Kuvo Saki Ichigo Nhìn thấy này quen thuộc hình ảnh Uchiha Tamazen còn coi chính mình ở cùng Kamen Rider đại chiến đây Uchiha Tamazen cũng không muốn cùng hiện tại Kuzo Saki Ichigo cứng đối cứng Hấp thu Linh Vương sau khi Cùng Aizen loại này hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc Sức mạnh là thật sự có thể đối với Uchiha Tamazen tạo thành tổn thương Vừa nãy phong ấm Vì lẽ đó hai tay không có sử dụng cái khác năng lực Bị linh áp cho Lan đến gần Khôi phục lại đều tiêu tốn thời gian nhất định. Thật sự cả người bị chém không còn. Vậy thì là thật sự không còn. Không ngừng sử dụng lò sát sinh thay đổi vị trí. Cầu đạo Ngọc bị chém nát sau. Lại lập tức ngưng tụ. Không ngừng sử dụng lò sát sinh thay đổi vị trí tránh né công kích. Trong nháy mắt hai người khả năng liền phát sinh hơn trăm lần tiến công phòng thủ. Susano như vậy chiêu số. Căn bản không có cái gì tác dụng. Hiện tại Kuvo Saki Ichigo chính là đao đao thật thương. Không có cách nào kháng. Cuối cùng Chi Hata Ma Sử dụng bành trứng cầu đạo ngọc bao trùm toàn bộ linh vương cung. Này cường lực công kích. Ít nhiều khiến Kuvo Saki Ichigo kiêng kỷ không có tiếp tục truy kích, Mà là chống đỡ phòng ngự. Mà Uchiha Tama bên này thì lại đi tới chỉ có thể xem cuộc vui ai gen nơi này. Đồng thời đem sống sở chết sợ do Zaku Sơn Su còn có Zuzam hai người cho cùng ném tới Nomi Ame không gian bên trong. Chính mình cũng đi theo vào. Phi Su tự nhiên không muốn nhìn thấy mục tiêu liền như thế chạy. Mà Uchiha Tama bên này trái lại cố ý đem đường nối cho mở ra. Lộ ra khiêu khích vẻ mặt. Nhưng hắn đi vào Nay ngược lại là đem Hisube bị dọa cho phát sợ Dù sao hắn lá gan vốn là không có như vậy lớn Do dự mãi cuối cùng lại từ bỏ Uchiha Tamazen liền vội vàng đem Nomi Ame không gian đường nối đóng lại Trong lòng thở phào nhẹ nhõm Bỏ vào đến Uchiha Tamazen cũng không có cái gì phương pháp đối phó Nhiều nhất cũng chính là kéo dài thời gian Có điều hiện tại Uchiha Tamazen còn muốn làm những chuyện khác. Lại lần nữa mở ra đường nối. Thế nhưng lần này là đi về thi hồn giới. Lục đạo địa bảo thiên tinh. Uchiha Tamazen lần này rốt cuộc biết Linh Vương cung vị trí. Hơn nữa thi hồn giới không gian không có bị phong cấm. Uchiha Tamazen bên này rất nhanh khóa đặt chỗ. Trực tiếp phóng thích lục đạo địa bảo thiên tinh. Đem linh vương cung cho trực tiếp phong ấm lên Thi hồn dưới mặt đất lượng lớn đá vụn Trực tiếp bị hút vào đến cao trung ở trong Từ từ hình thành một cái to lớn viên cầu Cách xa mặt đất quá xa Bị ánh sáng chỉ khúc xạ dưới Hình như là một viên trăng tròn như thế Canh thứ ba Nợ hai càng Tấu trương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mời. Chương 266 kéo. Liền cứng kéo. Nay đột nhiên biến hóa. Nhường tính linh đình bên trong các tử thần. Mờ mịt lúc túng. Không biết là tình huống thế nào. Trong lòng cực kỳ hoang mang. Đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được cái thế giới này đang phát sinh biến hóa. Thật giống trở nên hơi. Không ổn định. Uchiha Tamasen ma gen bên này không có dừng lại. Mà là tiếp tục hành động. Đem Uchi ta ké si sao? Betunia đến khăn thẻ cổ còn có dây ra cho toàn bộ thông qua lò sát sinh thay đến trước người mình. Hai cái kunsi si trên căn bản cũng chỉ sẽ hạ giận, Cách cách tử vong không xa. Mà giao bên này. Trên người cũng có thương thế không nhẹ. Uchihatamazen bắt bọn hắn lại. Là bởi vì bọn họ là linh vương thân thể một phần. Hai cánh tay. Còn có trái tim. Tuy rằng không biết hiện tại Kuzo vô còn có cần hay không này hai nguồn sức mạnh. Thế nhưng không cho bọn họ lưu lại là tốt nhất. giao còn một mặt mò đón lấy liền bị đưa đến Chimazu xin vị trí cái kia no mi amenaka không gian bên trong. đến cùng xảy ra chuyện gì. do zaku sơn su cùng Kita kezu si dao đều không có mặt. lúc này tính linh đình bên trong không có một cái có thể đứng ra ổn định thế cuộc. hết thảy mọi người hoảng loạn nhìn giữa bầu trời hình thành lớn quả cầu đá lớn. vừa nãy chấn động còn cho rằng cái này thế giới muốn bắt đầu hủy diệt. đột nhiên, Lục đạo địa bảo thiên tinh bên trong Có một cột sáng trực tiếp đánh vỡ mặt ngoài Vọt thẳng ra địa bảo thiên tinh phong ấm Hơn nữa rất nhanh Này cột sáng không ngừng xuất hiện Như là quán rượu bên trong tia la sơ cầu như thế Lục đạo địa bảo thiên tinh đều phong ấm không được ạ Nhìn thấy tràng huống này Uchiha ta ma gen trên tay bắt đầu tiếp tục kết ấm Bắt đầu ở này to lớn địa bảo thiên tinh lên Bay xuống một tầng lại một tầng phong ấm. Đồng thời ở địa bảo thiên tinh tổng thêm trên không phong ấm. Lục đạo địa bảo thiên tinh tương đương với tự thành một thế giới. Nomi Amenaka cũng không cách nào trốn ra được. Thuộc về nhấn giới mạnh nhất phong ấm thuật thức, có điều hiện tại cũng không chống đỡ được. Hấp thu linh vương sau Kuvosaki chi vô phóng thích công kích. Bố trí mấy chục tầng phong ấm, thêm vào trùng điệp mấy chục không gian Cảm giác vẫn không có quá mạnh liệt dùng a. Uchiha Tamasen cảm giác được có chút vô lực. Cái này cũng là linh thể phiền toái nhất một điểm. Muốn tiêu diệt hết đối phương, liền muốn một lần toàn bộ giải quyết, không thể có tàn dư lưu lại. Nếu không liền dường như tu tiên bên trong tu luyện tới tích huyết trọng sinh cảnh giới, có thể lập tức liền khôi phục. Hiện tại Uchiha Tamasen nửa người trên trực tiếp bị tiêu trừ. Cũng là không sống sót được Kéo Chỉ có thể kéo Hệ thống nhiệm vụ thường còn có thời gian 2 tháng Cái này thời gian nhất định phải duy trì ở Nếu như hiện tại từ bỏ Đối phương sau khi ra ngoài Uchiha Tamazen có thể dẫn người chạy trốn Thế nhưng hệ thống nhường hiện thế linh khí thức tỉnh nhiệm vụ Như vậy nhất định sẽ thất bại Vì Sube là sẽ không bỏ mặc cái thế giới này biến thành như vậy Vì lẽ đó Uchiha Tamazen không thể chạy. Hiện trạng chỉ có đem đối phương cho phong ấm tại linh vương cung bên trong không ra được. Những phương pháp khác căn bản là vô dụng. Đây chính là thực lực chinh lệch mang đến áp lực. Lục đạo địa bảo thiên tinh vẫn là không ngừng bị phá hỏng. Uchiha Tamazen bên này chỉ có thể không ngừng truyền vào sức mạnh đến tu bổ. Đồng thời tiếp tục ở phía trên tăng mạnh phong ấm cùng đối phương so đấu tiêu hao Uzahaja Kisuke không biết từ nơi nào xuất hiện đi thẳng tới tính linh đình nơi này bị phong ấm địa phương hình như là linh vương cung là đội không bọn họ làm sao không phải nếu như là ý ước thắng lợi thứ này căn bản không ngăn được đối phương Uzahaja Kisuke bên này cũng không có lập tức bại lộ Mà là xuất hiện ở kỹ thuật khai phá cuộc bên trong. Thông thảo điều khiển máy móc. Quan sát toàn bộ tính linh đình tình huống. Đồng thời khóa chặt giữa bầu trời lục đạo địa bảo thiên tinh. Bắt đầu phân tích lên. Thế nhưng phát hiện sử dụng năng lực. Cũng không phải đội không sức mạnh. Là hắn. u za ha -za rất nhanh thông qua máy móc. Phát hiện u chi ha ta ma bóng người. Người thắng đến cùng là ít ướt. Vẫn là đội không. Nhìn thấy chi há ta ma sen thời điểm, Thế cuộc liền sáng tỏ. Bị hạn chế nhất định là đội không hoặc là ít ướt. Thế nhưng đến cùng là phía kia. Hắn không cách nào phán đoán. Nếu như bị nhốt lại là ít ướt. Như vậy đối phương chính là ở cấu vứt thế giới. Thế nhưng nếu như bị nhốt lại là đội không. Như vậy chi há ta ma sen liền có vấn đề. Ichibizo Sube cũng không có đem Uchiha Tamazen sự tỉnh nói cho hắn. Chỉ là cùng hắn nói cần Kuzo Saki Ichigo sức mạnh. Hết thảy Hazaki Sube bên này. Mới lựa chọn mời Kuzo Saki Ichigo đi hỗ trợ. Ichigo nghe được là trợ giúp cái thế giới này cũng là trực tiếp đáp ứng rồi. Căn bản không biết sẽ là hiện tại kết quả như thế này. Hắn vẫn kiên trì. Nhìn đầy đủ thời gian một ngày. Lục đạo địa bảo thiên tinh rút cuộc nổ tung Đáng dép Ichibizo Sube nhìn bên ngoài nhiều như vậy phong ấm liền biết không phải trong thời gian ngắn có thể phá tan Dù sao Kuzo Saki Ichigo cũng không phải thật sự nắm giữ linh vương sức mạnh Chỉ là mới vừa hấp thu không lâu Tăng lên chỉ có khổng lồ linh ác mà thôi Tuy rằng có thể phá tan Thế nhưng cần thời gian Lục đạo địa bảo thiên tinh Mà Uchiha Tamasen bên này lại lần nữa sử dụng một lần Lục đạo địa bảo thiên tinh. Liền chuẩn bị ở đây cứng mang xuống. Không có ta đến duy trì cái thế giới này. Cái thế giới này sớm muộn muốn hủy diệt. Ngươi muốn có được cái thế giới này là không thể. Ichibizube khống chế Kuvosaki chi vô thân thể phát sinh gào thét. Thế nhưng âm thanh căn bản lan truyền không ra có điều Uchiha Tama thông qua ra cù gan phân tích ra đối phương khẩu hình biết rồi lời của hắn nói cái thế giới này xác thực ở biến hóa Uchiha Tama Sen ngẩng đầu liếc mắt nhìn phát hiện thi hồn giới giữa bầu trời quả thật có bộ phận vị trí đang vặn vẹo thậm chí có một phần có thể nhìn thấy đoạn giới phân cách thế giới không gian xảy ra vấn đề Nếu như thế giới khôi phục hỗn độn, linh vương thì sẽ một lần nữa giáng thế. ngươi đối mặt có thể không phải ta, mà là chân chính linh vương. Hắn cũng sẽ không cho phép ngươi loại này người xâm lược tồn tại. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tuyệt đối không cách nào chống lại. hợp tác với ta đi. ta muốn chỉ là cơ hội mà thôi, cũng không phải muốn xâm lược các ngươi. chúng ta có thể nói chuyện. Ichibizosube nhìn thấy Uchi Hatama ngẩng đầu động tác, liền biết đối phương có thể nhìn thấy tự mình nói, liền vội vã lại lần nữa nói. thế nhưng sau khi nói xong, cả người hắn kể cả phong ấm trực tiếp bị lục đạo địa bảo thiên tinh cho phong ấm lên, liền chỉ có thể tiếp tục giơ kiếm, quay về cái này dường như tiểu thế giới như thế phong ấm tiếp tục phát tiết chính mình sức mạnh, muốn đem cho đánh tan, Lời của hắn nói Tự nhiên không thể toàn bộ là thật sự Linh vương chắc chắn sẽ không lại xuất hiện Dù sao qua nhiều năm như vậy Những việc làm tuyệt đại đa số chính là vì phòng ngừa linh vương phục sinh Bởi vì bọn họ đều biết mình làm cái gì chuyện không thể tha thứ Thế nhưng thế giới không có linh vương sức mạnh duy trì Tuyệt đối sẽ khôi phục ban đầu cái kia nguyên thủy thế giới sáng dấp Nhất định sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa Hắn cũng không cách nào phán đoán sẽ biến thành hình dáng gì. Chuyện như vậy tin tưởng những người này nói. Cũng chỉ có thánh mẫu. Uchiha ta mới không tin hì su bè. Chỉ là. Hắn tính toán duy trì như vậy phong ấm tốc độ. Nhiều nhất kiên trì nửa tháng tả hấu. Tiêu hao quá lớn. Muốn vẫn không dừng triển khai phong ấm. Nhìn dáng vẻ không tới hai ngày liền muốn tới một lần lục đạo địa bảo thiên tinh cái kia nhưng là ở chế tác ánh trăng, tuy rằng khả năng cùng thật sự không sánh được, thế nhưng cũng xê xích không nhiều, tiêu hao khẳng định to lớn, Ichigo thắng lợi, tại sao, muốn đem hắn cho phong ấm lên, mà uza haza kisuke bên này, cũng thông qua máy móc bắt mặt trên tình huống, phân tích ra là Ichigo linh áp, có điều cũng không có phân tích ra Ichigo nói, Vì lẽ đó hắn cảm giác được không ổn Uchiha Tamazen đúng là muốn đối với linh vương đồng thủ Canh thứ nhất Nợ hai càng Tấu chương song Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải mời Chương hai trăm sáu mươi bảy Hamada ra chính là những này tạp ngư à. vì lẽ đó tình huống bây giờ, chỉ có thể tiếp tục mang xuống. Uchiha Hamada ra cao mày. cảm giác phương pháp kia hoàn toàn đánh mất chủ động tính. lúc này, một đám người đều ở mở hội. Uchiha Hatamazen bên này phái ra là chính mình tiêu hao nhỏ nhất ảnh phân thân. hầu như chỉ có thể duy trì. Căn bản bất kỳ năng lực chiến đấu. Lại đây hỏi thăm bọn họ có muốn hay không rời đi. Muốn đi có thể hiện tại đi. Sức mạnh của đối phương quá mạnh. Hơn nữa giết chết. Nên dẫn đến cái thế giới này tan vỡ. Hậu quả không cách nào xác nhận. Uchiha Tamazen gật gù, Sau đó nói. Muốn giải quyết đi hiện đang hấp thu linh vương sau khi Kuzo Saki Ichigo. Uchiha Tamazen cảm thấy chỉ cần kéo dài tới nhiệm vụ kết thúc, thu được sức mạnh mới sau, nên là có thể thử một chút. Thế nhưng giải quyết đi linh vương sau khi, cái thế giới này ổn định nên làm gì duy trì. Trái lại là càng chuyện phiền phức. Uchiha Tamazen vừa bắt đầu, cũng không muốn đem thế giới cho hủy diệt. Chỉ là muốn nhường hiện thế có đầy đủ linh tử, làm cho nhân loại có thể tu luyện mà thôi. Muốn phân cách ba cái thế giới sức mạnh Chúng ta nên không cách nào làm đến đi Mang xuống Ngươi chắc chắn đem hắn cho một lần nữa phong ấm Sau đó cùng những người kia như thế Lợi dụng cách này Linh Vương duy nắm thế giới Ozochimazu mở miệng hỏi Hắn không nghĩ tới tình thế biến nhanh như vậy Lúc này hắn rất muốn nghiên cứu một chút Linh Vương đến cùng là cái thứ gì Có điều Uchiha ta ma gen đều không làm được. Những người khác càng không có cách nào. Phong ấm không nhất định. Chỉ có giải quyết đi khả năng. Nếu như không được. Các ngươi đi về trước. Ta một người không thành vấn đề. Uchiha ta ma gen lắc đầu một cái. Sau đó nói. Hiện tại cách gọi là Linh Vương. Sớm liền không biết là món đồ gì. Sợ chỉ có đối với Linh Vương làm nhiều nhất tay chân đội không mới có thể quyết định Tiếp theo nhưng là nhường toàn trí toàn năng ước đi hấp thu nguồn sức mạnh này Có thể thông qua năng lực này ổn định đội không phản công Đội làm những người khác hấp thu đều sợ là muốn bị đội không cho phản phệ Những người này dường như ký sinh ở Linh Vương thể nội ký sinh trùng như thế Không chắc chắn căn bản không có cách nào thanh lý Aizen cái tên này Uchiha Mazen liền thả ở một cái bịt kín Nomi Amenaka không gian bên trong, không có thả hắn ra. Dù sao hiện tại Uchiha Mazen không có cách nào để chống tay tới đối phó người này, vạn nhất hắn kiếm chuyện, vậy coi như rất phiền phức, Nomi Amenaka không gian hầu như tương đương với một cái tiểu thế giới. Uchiha Tamazen cũng không xác định Aizen đúng hay không nhất định không cách nào rời đi. Thế nhưng chỉ cần có đồng tính, Uchiha Tamazen liền sẽ lập tức đem Nomi Ame Naka này một cách không gian cho hủy diệt. Nhưng Aizen ở không gian loạn lưu trung du đẳng. Mà ước bên này, Uchiha Tamazen phái ra Obito, đem hắn một một phần thân thể thu vào đến Camu không gian bên trong. Một phần khác thân thể thì bị hắc áng trái cây bao trùm. Đồng thời đúng giờ truyền vào bạc tác động mạch. Hạn chế ý ước sức mạnh. Uchi Hatamagen cũng không nghĩ tới đội không thật sự như thế tàn nhẫn. Đem linh vương cho ý chi vô dùng. Kỳ thực lần này. Nếu như không phải Uchi Hatamagen xuất hiện. Đội không mấy người có lẽ đều sẽ không đồng tâm tề lực. Bởi vì bọn họ cũng chịu đựng không được hiện trạng. Hiện tại Uchiha Tamazen cái này gì thế giới chỗ đột phá xuất hiện. Bọn họ tự nhiên là không chút do dự nhào tới. Bọn họ lẫn nhau không cách nào giải quyết đối phương. Chỉ có thể thông qua Uchiha Tamazen cái này ngoại lực đến dung hợp. Kuzo Saki Ichigo dung hợp linh vương sức mạnh. So với ý ước phải nhanh nhiều. Có lẽ cũng là bởi vì lúc này nắm giữ ba loại sức mạnh Ichigo thể chất càng thích hợp hoặc là nói có đội không mọi người hỗ trợ Uchiha đương ra ngươi có nắm chắc không? Senju Tobirama hỏi lần này triệu tập bọn họ chủ yếu chính là thông báo một hồi nhưng bọn họ làm tốt lui lại chuẩn bị có điều Senju Tobirama cảm thấy Uchiha Tamazen sẽ cứng ép lưu lại khẳng định là có nhất định chuẩn bị một nửa một nửa Uchiha Tamazen nói thẳng nói. Hệ thống cho hai cách khen thường. Một cách là linh vương lực lượng. Một cách khác nhưng là dung hợp hiện tại Uchiha Tamazen sẽ nắm giữ hết thảy năng lượng. Một kết quả đã biết. Một cách không biết. Thu được linh vương lực lượng sau khi. Uchiha Tamazen cảm giác mình muốn đánh bại hiện tại Kuzo Saki Ichigo. Không chắc chắn lắm. Thế nhưng cũng không đến nỗi lại bị bước đến chạy trốn. Một cách khác tình huống không biết không cách nào đem ra phân tích. Hơn nữa lúc này Uchiha Tamazen còn có một cái lá bài tẩy chính là thần thụ trái cây. Hiện tại thần thụ trực tiếp bị Uchiha Tamazen cho cấy ghép đến đoạn giới bên trong. này linh tử nồng độ nhiều nhất vị trí hấp thu linh tử tăng lên trái cây thành thuộc thời gian. coi như này viên trái cây không có mang đến cái gì hiệu quả, nhưng là chỉ là tăng lên tự thân chắc ra thì có không phạm vi nhỏ tăng lên. cái kia cứ dựa theo ngươi đi làm đi. cần làm cái gì nói với chúng ta một tiếng là được. ngược lại đều là chết qua người. không có cái gì thật sợ hãi. Uchiha ha đương ra, buông tay đi làm đi. senju ha si ra ma bên này, vui cười hớn hở nói. hắn tin tưởng người trẻ tuổi này. nếu đát lưu lại đến, khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta cũng không có cái gì. Bất cứ lúc nào có thể hạ lệnh. Sakazuki nói theo. Uchiha Tamazen hắn vẫn là tán thành. Hàng hải cái thế giới này biến hóa. Không có hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Những người khác cũng đều là ý này. Theo lại đây liền biết gặp nguy hiểm. Làm sao sẽ ở nguy hiểm thời điểm liền quay đầu rời đi. Được. Như vậy trước tiên đi tiếp thu thi hồn giới. Không nên để cho người quấy dối tốt. Uchi Hata Ma cuối cùng gật gù. Hắn cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể cho ý kiến gì. Dù sao hiện tại tình hình liền như vậy. Có thể thay đổi thế cuộc chỉ có thực lực mạnh mẽ. Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ. Uchi Hata Ma chính mình cũng không nghĩ mạnh mẽ chống đỡ. Đón lấy ảnh phân thân biến mất. Không có một hồi. Đi về thi hồn giới đường nối bị mở ra. Đồng thời ở thi hồn giới. Một nhóm tử thần. Trực tiếp xuất hiện ở Uchi Hata Ma -gen phổ cận. Đem hắn cho bao quanh vây nhốt. Uchi Hata ngươi đang làm gì? Có thể cho ta một cái giải thích sao? Uza Ha -za -so bên này ánh mắt kiên định. Nhìn thẳng Uchi Hata -gen. Lúc này Uchi Hata Ma Zen Cùng trước bọn họ nhìn thấy nhân loại trạng thái hoàn toàn khác nhau. Trên người trắng đen tương giao. Xem ra càng như là ca. Nhưng đông đảo tử thần cảm thấy hoài nghi. Trước không phải là cùng các ngươi nói qua. Đội không nếu như đối với Kuzo Sakiichi vô ra tay. Như vậy ta có thể sẽ trả thù. Uchiha ta ma gen lời nói này. Nhưng tại chỗ các tử thần lập tức sườn sốt. Ngươi là nói. Kuzo Saki Ichigo trở thành Linh Vương Sơn O, Nơ, E, U, An không thể tin tưởng Linh Vương sẽ do Kuzo Saki Ichigo cái kia nhân loại tới đảm nhiệm Chuyện như vậy thực sự làm cho nàng không thể nào tiếp thu được Nghe nói như thế Ujahazaki Suke trong lòng cũng chìm xuống Hắn cũng không nghĩ tới đội không lại dám làm như vậy Hắn vốn cũng không tin đội không thế nhưng nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp, hắn mới sẽ không trợ giúp đội không liên lạc kuvosaki Ichigo. không nghĩ tới, vẫn là đi đến một bước này. hắn cảm giác mình dù sao cũng hơi xin lỗi kuvosaki Ichigo xin đối với hắn tín nhiệm. nhưng là ta thấy, kuvosaki Ichigo lại phản kháng. hắn cũng không có trở thành loại kia nhân chủ. uza haza kisuke hỏi tiếp. Trước Chi Hata Ma ở thi hồn giới làm tất cả Hắn sau khi đều từ những người khác trong miệng biết rồi Nhưng là hắn nhìn thấy Ichigo rõ ràng có ý thức Căn bản không giống như là đạo cổ người Nếu như là cô vô xa khi Ichigo trở thành mới linh vương Chuyện này vẫn là có thể tiếp thu Bị đổi không cho khống chế Chi Hata Ma ngắn gọn nói Đồng thời Bên người không gian nước ra Hiện lên một cách truyền tống môn. Uchiha Mada ra đoàn người trực tiếp từ cánh cửa này sau xuất hiện ở đông đảo tử thần trước mặt. Những này tử thần. Cũng là lần thứ nhất hoàn toàn nhìn thấy Uchiha Tamazen mang đến toàn bộ nhân thủ. Trong nháy mắt song phương liền đối lập lên. Khí thế bắt đầu chuyển biến. Mà Uchiha Kisuke bên này cũng không có hoài nghi Uchiha Tamazen. Đội không. Thật sự sẽ làm như vậy. Trước mắt cái này người. Thật sự vì Kuzo chi vô Muốn cùng đội không liều mạng. u za ha gia hi su có chút không rõ. Chính là những này tạp ngư sao. u chi ha ma hai tay vây quanh. Hơi ngẩng đầu liếc nhìn này tại chỗ tử thần. Canh thứ hai. Nợ canh hai. Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười, chương hai trăm sáu mươi tám mi ha vơ sơ aono ha na zetso, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện những người này, u ra ha ra ki so ke đám người liền biết tình huống không đúng, hiện tại hoặc là thả xuống tràm phách đao, nghe theo sắp xếp, Nếu không liền chiến đấu, chính các ngươi làm cái lựa chọn đi." Uchiha Tamasen trực tiếp nói. Những người này ở tụ tập thời điểm, Uchiha Tamasen liền phát hiện, hắn mới không tin tụ tập nhiều người như vậy, chính là lại đây hỏi một câu. Không hề làm gì, đều là chuẩn bị sẵn sàng đến. Uchiha Tamasen cũng sẽ không khách khí, thả những người này làm loạn không bằng nhốt lại tạm giam tốt. Đặc biệt Uza Hazaki Suke. Lần này cũng sẽ không thả hắn chạy. Nghe được Uchi Hatamazen nói như vậy, tại chỗ tử thần sắc mặt đều đổ hạ xuống, cảm giác phi thường khó chịu. Thế nhưng lúc này, tầm mắt mọi người đều đặt ở Uza Hazaki Suke trên người. Do Sa Su cùng Kitakeju si giao không ở. Như vậy bây giờ nhìn lên càng thích hợp lãnh đạo bọn họ. Chính là Ujahazaki Suke. Mai Ujiku Jotsuchi bên này những người khác thực sự là không tin được. Những người khác cũng không có tư cách này. Ujahazaki Suke mang theo lính Visa. Hiện tại chiếm cứ những đội trưởng này đội phó gần một phần ba nhân thủ. Vì lẽ đó Ujahazaki Suke mới có thể phục chúng. Cái thế giới này ở tan vỡ. Ta cảm thấy trước tiên thả Kuvo Saki Ichigo đi ra. Nhìn là tình huống thế nào. Sau đó trước tiên đem thế giới cho ổn định lại nói sẽ không sẽ khá hơn một chút. u za ha tuy rằng không tin đổi không. Thế nhưng đối với u chi ha ta ma đồng dạng là không tín nhiệm. Tuy rằng nói rất hay. Thế nhưng trong tay đã nắm chặt chạm phách đao. Chuẩn bị động thủ. Động thủ đi. Uchiha Tamazen không nói nhảm, song phương khí tức, trong nháy mắt đụng vào nhau. Lúc này tất cả mọi người ở trong trời cao. Bởi vì Uchiha Tamazen vị trí, khoảng cách lục đảo địa bảo thiên tinh cũng không phải rất xa. Cách xa mặt đất cũng là vượt qua 5 ca mơ. Vì lẽ đó chiến đấu trên căn bản sẽ không lan đến gần phổ thông lưu hồn. Chiến đấu động một cách liền bùng nổ. Mắt ung Mi Ha. Khiêu chiến mạnh nhất kiếm sĩ. Mi Ha sử dụng linh tử đạp không. Rút ra chính mình hắc đao đêm. Quay về một đám tử thần phát sinh một vơ một đại chiến. Ken Ba Chi nhích miệng cười. Muốn nghênh chiến. Thế nhưng có một người so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Kiếm ý của người ta cảm nhận được. Rất lâu không có người nhường ta có hứng thú như vậy. Không để cho ta thất vọng. Aonohana Zetsu thay đổi dĩ vãng ôn hòa dáng dấp. Lúc này khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Có loại biến thái cảm giác. Nàng bị Yamamoto Zenzu Usai Shisei cho đánh bại sau khi. Liền vẫn đóng vai vũ em nhân vật. Rất lâu không có thực chiến qua. Thế nhưng lần này. Nàng rốt cuộc không nhìn được. Lựa chọn ra tay. Vốn là nàng là nghĩ muốn tuyển chọn Kenbachi kế thừa từ mình Kenbachi tên gọi. Thế nhưng lúc này nàng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ muốn cùng mắt ưng Ha một trận chiến. Cái cảm giác này. Nàng cũng chỉ ở Yamamoto Zenzuu Sai Shisei -ze Kuni trên người cảm nhận được. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp phải một cái đối thủ lợi hại. Tại hạ sẽ giúp toàn lực ứng phó. Mắt ưng nói xong. Trên người linh áp bắt đầu tăng vọc. Hắn đối với linh áp khai phá không hề nhiều. Chủ yếu chính là dung nhập vào trạm kích ở trong. Thế nhưng nhiều hơn không ít năng lực sử dụng. Thực lực so với dĩ vãng hay là muốn mạnh hơn không ít. Hơn nữa tới nơi này. Hắn chính là vì khiêu chiến đỉnh tiêm kiếm thuật cao thủ. Lần này rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu. Ta muốn khiêu chiến cách đấu cường giả. Có như vậy người tồn tại sao? Mai Tô Gai bên này cũng theo đứng ra. Hắn đi tới cái thế giới này. Chính là đơn thuần tu luyện. Những chuyện khác đều không có làm. Những thời gian khác chính là cùng những người khác thực chiến. Tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến. Lần trước đối phó a gian ca mới hơi hơi lộ một tay. Nhưng là căn bản không đắt diện. Lần này hắn phải cố gắng đánh nhau một trận. Tử thần bên này bầu không khí có chút kỳ quái. Bọn họ cảm giác mình có chút giống là bị chọn mục tiêu. Này hoàn toàn chưa hề đem bọn họ cho để ở trong mắt A. Vậy thì do ta đến đi. Do dù chi bên này đứng ra nói. Nàng không nhìn ra này thực lực cá nhân cao thấp. Thế nhưng cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Thế nhưng sơ to nơ e u ăn bên này có chút khó chịu. Cảm giác được cái này đầu nồi út không xứng cùng mình thần tượng tỉ thí. Một cái thuấn bộ trực tiếp xuất hiện ở Mai Tô Gai bên người. Vung vẩy nắm đấm nghĩ muốn giáo huấn cái này đầu nồi út. Mai Tô Gai một tay liền tóm lấy sơn to, nơ, e, u, an nắm đấm. Sơn to, nơ, e, u, an cả kinh. Vội vã sử dụng sơn cao. Tăng cường chính mình sức mạnh như muốn cho giúp trở về. Thế nhưng trực tiếp chịu đến Mai Tô Gai một phát thẳng quyền. Đánh vào sơ, o, nơ, e, u, ăn cái kia gầy yếu trên bụng. Trực tiếp đánh nàng miệng phun giấm chua. Một chọi hai sao. Này cũng không có quan hệ. Mai Tô Gai lúc này hai mắt hơi phát sinh hồng quang. Đây là tu luyện tới gần như cực hạn Ken Bern Soku Hagi. Ngã xuống đi. Nhịt phủ. Khi ra cô xin bên này không nói võ đức. Trực tiếp sử dụng si cai quấy giày những người này. Thế nhưng mới vừa triển khai. Hắn liền nhìn thấy một người thiếu niên. Dùng con mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Đón lấy cả người hắn liền mất đi ý thức. Hờ. Một đám rác rưởi. Động thủ đi. Uchiha Madara ra bên này dường như thủ lính như thế. Trực tiếp lên tiếng nói. Các tử thần lúc này cũng không chút do dự. Lựa chọn phát động tấn công ngay ở khi gia cô xin động thủ thời điểm bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng, ban cai đai vũ sen so xin ma ru, ban cai kim sa la vũ đoàn, ban cai dây thừng đen thiên khiển trời phạt minh vương, các đội trưởng dồn dập ban cai, sơ e, sơ u, sơ sơ e, cơ cơ y o, nơi lật đổ biển rộng đi, dâu trắng, thế nhưng bọn họ nghênh tiếp là, Dâu trắng đối với bọn họ không khác biệt phóng thích cường lực chấn động. Chấn động thông qua không khí nhanh chóng lan truyền. Trong nháy mắt liền đến đến đông đảo tử thần trước mặt. Phạm vi bao trùm rất lớn. Bọn họ không thể không dơ lên trảm phách đao. Hoặc là sử dụng chính mình ban cai năng lực đến chống lại. Muốn sử dụng thuấn bộ tránh né cái kia trên căn bản chẳng khác nào rời đi chiến trường. Phốc! Lúc này trên sân một ít tam tịch. Căn bản không chống đỡ được nguồn sức mạnh này. Trực tiếp thổ huyết. đội phó bên trên. Chống đỡ lên cũng cảm giác được cánh tay tê dại. Cảm giác được xương đều truyền đến đau đớn. Mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không muốn bại bời hải Sa Kazuki hừ lạnh một tiếng. Đón lấy một chiêu đại phun lửa. Trực tiếp đánh về cô ma mu ra sa dây thừng đen thiên khiển trời phạt minh vương. Phu to ra đột nhiên vung lên đao, một đạo trọng lực mãnh hổ trực tiếp hướng về tử thần bên trong nhào cắn qua đi. Chỉ có Kuzan. ở giữa không chung không tốt lắm phóng thích năng lực của chính mình, chỉ có thể giơ tay lên phóng thích băng trụ phóng ra. Senbon anh cảnh nghiêm, thương thế vừa mới được chữa chỉ thật lớn nửa. Cú chi Kai A bị thương cũng tới tham chiến, dù khi thương thế càng nặng một ít. Thì lại ở tính Linh Đình nhỉ tay nuôi Lần này cũng không đến Nhưng là hắn cái kia Sa cô ra lưới dao còn chưa kịp khuyết tán Lít nha lít nhít Tia la sơ Vọt thẳng hắn mà đến Không thể không sử dụng Sa cô ra lưới dao che ở trước người Đem những này tia la sơ cho trung hòa Si su tuyển chọn Cô chi Ki ra cai A Làm mục tiêu của hắn Trong tay nắm tỏa ra ánh sáng su so su so. Ngăn ở Kochi Kizakai trước người. Không muốn ăn vị đắng. Hiện tại liền đầu hàng đi. Uchi Hamada ra mở ra Zinegan. Nhìn thẳng Ujahazaki Suke. Hắn nhiệm vụ lần này. Chính là phụ trách nắm lấy người này. Cái khác cũng không cần quản. Một bên Senzohashi Phụ trách xem bãi. Chăm sóc những khả năng đó sẽ người bị thương. Canh thứ ba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 E. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. C, C, I. O. Nơ. Như thế con mắt. u za ha -za -so ke cả kinh. Nhìn thấy u chi ha ma da này cùng u chi ha ta ma như thế con mắt. Phá đảo 85 phi-long kích tặc trấn thiên lôi pháo. Hắn vội vã sử dụng duyệt đảo. Từ trong lòng bàn tay phóng thích to lớn sấm sét sóng trùng kích tấn công về phía Uchiha Madara. Cường lực sung kích. Trong nháy mắt đem Uchiha Madara kể cả hắn tất cả xung quanh nuốt chửng lấy. Đám mây hình nấm phóng lên trời. Thế nhưng các loại bụi mù tản đi sau khi Uchiha lông tóc không tổn hại đứng ở vị trí ban đầu. Chỉ là thân thể bị một cái màu xanh lam cự nhân bao trùm, ngăn trở dự đạo công kích. Đây là cái gì? Phòng ngự tính năng lực sao? u za ha -za su ke giật mình. Có điều cũng không phải quá bất ngờ. Dù sao hắn sử dụng phược mươi 81 đoạn không cũng có thể chống lại vừa nãy công kích Cái kia công kích cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Thế nhưng đột nhiên. Hắn cảm giác được nguy hiểm kéo tới. Mới vừa mới nghĩ đến đoạn không. Hắn lúc này vội vã phóng thích. Chặn ở nhận biết được nguy hiểm phương hướng, Đùng, Uza Haseki Suke -so hai mắt thấy rõ ràng. Có cái gì công kích? Đánh vào kết thúc không lên. Ở này vô hình to lớn phòng ngự trên vách lưu lại dấu vết. Nhưng là lập tức, nguy hiểm từ càng nhiều phương hướng truyền đến. Uza kisuke -so lập tức rút ra trảm phách đao. Tỉnh lại đi, Be me, đón lấy sử dụng trảm phách đao sức mạnh ở thân thể mình xung quanh hình thành mấy chục đạo màu đỏ linh áp tạo thành hình lưới, dùng để bảo vệ mình. thế nhưng những này hình lưới không ngừng xuất hiện vết nứt. đây đương nhiên là luôn mổ biên ngục năng lực. vô hình chi ha ma ra phân thân, đang công kích u sa ha ra kisu kè. không quá đáng thân chỉ có thể sử dụng cận chiến, không cách nào sử dụng cái khác năng lực. Thế nhưng những người khác không cách nào thông qua nhìn bằng mắt thường đến, chỉ có nhận biết nhạy bén người mới có thể phát hiện. Uchiha Hatsuki ở phòng ngự đồng thời, Uchiha Madara cũng không có nhàn rỗi. Susanoo duỗi ra tổng cộng bốn cánh tay, vung vẩy vặn vẹo dường như kim sa kiếm như thế vũ khí, trực tiếp chém ra bốn đạo cường lực kiếm áp nhằm phía Uchiha Hatsuki. Đoạn không Uza Haza Kisuke lại lần nữa sử dụng đoạn không. Thế nhưng cũng không có ngăn trở này bốn đạo kiếm áp đem đoạn không này phòng ngự tường cho trực tiếp đánh nát. Có điều Uza Haza Kisuke cũng thừa dịp vào lúc này Thuấn bộ xuất hiện ở phía dưới tránh thoát kiếm áp phạm vi công kích. Thế nhưng luôn mổ biên ngục bóng người còn đang không ngừng hướng về hắn kéo tới. Phược đạo chi bảy mươi chín diệu phược. Hắn khống chế chạm phách đao Ngăn trở một phương công kích Đón lấy thế giới phóng thích phược đạo Nắm lấy một cách luôn mổ phân thân Sử dụng linh tử đem bao trùm Trong nháy mắt hiện lộ ra nguyên dạng Cùng hắn nhìn thấy Uchi Hamada ra dáng vẻ giống như đúc Phân thân Rốt cuộc biết rõ là món đồ gì Thế nhưng phía sau cái khác luôn mổ phân thân tiếp tục kéo tới Đột nhiên Hắn cảm giác được khiếp đàm. Lập tức sử dụng thuấn bộ. Thời gian hơi hơi chậm một bước. Toàn bộ tay trái trực tiếp bị chém đứt. Một đạo màu tím tia sáng. Xẹt qua hắn vừa nãy vị trí. Lam đổn quang nha. Uchiha madara ra đem lệ qua đi đầu cho bày ra chính. Đồng thời bị phược đảo hạn chế luôn mổ phân thân. Cũng bị cách khác phân thân cho giải cứu mà uza haza kisuke bên này sử dụng linh tử hình thành dài dây xích cầm lại cánh tay của chính mình. trong đôi mắt còn biểu lộ nghĩ mà sợ, hắn biết tiếp tục ẩm dấu đi. tự mình nói bất định thật sự sẽ chết. thú án zin bi sa ki bè ni khi mẹ a ta sa mẹ. không do dự nữa. ở đối phương phân thân đuổi theo chính mình trước, uza haza kisuke trực tiếp sử dụng ban cai linh áp trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời trảm phách đao hóa thành một cái to lớn nữ nhân, chảy lên cổ điển múi tóc tóc dài, mặt không có tay cùng y phục, nắm giữ con dối giống như tứ chi then chốt nữ tử, hai tay đem uza haza kisuke cho nâng lên, uchi da ra cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng susano hoàn toàn thể ứng chiến, uza haza kisuke bị chém đứt thân thể, Nhanh chóng bị hắn ban cai cho chữa chỉ bên trong Hắn ban cai có thể đem bất kỳ bị chạm phách đao chạm đến sự vật bao hàm chính mình ở bên trong cơ thể sống sinh vật cùng kiến trúc các loài một lần nữa kiến cấu cải tạo Bị cải tạo vật thể hội ra hiện tương tự kim chỉ giống như may vá dấu vết Tương tự với Sakushika buto vô cơ chuyển sinh Thế nhưng có thể tác dụng ở cơ thể sống sinh vật lên Bị chặt đứt trên cánh tay Cấp tốt hiện lên kim chỉ may vá dấu vết, thế nhưng cánh tay cũng khôi phục hoàn thành, thế nhưng chi ha ma ra bên này có thể không nhìn thấy, trực tiếp khống chế susano rút ra trường kiếm, khai thiên tích địa giống như kiếm áp, xông thẳng uza ha ra kisuke mà tới, này phạm vi công kích, thậm chí lan đến gần xung quanh chính mình người, rất nhiều người không thể không đình chiến, rời đi trước phạm vi công kích, Urahaza, Jesus cũng cảm nhận được lần này công kích mạnh mẽ, không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể khống chế chính mình ban cai khống chế xung quanh linh tử, hình thành từng đường kiên cố linh tử vách tường, mặt trên che kín lít nha lít nhít chân tiên may vá sáng dấp. xem dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh sẽ tê cả da đầu loại kia, vách tường chống đỡ chắc là không tới một giây, liền bị kiếm áp phá hủy thế nhưng ngũ gia haza khi su ke bên này cũng mang theo chính mình ban cai thay đổi vị trí tránh thoát công kích phá đạo chín mươi chín ngũ long chuyển diệt đồng thời trong lúc này hắn cũng ngưng tụ tốt mạnh nhất phá đạo ngũ long chuyển diệt điều linh lực màu đỏ cử long từ trên trời giáng xuống quay về su sano phóng đi có điều này năm cách long kích cỡ nhiều nhất trăm mét Ở hoàn toàn thể Susano trước mặt Căn bản không tính là long Thế nhưng lực phá hoại cũng không yếu Từ năm cái phương hướng đem Susano cho vây quanh Đón lấy cùng đánh vào Susano lên Sản sinh to lớn nổ tung sung kích Xung quanh tử thần Đều không có hứng thú quan tâm cách này tình hình Bởi vì bọn họ đối mặt kẻ địch Cũng vô cùng mạnh mẽ Căn bản là không có cách phân tâm Khói cho bụi lại lần nữa tàn đi. Đuổi việc Âu so với trước hơi hơi tốt hơn một điểm. Susano hoàn toàn thể lên. Xuất hiện không ít vết thương. Hầu như nổ Susano nửa người đều không có. Thế nhưng Uchiha Madasa vẫn là không mất một sợi tóc. Thực lực của ngươi ta tán thành. Thế nhưng chỉ có trình độ như thế này. Người đã thua. Uchiha Madasa này vừa mở miệng nói. Bị sai khiến đối thủ Hắn là rất khó chịu Thế nhưng nếu như đối thủ thực lực đầy đủ Vẫn để cho hắn rất cao hứng Không thấy một bên Senju Hachisama Chính đang đánh tơi bởi đối thủ của hắn Cùng tình huống của hắn hoàn toàn khác nhau Loại này có thể hưởng thụ chiến đấu Mới là càng tốt hơn Chiến đấu kết thúc Nói câu nói này hẳn là ta Uza haza su ke sắc mặt nghiêm túc, đồng thời theo tiếng nói của hắn hạ xuống, khổng lồ susano trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, hai tay lại không bị khống chế hướng về ở susano đầu uchi hamadaza đánh tới, uchi hamadaza cũng là cả kinh, quan sát kỹ sau biết rồi xảy ra chuyện gì, chính mình susano lên, xuất hiện vừa mới cái kia nhân cánh tay hành thổi được anubazi dấu vết, giải trừ susano. thế nhưng lúc này susano đã không bị hắn khống chế. không có như vậy nhanh giải trừ. uza haza kisuke cũng phát hiện uchi hamada da thị lực rất tốt. vì lẽ đó cũng không có xâm lấn đến U chi hamada da bên người. trên căn bản đều là susano phía sau lưng. tầm mắt góc chít. susano hai tay tạo thành chữ thập. trực tiếp đem susano đầu cho đập dẹp muốn một lần giải quyết đi Chi Hamadaza. Nhưng là đồng thời, một luồng mạnh mẽ linh áp đem vốn là hợp khẩn bàn tay cho mạnh mẽ tránh. Lục đạo lực lượng thần chi giáng lâm. R E S U R R E C O I O N. Chi Hamadaza sử dụng sơn. e S. U. S. S. K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 cường đại cớ nào linh áp trên sân tử thần đều bị u chi ha ma da ra sơ e sơ u sơn, sơn, e cường cường i to nơ cho phát sợ cảm nhận được loại kia về mặt tâm linh chấn động chỉ có lúc đó đối mặt y ướt xâm lấn thời điểm bọn họ mới cảm nhận được loại này lực áp bách Cái kia Uchiha Tamasen rất giống. Uchiha Kisuke nhìn cách mình mấy trăm mét xa Uchiha Madara, phát hiện hắn thân thể cũng là lộ ra màu nhũ bạch, cùng xa xa vẫn phóng thích phong ấn chi Hatamazen tương tự. Lúc này Uchiha Madara cùng Lục Đạo Madara dáng vẻ, vẫn là trinh lực khá lớn, tóc biến thành màu nhũ bạch. Đồng thời phía sau hiện lên chín viên cầu đạo Ngọc Trên người linh áp hình thành y phục. Thì lại càng như là xe ô Thời điểm Uchi Hamada ra sử dụng áo giáp. Thế nhưng màu sắc là trắng đen sen kẽ. Thế nhưng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Uchi Hamada ra một cái thuần thân. Đi thẳng tới hắn trước người. Ujahazaki su kê vội vã khống chế chính mình ban cai. Điều khiển su sắc Phát động tấn công. Đồng thời sử dụng đoạn không. Muốn ngăn cản Uchi Hamada tập kích. thế nhưng đoạn không ở Uchi Hamada trong tay do cầu đảo ngọc hình thành quyền trưởng trước mặt. hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. trực tiếp liền bị đánh nát. phía sau susano bàn tay lại lần nữa kéo tới. Uchi Hamada ra trở tay dùng quyền trưởng vỗ một cái. trực tiếp đem susano bàn tay cho đập nát. phá đảo chín mươi hát quan ở Uchi Hamada ra phản kích thời điểm, Uza Haza sử dụng duyệt đạo, đem Uchi Hamada ra bao trùm, to lớn màu đen quan tài nhanh chóng đem Uchi Hamada ra bao trùm ở trong đó, thế nhưng trong nháy mắt, này quan tài liền bị trực tiếp đánh nát, Uchi Hamada ra hướng bên trong vọt ra, âm đồn lôi phái, Uchi Hamada ra hai tay phóng thích không quy tắc khuyết tán màu tím hồ quang điện, Uza ha ra ki su -so ke khống vu an zin bi ra ki be ni ki me a ta ra me sởi tóc. Trực tiếp ở trước người hình thành vách tường ngăn trở những này hồ quang điện. Uchi hamada ra bên này cũng không có sử dụng luôn mổ. Bởi vì hắn cho rằng sẽ bị đối phương này năng lực cho khống chế. cho nên trực tiếp cầm trong tay huyền trưởng ném mạnh đi ra ngoài. Này cầu đảo ngọc. chính là thật sự cầu đảo ngọc. lực phá hoại rất mạnh vốn là ngăn trở hồ quang điện sợi tóc vách tường. trong nháy mắt bị này cầu đạo ngọc quyền trưởng cho xuyên thủng. uza haza kisuke bên này vui vẻ. vội vã khống chế chính mình ban cai đến gây dựng lại cái này vũ khí. như muốn khống chế. thế nhưng phát hiện năng lực của chính mình dựa vào về phía sau. ngay lập tức bị hóa tan. căn bản là không có cách đem cho một lần nữa cấu tạo khống chế này món vũ khí. Này không phải cái thế giới này vật chất. u za ha -za ke phản ứng lại. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Lúc này hắn cũng đoán được. Đám người kia có thể cũng không phải tới từ ở cái thế giới này. Lần này mới phản ứng được. Vì sao đối phương đối với đội không chán ghét như vậy? Nội tâm hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn cùng ai đồng dạng. Đã chạm tới cái thế giới này cực hạn đối với ngoại giới khát vọng là những người khác mấy lần nhưng là hắn cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình thế giới bị xâm lấn ở trong mắt hắn Uchiha Tamazen đám người tự nhiên chính là xâm lấn linh áp tăng vọt sau Uchiha Madara khắp mọi mặt tố chất đều tăng lên trên diện rộng bắt đầu nhanh chóng phân giải Uzushijuku ban Bankai. đem phá hủy u za ha -za -so bên này cực lực chống lại Thế nhưng hắn ban cai năng lực Ở này giữa không trung xác thực không có cách nào phát huy quá tốt hiệu quả Nếu như là trên mặt đất Hắn có thể điều khiển bùn đất Cây cối Dòng sông các loại Thế nhưng trên không trung Khống chế không khí cũng không có tác dụng gì Hơn nữa hiệu quả không lớn Khống chế linh tử Cũng chống đỡ không được đối phương hắn cũng không phải không muốn chạy đến trên đất đi. thế nhưng chi hamada ra ở phía dưới ngăn hắn vẫn trốn rất có thể sẽ xảy ra chuyện. năng lực này chủ yếu nhất là dùng để khống chế kẻ địch năng lực cùng thân thể. nhưng là hắn bất vệ như thế nào bố trí cảm bẫy, có thể đều là không cách nào chạy trốn chi hamada ra con mắt ăn qua một lần thiệt thòi sau khi chi hamada ra cũng sẽ không lại vào bẫy lần thứ hai chính là mạnh mẽ dùng cầu đạo ngọc thêm vào lam đốn đem u ra haza kisuke cho tiêu hao đến không có sức lực chống đỡ lại cuối cùng trực tiếp sử dụng cầu đạo ngọc đem u ra kisuke cho hoàn toàn bao trùm hình thành giường như vỏ trứng như thế phong ấm đem hắn bắt lại uchihamada ra tả hướng quét một vòng phát hiện chiến trường đã kết thúc hơn nửa sẽ không ban cai đổi phó Hai tịch tam tịch đã toàn bộ ngã xuống. Ngã xuống nhanh nhất đội trưởng là ma Genshi. Trực tiếp bị Senzu ma cho dây. Kuchiki Sakai A còn ở cùng Sisu chiến đấu. Trải qua đội không tu luyện. Hắn thực lực tăng trưởng rất nhiều. Ở đội trưởng bên trong cũng là người tài ba. Sisu bên này càng nhiều là ở lôi kéo. Hơn nữa thân thể là không cách nào sơ. E! Sơ! U, zơ, zơ, e, kg, kg, i, o, nơ. vì lẽ đó, xi su thực lực tăng trưởng cũng không phải rất nhanh. thế nhưng cũng đủ để cùng hiện tại cu chi ki ra cai a đánh sáu bốn m. cu gian cùng hít su gai a tao si giao hai người chơi băng. chơi không còn biết trời đâu đất đâu. trong thời gian ngắn căn bản không giống như là có thể phân ra thắng bại. Phu to ra bên này đối đầu ra đô Lisa. Mặt nạ quân đội thành viên. Đương nhiệm tám phiên đội đội trưởng. Itachi ở cùng Hizako-sin chiến đấu. Hizako-sin-si-kai vô hiệu. Thế nhưng Ban-kai lại không thể ở trong đám người sử dụng. Bởi vì sẽ dẫn đến tất cả mọi người đem người nhận sai. Sẽ dẫn đến địch ta không phân. Thích hợp nhất ở kẻ địch nhà bên trong sử dụng có điều không sử dụng ban cai hắn căn bản đánh không lại Itachi vẫn bị ấm đánh nhưng Hi Jacobson vô cùng khó chịu Sasaki bechau trước Yamamoto Genjuu Sai Kuni Đội phó lúc này thì lại ở cùng Kakashi giao thủ chỉ bất quá hắn ban cai chủ yếu là dựa vào sấm sét đến công kích nếu không ngã xuống sẽ là Kakashi Hiện tại Kakashi còn đang nghĩ biện pháp đánh bại Sasaki Bechaosho. Ase bên này thì lại cùng Senju Hashirama phối hợp. Đối phó một ít visa thành viên khác còn có một chút đối phó. Nói thí dụ như Sasaki-hizoji còn có Kunama-shizo những này. Trên căn bản đều ở đánh chơi. Senju Hashirama còn có thời gian xem tình trạng của những người khác. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện. Minato bên này thì lại ở cùng u sao đa khak chi gen cái này nguyên dược đạo chúng đội phó giao thủ. Song phương vẫn chước đến tránh đi. nhìn dáng sắp đánh vô cùng kịch liệt. đao lát ba z thì lại cùng ken ba chi hai người. có chút tỉnh táo nhung nhớ mùi vị. là ở chỗ đó ngươi chém ta một đao. ta đánh ngươi một quyền. không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu. Dao lát ba z theo Mai Tô Gai học được bát môn đồn giáp, đồng thời linh tử cũng nắm giữ, trực tiếp sử dụng hợp thể trái cây đem xung quanh linh tử bao trùm ở trên người mình, thêm vào du so so cùng hai so cu, ken ba chi đao chém ở phía trên đều không có dấu vết. Mai Uji cu Rốt Su chi cùng Ozochi Mazu hai tên biến thái, cũng có loại này tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Hai người chiến đấu trực tiếp rời đi bầu trời này chiến trường. Đến trên đất đi đánh. Kha kha kha. Người rất thú vị. Làm con trai của ta đi. Dâu trắng ướt ướt bên này. Một tay tiếp lấy cô Sajin, ban cai dây thừng đen thiên khiển trời phạt Minh Vương vung vẩy chạm kích. Đón lấy trực tiếp phát sinh mời nói. Hắn thực lực sớm là có thể giải quyết rơi cô Mamuzasagin. Thế nhưng vẫn không có ra tay. Mà là ở quen thuộc chiến đấu Đồng thời cảm thấy cô Mamuza Sajin Cái này duy nhất chó hình Ở những người này lực khẳng định Có rất tốt chèn ép lực Liền không nhìn được nghĩ muốn tìm hiểu một chút Cô Mamuza Sajin Nghe nói như thế Đều bỗng dưng sườn sốt một chút Chính mình nhưng là chó sáng sấp a Hơn nữa hắn cảm giác Mình tuổi nên muốn so với Người này càng to lớn hơn đi Sơn cao lôi thần chiến hình Vô cùng sơn cao Sơn o oh, nơ e u ăn cùng do du chi bên này Trực tiếp bạo phát Trên người áo khoác Không chịu nổi bạo phát linh áp trực tiếp phá toái Như vậy mới thú vị Để thất môn chinh môn mở Maito gai lúc này cũng rất hưng phấn Do du chi cùng sơn o oh, nơ e u ăn Hai người phương thức chiến đấu Chính là hắn thích Đối mặt kẻ địch như vậy Hắn cũng không có ẩm dấu thực lực, huyến thu trùng trái áp duyệt bất tử điều hình thức trực tiếp mở ra. trên người hiện lên vàng xanh giao nhau hỏa diễm, ở các vị trí cơ thể thiêu đốt, mi ha cùng aonoha na zetsu, cũng là đến trên đất đi chiến đấu, cái khác không có chiến đấu người, liền ở một bên nhìn, cũng không có nhúng tay những người khác chiến đấu, lúc này chính là ở loạn chiến. Uchiha Tamasen phương này đều đánh vô cùng hưng phấn. Loại này có thể xứng đôi thực lực chiến đấu, bọn họ rất lâu chưa bao giờ gặp. Trên căn bản đều là chính mình người ở đánh lung tung. Uchiha Tamasen bên này cũng có thời gian phân tâm đến xem. Hắn thực lực thật giống theo phân cách thế giới sức mạnh nhỏ đi. Mà ở tăng cường a. Thế nhưng Uchiha Tamasen trong lòng áp lực rất lớn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 Tính linh đình bên trong tử thần. Cảm nhận được trên trời cái kia chiến đấu linh áp. Rất nhiều người bị áp chế đều khó mà hô hấp. Nếu như do Cu Sơn Su cùng Ukita Kejushisao còn ở chẳng. Hoặc là Zama Motosen Yuusai Shisekuni còn ở đây. Uchihatama Zen một phương ứng đối lên có lẽ sẽ rất khó khăn. Thế nhưng trên sân cũng không ai có thể giang bà tử có cái này thực lực uza haza kisuke đã bị tóm. những người khác cũng là vấn đề thời gian. Senzu hashi sa ma, Senzu tobi sa ma, còn có Minato đều liên tiếp đánh bại đối thủ. dâu trắng bên này cũng đánh bại Komamuza sa trên căn bản đều lưu lại tính mạng. bắt sống kẻ địch, đánh kịch liệt nhất, vẫn là năm ăn năm thua Kakashi bên này. Yamamoto Zenzu Usai Shisei ni đội phó Thực lực xác thực rất mạnh Mà đánh vui vẻ nhất chính là Mai Gai Cả người hầu như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh Cùng do Zuchi còn có sơ to nơ e u ăn trên không trung khắp nơi loạn xuyến Đánh hết sức cao hứng Có loại kình phu cảm giác Phu to ra rất nhanh cũng thắng lợi Sakazuki cũng là chỉ có cu bên này cùng hip sugai tiếp tục lẫn nhau kéo ba xếp cùng ken ba chi đánh từng cú đấm thấu thịt chỉ có mi ha cùng ano ha na su bên này tranh tài nhất là nghiêm túc cũng có thể đều là thuần túy kiếm thuật ở chiến đấu cái thế giới này ở gia tốc tan vỡ á uchi ha madara bên này ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phát hiện không ít mới có thể nhìn thấy hiện thế tình huống Hiện thế bên kia, có người ở duy trì hiện trạng, hơn nữa đã đang chuẩn bị lâm thời lời giải thích. Đến giữ gìn ổn định, tránh khỏi xuất hiện nhiễu loạn, trừ mấy cách nghiêm túc giao thủ. Cách khác chiến trường trực tiếp giải quyết đi, không muốn kéo dài thời gian. Senzu ma mở miệng nói rằng, cảm thấy trừ mai Togai, ba z còn có mi ha Ba người này nghiêm túc hưởng thụ chiến đấu người ở ngoài. Những người khác chiến đấu không cần thiết tiếp tục. Hừ, ta Uchiha người. Nhất định sẽ thắng. Không cần như thế. Uchiha madara ra bên này hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy Senzu ma ở nhầm vào hắn ha Dù sao còn lại chiến đấu. Trừ Kakashi ở ngoài. Cũng chính là Uchiha Shisu còn có Uchiha Itachi hai người. Loại này có người xem bãi chiến đấu. Tự nhiên là tốt nhất nhường người trẻ tuổi nhiều thực chiến thu được kinh nghiệm. Tại sao muốn sớm kết thúc, cắt, chỉ có mưu mô người. Mới sẽ cảm thấy ta ở nhầm vào. Senju Tobizama lộ ra thần sắc khinh thường nói. Uchiha hama da ra trừng Senju Tobizama. Nghĩ muốn giáo huấn người này một trận. Để để hắn tại sao còn không phục sinh. Uchiha Tamazen đang làm cái gì? Nếu không là chuyện này để để hắn nhất định phải phục sinh, cũng không cần chính mình đến nhằm vào người này. Uchiha Madara nội tâm vô cùng khó chịu, ai không muốn ầm ĩ, chuyên tâm xem chiến đấu đi. Senju Hashirama bên này không thể làm gì khác hơn là khuyên can. Hai người phân biệt hử lạnh một tiếng. Thế nhưng vẫn là cho Senzuhashi ra ma mặt mũi. Khi Gia cô bên này cảm giác được chính mình sắp bị thua. Hắn hoàn toàn đánh không lại cái này Ichigo bạn họp. Coi như hô lô hóa sau thực lực. Cũng là bị đè lên đánh. Liếc mắt nhìn xung quanh. Phát hiện chiến trường đã còn lại không có mấy. Ngã xuống tất cả đều là tử thần một phương. Hắn biết tiếp tục mang xuống. Thất bại khẳng định là bọn họ liền cắn răng một cái, lựa chọn sử dụng chính mình ban cai. Ban cai nghịch dạng tà bát bảo nhét, trong tay chạm phách đao trong nháy mắt biến hình. Đồng thời dưới chân hiện lên Nade Shikochi Hanagata dáng giống như đài tỏa. Uchiha Itachi trong nháy mắt sưởng sốt, bởi vì hắn phát hiện mình chiến đấu mục tiêu đối phương lại đổi thành Sisu. Mà xa xa Uchiha Madara ra mấy người cũng như thế chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy người bên cạnh mình đều biến thành dáng dấp của kẻ địch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm đều hoảng rồi một hồi. Dài. Mà Uchiha Madara ra bên này. Cưỡng ếp đột phá cái này hạn chế. Sử dụng di gan sức mạnh loại bỏ. Dùng mật báo phương thức nói chuyện. Uchiha Madara ra một bên như vậy la lên. Một bên nhằm phía Hygia cosines phương hướng. Hắn vẫn nhìn kỹ chiến trường. Chỉ có Hygia cosines bên này đột nhiên phát sinh biến hóa. Không phải hắn còn có ai? Hygia cosines cả kinh. Không biết vì sao Chi Hamadaza vẫn có thể khóa chặt hắn. Vội vã khống chế chính mình chạm phách đao. Muốn thay đổi chính mình ở Chi Hamadaza trong mắt sáng dấp. Thế nhưng Uchiha Madara sử dụng Rinnegan sức mạnh, cứng ép loại bỏ cái này tinh thần hệ thôi miên năng lực. Itachi bên này cũng có Rinnegan, thế nhưng Linh Áp cũng không có Uchiha Madara cường. Loại bỏ lên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Các loại Uchiha Madara vọt tới Hi Zako trước người thời điểm, Uchiha Itachi vừa mới phá tan cái này thôi miên Hizako Sins không hiểu vì sao năng lực của chính mình sẽ bị Uchi Hamadaza cho phá giải Hắn muốn phản kháng Thế nhưng căn bản không phải Uchi Hamadaza đối thủ Trực tiếp gần người bang bang hai quyền Đánh Hizako Sins đầu váng mắt hoa Hizako Sins cũng không phải là không có phản kích Thế nhưng căn bản đánh không chúng ảo thuật Zinegan Cuối cùng trái lại là Uchi Hamadaza Sử dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trực tiếp đối với Hy Gia Cô xin thôi miên. Đem hắn cho hạn chế lại. Đồng thời hủy diệt hắn chạm phách đao. Giải trừ cái này ban cai. Vừa nãy hết thảy mọi người dừng lại. Không có tiếp tục chiến đấu. Bởi vì cho dù chết thần một phương cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này kỹ năng không phân địch ta. Là vầng sáng hình năng lực. Thế nhưng Sơn O, Nơ, E, U, An bên này, đang nhìn đến địch ta chuyển biến đồng thời, liền lập tức lựa chọn một cái mục tiêu. Khoảng cách nàng xa nhất cái kia, cũng chính là Uchi Hata Ma -xen. Nàng biết cách này người khẳng định là kẻ địch không sai. Nàng cũng đồng dạng biết hiện trạng trên căn bản không thể thắng lợi. Như vậy nàng cảm thấy như nhằm vào hiện tại không cách nào để chống tay Uchi Hata Ma -xen tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất Cưỡng ép hắn làm con tin hoặc là nhường hắn từ bỏ những việc làm nhường đội không người đi ra các loại chi ha ma đa ra loại bỏ cái này tinh thần hệ thôi miên thời điểm sơ o nơ e u ăn khoảng cách u, chi ha ta ma gen chỉ có không tới nửa giây thời gian xác nhận mục tiêu sau càng là quyết định những người khác nhìn thấy sơ o nơ e u ăn cử động thời điểm Đã không kịp ngăn cản nàng. Dừng lại cho ta. Sơ to, nơ e u an bên này tốc độ trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Sơ nắm đấm nhằm phía Uchiha ta ma gen. Muốn bức bách Uchiha ta ma gen dừng lại. Thật sự cho rằng ta một điểm sức phản kháng đều không có sao. Uchiha ta ma gen tầm mắt lạnh lùng. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt liền áp chế sơ to, nơ e u an. Làm cho nàng trực tiếp tại chỗ dừng lại Hắn hiện tại cấp độ Cùng những này tử thần đội trưởng cách biệt nhưng là rất xa Đối phó bọn họ căn bản không cần bỏ ra phí quá nhiều khí lực Chỉ dựa vào lực lượng tinh thần áp chí là được Ở sơ O, Nơ E, U, An dừng lại đồng thời Senzuto Pizama cùng Minato hai người cũng trực tiếp xuất hiện ở sơ O, Nơ E, U Ăn bên người. Ở trên người nàng lập tức lưu dưới phong ấm thuật thức. Mau chóng giải quyết. Sau đó trở lại hiện thế ổn định tình huống đi. Cảm giác nếu không mấy ngày. Thế giới biên giới nên liền muốn tan vỡ. Uchiha ta ma gen đối với hai người nói. Hơn nữa phong ấm kéo dài thời gian. Ở từ từ rút ngắn. Muốn so với dự đoán thời gian khả năng muốn sáng sớm một ít. Hắn muốn làm cách khác chuẩn bị. Hai người gật rụ Biết sự tình nặng nhẹ Mang theo sơ to nơ e u ăn trở lại Đón lấy nói cho mọi người tình huống này Uchiha Madara cũng không nói lời nào Bắt đầu đồng thủ trợ giúp những người khác giải quyết mục tiêu Những người khác cũng theo đồng thời đồng thủ Canh thứ ba Nợ hai càng Tấu chương xong, Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mời. mươi 272 vậy cũng chỉ có thể dùng tổ truyền phương pháp. Có những người khác nhúc tay. Một vơ một chiến đấu tự nhiên là không hạ được đi. Cô gian cùng hít gai A hai người chiến đấu. Lập tức liền kết thúc. Sakazuki bên này đi tới bang bang mấy quyển. Đánh hít su gai cả người khô nóng không ngớt, Phu to ra tới bù đắp một đao. Trực tiếp đem hít su gai cho áp chế. Sakazuki đi tới. Nhanh chóng chế phục. Maito gai bên này ít đi ứng phó sơ o nơ e u ăn một cái. Ánh sáng chỉ đối phó do su chi. Vậy thì là hoàn toàn đè lên đánh. Hơn nữa đối với sơ o nơ e u an vừa nãy chạy đi quấy giày ta ma Zen dù sao cũng hơi thật không tiện. Trực tiếp bạo phát. Sắp tối một đánh cho tới thổ huyết. Cả người xương đến không biết đứt đoạn mất bao nhiêu mới thu tay lại. Thế cuộc nhanh chóng xoay chuyển. Có những người khác tham gia. Còn lại người căn bản không phải đối thủ. Thực lực mạnh nhất Uchi kai A. Cũng tránh không tránh khỏi bị phong ấm áp chế. Bó tay chịu chói. Ba Z cùng Kenpachi vẫn không có đánh qua nghiện. Thế nhưng Chi nhanh chóng bị Senzuhashi Zama cho phong ấm. Ba Z cũng không có biện pháp gì. Tuy rằng rất khó chịu. Thế nhưng chỉ có thể nhìn. Một vòng chạy xong. Trên trời chiến trường toàn bộ kết thúc. Trên đất liền còn lại Miha cùng Ozochimazu hai người vẫn không có giải quyết. Senzuto Biyama trực tiếp đi Ozochimazu nơi đó giúp hắn. Lần này chiến đấu Vẫn chưa phân ra thắng bại Chúng ta chuyện cần làm vô cùng trọng yếu Có thể không chờ đến việc này sau khi kết thúc tái chiến Miha hai mắt lộ ra bất đắc dĩ Hắn cũng thu được thông báo Có điều xem ở hắn chiến đấu là vì quyết ra thắng bại Uchiha madara cũng tán thành Miha kiếm thuật Vì lẽ đó trước tiên cùng hắn nói Nhưng hắn chuẩn bị sẵn sàng hắn lại động thủ các ngươi người là muốn giết chết chúng ta sao? nếu như từ bỏ lần này chiến đấu, còn có thể có lần sau. Aono Zetsu bên này lúc này cũng tóc tai bù sù, xem ra dường như nữ như duyệt, thế nhưng trong đôi mắt chỉ có giày đặc chiến ý, hoàn toàn không có những ý nghĩ khác. nàng tự nhiên cảm nhận được một bên chi hama da ra tồn tại. Bởi vì Uchiha Madara không hề che giấu chút nào chính mình linh áp. Vì lẽ đó Aonohana Zetsu biết. Nếu như đối phương nhúc tay. Cuộc chiến đấu này liền không còn là đơn thuần kiếm thuật quyết đấu. Nàng cũng không hy vọng làm bẩn lần này chiến đấu. Đương nhiên. Ta thủ lĩnh. Là nói được là làm được nam nhân. Miha đối với Uchiha Tamazen vẫn là rất tín nhiệm. Hơn nữa muốn giết chết bọn họ. Căn bản là sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tình huống rất khẩn cấp. Vì lẽ đó không có thời gian cho hắn chiến đấu. Ta tín nhiệm ngươi. Ngươi là một tên mạnh mẽ kiếm hào. Ta chờ lần sau chiến đấu. Aono Hana Zetsu nói xong. Chính mình đem trảm phách đao cho thu hồi. Kỳ thực nàng Linh áp lên. So với Miha phải mạnh hơn quá nhiều Chân chính bạo phát lên Là có thể áp chế Miha Thế nhưng vì cùng Miha công bằng một trận chiến Nàng tận lực áp chế chính mình linh áp Duy trì cùng Miha xe xích không nhiều trạng thái Đơn thuần sử dụng kiếm thuật đến quyết đấu Liên cùng lúc trước Yamamoto Zenzu U Sai Shisei Kumi đối phó nàng thời điểm như thế Uchiha Madara ra bên này cũng không có bất cẩn. Ở Anohana Zetsu trên người lưu dưới phong ấm thuật thức. Hạn chế nàng linh áp. Mà Ozochimazu cùng Mai Uzi Kujutsu Chi bên này. liền đánh cổ quái kỳ lạ. Hai người càng nhiều là dùng chính mình khai phá dụng cụ đến chiến đấu. Cũng không phải là mình đến liều mạng chiến đấu. Thật tiếc nuối. Chiến đấu muốn kết thúc. Ojochimazu bên này thở dài Vốn là cùng Mai Uji Kuzotsuchi đánh rất vui vẻ Loại này nhà khoa học phương thức chiến đấu rất nhường hắn hưởng thụ Ngươi phá giải độc tố của ta Ta phá giải ngươi dụng cụ Càng như là ở làm một loại tiết lộ trò chơi giống như Thế nhưng Senzu Tobizama đi tới một bên trong bóng tối cho hắn truyền tin tức Hắn không có cách nào giả vờ không nghe thấy Các ngươi đều không phải cái thế giới này nhân loại đi. Sử dụng năng lực quá quái lạ. Không phải ruột đảo. Cũng không phải chạm phách đao. Vô lô cũng không có sức mạnh như vậy. Hơn nữa bên trong bao hàm một ít chưa từng gặp năng lượng. Ai xen hắn đúng hay không đắt gia nhập các ngươi. Mai Uzi chi bên này thì lại rất nhanh phân tích ra. Hắn thời điểm chiến đấu. Nhưng là vẫn quan tâm các loại số liệu làm hắn máy móc bắt đến chắc xa thời điểm. hắn liền ý thức được không đúng. Uzahaza Kisuke bên này chiến đấu thời điểm. trái lại cũng không có quan tâm những chuyện này. trên căn bản đều là y dựa vào năng lực của chính mình đến chiến đấu. không có bắt càng nhiều số liệu cách làm. rất thông minh. có điều biết đã chậm. Ovotimazu dứt tiếng. trên người cái kia mạnh mẽ linh áp không lại hạn chế. Trực tiếp một phát ra Bộ thân thể này Nhưng là dung hợp tử thần cùng hô lô hai loại sức mạnh chế tác Thêm vào hắn đặt chế trái ác dưỡng chi ha Hắn hiện tại nhưng là nắm giữ sa di gan nam nhân Hắn bây giờ cách nắm giữ linh vương lực lượng Còn kém cuối cùng dung hợp kun si sức mạnh Thế nhưng bước đi này quá khó khăn Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề Lực bộc phát lượng sau. Mai Uji Kuzotsuchi hoàn toàn không phải là đối thủ. Hết thảy động tác bị gan xem rõ ràng. Căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Không đợi Senzutobi Zama ra tay. Ozochimazu trước hết giải quyết đi Mai Uji Kuzotsuchi. Đem hắn cho phong ấm lên. Đối với tính linh đình tử thần chiến đấu. Liền như vậy kết thúc. Tử thần toàn bộ đều sống sót thế nhưng trọng thương có không ít toàn bộ bị uchi Hata, Ma Zen giam giữ đến đặt do ra cu sơn su các loại tử thần nomi amenaka không gian ở trong các ngươi đến hiện thế ổn định tình huống đi tránh khỏi thế giới hỗn loạn ở trong mắt người bình thường đây chính là thế giới hủy diệt trước dấu hiệu rất nhiều người có thể sẽ từ bỏ sau đó trong lòng tà niệm liền sẽ bộc phát ra Uchi Hatama đối với bọn họ nói. Nhưng bọn họ ổn định hiện thế trật tự. Mọi người cũng gật rủ. Biết sự tình nặng nhẹ. Thông qua Uchi Hatama mở ra truyền tống môn trực tiếp trở về hiện thế. Mà tính linh đỉnh bên trong. Lúc này một cái đội trưởng đều không có. Các tử thần đều sắp tan vỡ. Không có một cái người lãnh đạo. Cuối cùng là a zai zen đứng dậy. Hắn dù sao bây giờ có được đội trưởng cấp linh áp, rất nhanh phục chúng. Thế nhưng cũng không biết làm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì tính linh đình bên trong trật tự. Cái khác chẳng hề làm gì. Mỗi ngày phái ra đi phân thân, đều sẽ đem hiện thế tình báo truyền về. Phân cách thế giới không gian phá diệt dấu hiệu, đã càng ngày càng rõ ràng. Hiện thế đã có người có thể nhìn thấy bộ phận thi hồn giới cùng vô cô Mơn Đô cảnh tượng. Có loại cho rằng thế giới tần thế muốn tới cảm giác. Tuy rằng chấp hành linh khí thức tình thông báo kế hoạch. Nói là tình huống bình thường. Thế nhưng duy trì không tới hai ngày. Bởi vì có người phát hiện. Thế giới biên giới xuất hiện. Một mảnh màu sắc rực rỡ như vô đồ vật. Thật giống chính đang ăn mòn toàn bộ thế giới. Nếu như không phải có Uchiha Mada ra đám người cưỡng ép ổn định. phòng trừng hiện thế đã muốn biến thành địa ngục. Mà Uchiha Tamazen bên này. Lúc này cũng có chút sắp không chống đỡ nổi nữa. Bởi vì Kuvosaki Saki Ichigo phản kích càng ngày càng mạnh kinh. Dẫn đến Uchiha Tamazen tiêu hao cấp tốc tăng lên trên. Không được. Nhiều nhất 2 ngày liền không chịu được. Thần thụ kết quả ấm theo tốc độ này. Tối thiểu còn muốn 10 ngày thời gian. Chưa chạy trốn. Vậy cũng chỉ có thể dùng cái kia một chiêu. Uchiha ta ma bên này. Lúc này mệt mỏi không ngớt. Da trên người cũng trở nên hơi khô héo. Gò má đều gầy yếu xuống. Bắt đầu hướng về lúc trước Nagato khống chế lục đạo bai tình hình phát triển. Tuy rằng không có hấp thu vĩ thú. Thế nhưng Uchiha ta ma hiện tại chắc xa. Khoảng cách thập vĩ xin chu di ghi, ghi thực lẫn nhau không kém nhiều lắm. Có điều hiện tại. Trừ chạy trốn cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Uchiha ta không cách nào từ bỏ. Vì lẽ đó chuẩn bị sử dụng tổ truyền phương pháp. Canh thứ nhất. Nợ hai càng. Tấu chương song. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười, chương hai trăm bảy mươi ba duy nhất phương pháp, vô hạn nguyệt độc, trước đem thần thủ cho rời đi lại đây, uchi ha tama gen bắt đầu động thủ, hắn chuẩn bị sử dụng vô hạn nguyệt độc, cho mình bổ lam, đây là duy nhất có thể kiên trì phương pháp, trong thời gian ngắn sử dụng, Chúng vô hạn nguyệt độc người cũng sẽ không thay đổi thành bạc Zepsu. Uchiha Tamazen cũng chỉ là vì chống đỡ qua mấy ngày. Chờ đến thần thụ trái cây thành thuộc. Đã không có những phương pháp khác có thể dùng. Hơn nữa phản kháng cường độ nhanh chóng đến đâu tăng cường. Coi như nhường Uchiha Mada ra bọn họ trở lại đem Jin Chujihi cho lại đây. Phỏng trừng cũng kiên trì không được quá lâu. Vô hạn nguyệt độc cung cấp sức mạnh so với thập vĩ phải lớn hơn nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. xác nhận phương án sau khi Uchiha Tamazen trực tiếp giải trừ ẩn dấu thần thụ không gian, đồng thời sử dụng thông linh thuật trực tiếp đem thần thụ cho thông linh đến chính mình dưới chân vị trí, trực tiếp cắm rễ vào đại địa bên trong, vẫn bị nổ lục đạo địa bảo thiên tinh, khẳng định là không thích hợp làm thôi miên dùng thuật thức điểm. Uchiha Tamasen tuyển lựa thi hồn dưới ánh trăng làm vì cái này điểm tới tiến hành thôi miên. Có điều trước đó, hắn trực tiếp tăng mạnh phong ấm, muốn cho mình ở thêm dưới một ít thời gian mới được. Lần này ngay ở thi hồn giới bên trong sử dụng, bao trùm toàn bộ thi hồn giới bên trong hồn phách. Tất cả chuẩn bị kết thúc, Uchiha Tamasen càng thêm suy yếu. Thế nhưng hắn không thể dừng lại mà là quay về thi hồn giới bên trong ánh trăng nhanh chóng kết ấm, vô hạn nguyệt độc, di né gan đồng lực, trực tiếp chiếu rọi ở ánh trăng bên trên, thông qua ánh trăng lan truyền đến toàn bộ thi hồn giới bên trong, hết thảy ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh trăng người, hai mắt trong nháy mắt biến dài ra di né gan giáng dấp, đồng thời thần thụ này vừa bắt đầu phối hợp, nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, xuyên qua toàn bộ thi hồn giới mặt đất, đón lấy ở chúng vô hạn nguyệt độc nhân thân bên mọc ra to lớn bộ dễ, đồng thời dối ra cùng băng vải như thế đồ vật, đem những này vô hạn nguyệt độc người cho bọc. thuật này tiêu hao chi ha ta ma gen lượng lớn chắc ra, mà giữa bầu trời bị phong ấm ở lục đạo địa bảo thiên tinh bên trong đội không đúng hay không cảm thụ uy hiếp, phản kháng trở nên kịch liệt lên. Thế nhưng Chihata Mazen không có quản trên trời sự tỉnh. Chuyên tâm chờ vô hạn nguyệt độc kết thúc. Đây là cái gì? a ba zen vốn là trong lòng vô cùng bất an. Không biết đội trưởng bọn họ mất đi liên lạc sau khi tình huống đến cùng làm sao. Hơn nữa thi hồn giới biến hóa. Tự nhiên là không cách nào giấu riêng được tính linh đình. Biết cách này biến cố. Rất nhiều người đều tuyệt vọng cho rằng tử thần thua. Có điều làm hắn nghe được tính linh đình bên trong truyền đến chấn động. Lượng lớn cây cối mọc ra đến thời điểm, hắn bỗng dưng ngây người, ngẩng đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy đát hóa thành đỏ như máu chi nhãn ánh trăng. A ba giai sen ý thức được không đúng, thế nhưng đát vô lực phản kháng, trực tiếp chúng vô hạn nguyệt độc, bị một bên mọc ra cây cối cho cuốn lên đến rơi xuống phân cành lên, như là con nhện bắt được con mồi như thế. Zuki cũng sống như vậy tình huống, tử thần không có một người chạy trốn vô hạn nguyệt độc. Nếu như Mai Uziku, Suchi hoặc là Usa Hazaki ở, có lẽ sẽ tìm tới phương pháp gì. Thế nhưng còn lại người xem ra cũng không có năng lực như vậy. Thần thủ đỉnh chóp trực tiếp tràn ra một đóa đỏ như màu máu hoa đến dì thường hấp dẫn người. ở trên bầu trời cái kia lục đạo địa bảo thiên tinh sắp tan vỡ thời điểm, thần thủ dối ra mười điều cành cây trực tiếp dán ở U chi hát tama sen trên người. bắt đầu vì hắn đưa vào từ những này chúng vô hạn nguyệt độc người hồn phách bên trong, lấy ra mà đến chuyển hóa thành chắc ra sau năng lượng truyền vào U chi hát tama sen bên trong thân thể. trải qua thần thủ lọc, căn bản không cần bất kỳ luyện hóa liền có thể trực tiếp sử dụng. Uống Uchiha Tamazen được sinh lực ủng hộ Trạng thái khôi phục nhanh chóng Đồng thời tiếp tục kết ứng bắt đầu một lần nữa chấn áp sắp đổ nát lục đạo địa bảo thiên tinh Vốn là muốn vỡ nát địa bảo thiên tinh Bị Uchiha Tamazen mạnh mẽ cho ếp trở lại Xảy ra chuyện gì Ở lục đạo địa bảo thiên tinh bên trong Kuvo Saki Ichigo Không Là Kisu Hắn đột nhiên cảm giác được phong ấm trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn cảm giác được không đúng. Rõ ràng hiện tại trở nên mạnh mẽ. Hẳn là sa Saki Ichigo. Linh áp đang không ngừng tăng trưởng. Duy trì phân cách thế giới sức mạnh dừng lại. Từ từ trở về ở linh vương thể nội Hiện tại Ichigo Linh áp còn rất xa còn chưa đạt tới cực hạn. Vẫn có thể có tăng trưởng không gian. Tình huống bên ngoài. Hắn cũng đoán được cái đại khái. Bởi vì hắn phá hoại tần suất càng lúc càng nhanh. Mà Uchiha Tamazen phong ấm cũng không có tùy theo tăng mạnh. Chỉ là phong ấm nhiều lần lần biến nhiều. Vì lẽ đó hắn cảm thấy đối phương khẳng định là không cách nào cùng Linh Vương sức mạnh cùng sánh vai. Không đúng vậy không đến nỗi làm như vậy. Nhưng là trước phong ấm cường độ trở nên mạnh mẽ. Hắn cho rằng đối phương nhanh đến cực hạn. Là muốn kéo dài thời gian chạy trốn Vì lẽ đó tăng nhanh bảo phát Nghĩ phải nhanh một chút đi ra ngoài Nhưng là ở sắp phá tan phong ấm trước Hắn nhưng cảm nhận được Đối phương phong ấm cường độ đột nhiên trở nên mạnh mẽ Điều này làm cho Vi Su nghĩ mãi mà không ra Hắn hiện đang bị phong ấm ở bên trong Cũng không cách nào biết ngoài giới tình huống Chỉ có thể tiếp tục vùi đầu phong ấm Thế nhưng trong lòng luôn có điểm không tốt ý nghĩ. Hô! Oh, này một chiêu đúng là hữu dụng A. Uchi Hata Ma cũng là ôm mèo mù gặp cá rán cách làm thí nghiệm một hồi. Dù sao hắn cũng không biết có phải là thật hay không có thể hữu hiệu. Không nghĩ tới hiệu quả đúng là không sai. Nhưng hắn thực lực còn gia tăng rồi không ít. Có thể tăng lên phong ấm cường độ. Có điều duy trì chắc là nửa ngày. Uchiha Tama Sen liền nhíu mày. Thi hồn giới bên trong hồn phách số lượng cũng không phải quá nhiều, cùng hiện thế so với vẫn kém hơn không ít. Nếu như nghiền ép quá nhiều, sợ là liền Bạch su cũng làm không được, sẽ bị trực tiếp hút khô a. Uchiha Tama Sen hiện tại có dư lực, liền có thời gian quan tâm chúng vô hạn nguyệt độc hồn phách, thân thể khỏe mạnh biến hóa, phát hiện không ít hồn phách. Đã bắt đầu trở nên suy yếu. Tiếp tục nữa. Những hồn phách này sợ là thật sự sẽ hoàn toàn biến thành linh tử bị thần thủ cho hút rơi. Uchiha Tamazen cũng không nghĩ thấy cảnh này. Có điều khoảng cách thần thủ trái cây kết quả còn cần thời gian. Nếu như mất đi vô hạn nguyệt độc cung cấp năng lượng. Uchiha Tamazen cảm giác mình nên không cách nào áp chế Kuvo Sakiichi vô quá lâu. Bởi vì đối phương phản kích lại trở nên kịch liệt lên. Không chỉ là chính mình ở trở nên mạnh mẽ. Đối phương cũng là. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen không thể dừng. Mở rộng phạm vi lớn đi. Đầu tiên là Vukomondo. Không được lại là hiện thế. Mới vừa dễ giải quyết không ổn định tình huống. Uchiha Tamazen cuối cùng quyết định đến. Đón lấy trực tiếp mở ra đi về Vukomondo đường nối. Trực tiếp phái ra một cái ảnh phân thân qua đi. Chế tạo một cái loại cực lớn địa bảo thiên tinh. Dù sao hư cô mơn đô màn trời bị hủy diệt. Vì lẽ đó hư cô mơn đô giữa bầu trời là u ám Không có bao nhiêu ánh sáng chỉ. Cũng không có đồ gì có thể làm chiếu giỏi vật. Vì lẽ đó cần chính mình sáng tạo. Làm ảnh phân thân giải quyết vấn đề này sau khi. Uchi Hata liền khống chế thần thủ bộ dễ Hôm qua hắn mở ra 10 cái đường hầm vận chuyển lan tràn đến Hukomondo ở trong. Đồng thời bản thể nửa người. Xuyên qua đường nối quay về giữa bầu trời chuẩn bị ký càng chiếu giỏi vật phóng thích vô hạn nguyệt độc. Lúc này Chi Hata Ma Gen so với ở thi hồn giới phóng thích thời điểm. Mạnh hơn nhiều. Phóng thích lên cũng ung dung không ít. Di Negan chiếu giỏi ánh sáng bắt đầu lan tràn ở Hukomondo mặt đất bên trên hết thầy ở mặt đất lên hô lô đều trực tiếp chúng chiêu, sau đó cùng thi hồn giới như thế, mặt đất bay lên thần thụ chi nhánh, đem những này hô lô cho buộc chặt lại treo lên, trừ một ít ẩm dấu ở sâu dưới lòng đất hô lô, thu cô mơn đô tuyệt đại đa số hô lô đều chúng vô hạn nguyệt độc, canh thứ hai. nợ canh hay, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát,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 Uchiha Tamasen bên này vẫn là đem Ochi Mazu còn có Senjutsu Tobiyama cho tìm đến. Đồng thời cũng đem Aizen tung ra ngoài. Aizen bên này cũng không có đối với mình bị nhốt lại mà bất mãn. Đi ra thời điểm trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Hiện tại các ngươi phân tích. Hồn phách cùng holo có thể chống đỡ bao lâu? Ta cần thời gian cụ thể. Uchiha Tamasen đối với mấy người bọn họ nói. Nhưng bọn họ phân tích chúng vô hạn nguyệt độc người Có thể chống đỡ bao lâu Ở nhẫn giới Bọn họ sẽ biến thành bạch Zepsu Phỏng chừng cũng là bị thần thủ cho đồng hóa Thế nhưng thi hồn giới cùng Đô hai bên đều là hồn sách Cũng không có về thực chất thân thể Cụ thể sẽ diễn biến thành hình dáng gì Hắn cũng không cách nào xác nhận Hai ngày nay Uchiha mazen trong nháy mắt đem bắt được các tử thần, cũng cho thu được một bộ vô hạn nguyệt độc. Bọn họ cung cấp sức mạnh, tối thiểu có thể sánh ngang mấy vạn cái hồn phách, mấy cái kunsi cũng là như thế, đều không có bung tha, chỉ có ý ước vẫn là tiếp tục phòng bị, nhưng ubi tô trông coi tốt, hấp thu hết thầy hồn phách sức mạnh, thực sự là nghệ thuật giống như tác phẩm. Aizen bên này đúng là vô cùng hưng phấn. Ở tính linh đình bên trong cố gắng đi dạo một vòng. Xác nhận tình huống bây giờ. Đối với vô hạn nguyệt độc hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao nếu như hắn nắm giữ năng lực như vậy. Hắn sẽ không chút do dự sử dụng. Đây chính là trước Akatsuki tổ chức phải hoàn thành mục tiêu sao. Mazu bên này trái lại cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vì lúc trước bay chính là dùng loại này lấy cớ để giao động hắn gia nhập Akatsuki tổ chức. Có điều hắn không nghĩ tới. Cái này vô hạn nguyệt độc lại sẽ là vật như vậy. Hắn cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú. Uchiha ma Trước đây quả nhiên là thằng ngô. Chỉ có Senzuto ma bên này. Còn nghĩ tiếp tục lôi kéo Uchiha ma ra. Dù sao Uchiha ma ra những việc làm. Senzuhashi Zama đã nói với hắn Vì lẽ đó hắn nhớ tới rất rõ ràng Uchiha Mada ra cái tên này bị lừa Nghĩ tới đây Hắn liền muốn cười Các ngươi phân tích phán đoán Nhìn rõ ràng những hồn phách này đại khái có thể kiên trì bao lâu là được Uchiha Tamazen nói thẳng nói Không hy vọng những người này làm cái gì Hiện tại vô hẳn nguyệt độc mở lên Trừ bị phong ấm lên linh vương ở ngoài đã không có những người khác có thể uy hiếp đến hắn nghe xong chi hata mazen mấy người liền phân tán ra đến chính mình tìm thích hợp mục tiêu đến phân tích mà chi hata mazen hiện tại đã có thể áp chế một cách cứng ép không cần vẫn phóng thích lục đạo địa bảo thiên tinh thế nhưng năng lượng thu phát cũng không ít cần vẫn duy trì cảm giác thế giới ở tan vỡ á có điều chi hát ta ma gen ảnh phân thân ở thi hồn giới cùng vu cô mơn đô còn có hiện thế khắp nơi quan sát phát hiện rất nhiều nơi đã bắt đầu hóa thành hư vô có loại quay về hỗn độn cảm giác hồn phách hô hồ, lô bao quát nhân loại muốn sinh tồn là cần phải có địa phương thích hợp mới được nếu như thế giới biến thành hỗn độn như vậy tuyệt đại đa số sinh vật đều sẽ tử vong Lúc này chi Hata Mazen chỉ có thể vui mừng. Đội không đám người tuy rằng có thể điều khiển linh vương. Thế nhưng không cách nào đem cho luyện hóa. Cùng ước hấp thu linh vương phương thức không giống nhau. Chỉ là đoạn tuyệt tiếp tục chuyển vận sức mạnh đến duy trì thế giới ổn định. Nếu như cùng ước như thế. Đem linh vương cho hoàn toàn luyện hóa. Như vậy cái thế giới này hiện tại đã sớm muốn tan vỡ. Còn có 5 ngày. Uchiha Tamasen nhìn trên thần thụ trái cây, đã có thể thấy rõ hoa văn. Thông qua nhận biết thần thụ tình hình, phân tích ra rồi kết quả thời gian. Bị Uchiha Tamasen sắp xếp ba người, đều đang nhanh chóng phân tích chúng vô hạn nguyệt độc người tình hình. Cảm giác càng nhiều là ở giải thuật này, mà không phải đang giúp Uchiha Tamasen, nhưng là hiểu rõ cũng có thể thu được tình báo. Bao nhiêu cung cấp một ít trợ giúp. Nghiên cứu thời gian cũng không có rất dài. Chắc là sau một ngày ba người đều trở về. Bởi vì xác thực không có cái gì tốt nghiên cứu. phổ thông lưu hồn dường như khó lấy kiên trì. Tuy rằng vô hạn nguyệt độc cũng cho bọn họ bổ sung nhất định linh tử. Thế nhưng bên trong thân thể của bọn họ bộ thật sống đang phát sinh biến hóa. Senzu Tobizama nói ra phân tích của chính mình. Thần thủ cũng không có một vị đòi lấy. Vẫn là xe cấp cho nhất định báo lại. Cái này báo lại đối với những này lưu hồn tới nói. Thì có chút khó có thể chịu đựng. Tương đương với làm công giúp lão bản kiếm lời một vạn. Lão bản thì lại cho hắn hai ngàn. Thế nhưng này hai chấm nghìn con có thể ở lão bản nơi này dùng. Dựa theo tốc độ như vậy. Chắc là một tuần lễ. Nên liền sẽ bị đồng hóa hoặc là biến mất. Thế nhưng đây là phổ thông lưu hồn, tử thần cùng Hô Lô, kiên trì thời gian liền rất dài. Bọn họ tuy rằng bị lấy ra linh tử, thế nhưng thân thể cũng ở tự động hấp thu bổ sung, có thể duy trì thời gian rất lâu. Vượt qua 3 tháng cũng không có vấn đề. To Jimazu nói bổ sung, phổ thông lưu hồn cùng tử thần còn có Hô Lô hoàn toàn không phải một cách đồ vật. Song phương sự trinh lịch Vượt qua mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần Cùng nhẫn giới bên trong Tuyệt đại đa số người loại thân thể cách biệt không có mấy hoàn toàn khác nhau Uchiha Tamazen gật gù Một tuần lễ dựa theo hiện tại thần thủ kết quả tốc độ Hoàn toàn đầy đủ Có điều Đây là bị phong ấm Kuzo Sagi Ichigo Thực lực vẫn không có trở nên mạnh mẽ tình huống Vì lẽ đó nếu như có thể thu được càng nhiều độ khả thi Tự nhiên là tốt nhất Nếu như Ở hiện thế cũng sử dụng cái phương pháp này Thu được sức mạnh sau khi Chắc chắn đánh bại linh vương sao ai Aizen bên này cũng không có cái gì tốt báo cáo Bởi vì kết quả cùng Ozochimazu còn có Senzuto Pizama gần như Thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi Đồng thời hắn tò mò hỏi Hiện thế bên trong mới là nhiều nhất số lượng nắm giữ địa phương. Nếu như dùng vượt qua thi hồn giới cùng hưu cô mơn đô gấp 10 lần trở lên nhân số. Thực lực tăng lên nên rất lợi hại đi. Không được. Thuật này chỉ có thể cung cấp lượng lớn năng lượng khởi nguồn. Cũng không có cách nào tăng lên thực lực mình cấp độ. Tương đương với vô hạn linh tử. Thế nhưng cũng sẽ không ban cai như thế. Hơn nữa hiện thế người trên căn bản không biết tu luyện, không cách nào cung cấp quá nhiều năng lượng, trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Uchiha mazen lắc đầu một cái, nếu như có thể, hắn đã sớm làm như vậy, hút sớt suki thăng cấp, là cần trồng cây, hơn nữa hiện thế bên trong trên căn bản đều là người bình thường, chộp tới hút cũng hút không ra bao nhiêu. E sợ cũng là chỉ cung cấp cùng thi hồn giới hoặc là thu cô mơn đô này hai cái thế giới gần như năng lượng trình độ. Mang xuống. Thì có phần thắng sao? Ai gen nhìn Uchi Hata Ma gen hỏi. Uchi Hata Ma gen gật gụ. Thế nhưng cụ thể tự nhiên là không có nói rõ. Có thể thử. Trợ giúp những này bị hấp thu lưu hồn cường hóa bọn họ linh áp. Thuật này là làm cho tất cả mọi người rơi vào trong giấc mộng đúng không? Không bằng nhường bọn họ làm loại kia tu luyện mộng, tăng lên chính mình linh áp. Như vậy ngươi có thể thu được càng nhiều năng lượng. Hiện thế bên trong cũng có thể làm như vậy. Tăng lên linh áp là không cần thân thể rèn luyện, là trực tiếp hóa vào linh hồn. Ở ảo cảnh bên trong có thể. Ta trước đây làm thí nghiệm qua. Aizen bên này đưa ra một ý nghĩ Uchiha ta ma gen sau khi nghe song sưởng sốt một chút. Đón lấy khẳng định ai gen ý nghĩ. Làm chuyện xấu vẫn phải là cần nhờ phản phái a Senzu ma loại này không được. Ozochimazu loại này bị tẩy trắng kém quá xa. Còn phải là muốn ai gen loại này chân chính người đứng đầu mới được. Cân nhắc phương hướng càng nhiều. Tương đương với kiếm lời một vạn. Tám ngàn cho lão bàn cầm. Lúc nghỉ ngơi còn cần tự mình học tập Tăng cường cạnh tranh lực Kiếm về hai vạn Đến cùng chính mình vẫn là chỉ có thể nắm hai ngàn khối như thế Bằng cầm lấy sông bay đến phát điện Chết đều không buông tha Còn là ngươi A Ai Gen Canh thứ ba Nợ hai càng Tấu chương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải bảy mươi 275 toàn viên xuyên qua phó bản. Hoặc là không làm. Uchiha Tamagen cũng không chuẩn bị kéo. Thần thủ kết quả thời gian mặc dù nhanh đến. Thế nhưng nhiều nắm giữ một phân lực lượng cũng là tốt. Hơn nữa vừa vặn. Có thể đem phương pháp tu luyện trực tiếp chuyển cho hiện thế tất cả mọi người. Cưỡng ép học bù học tập. Xác định phương án sau khi. liền lập tức bắt đầu đồng thủ. Aizen cùng Ozo Chimazu hai người đồng thời. Đem phương pháp tu luyện cho hoàn thiện một hồi. Dễ dàng cho càng thêm nhập môn. Chủ yếu là lấy nhân loại thân thể. Chứa đựng linh tử phương án. Không cần cách này. Trực tiếp truyền thụ cho bọn hắn chắc ra tinh luyện phương pháp cũng được Có điều bình thường thân thể thể e sợ cung cấp không được bao nhiêu Lần này cho rằng vô hạn nguyệt độc môi giới đồ vật Trừ trên trời ánh trăng ở ngoài Còn bao gồm mạng lưới liên lạc TV các loại phương pháp Khiến người nhìn thấy triển khai vô hạn nguyệt độc di ne gan là được Lập ra cái phương án này Tiêu tốn một ngày thời gian Senju Hashirama các loại người tốt thì lại đều trầm mặc, không có phản đối cũng không có ủng hộ. Bất quá bọn hắn tin tưởng chi ha ta ma sen. Các loại tất cả sắp chuẩn bị ổn thỏa thời gian. Thế giới biến hóa đột nhiên trở nên trở nên kịch liệt. Giữa bầu trời đã bắt đầu vặn vẹo. Hoàn toàn không còn nữa dĩ vãng trắng xanh đan sen dáng vẻ. Xuất hiện lượng lớn phá toái vặn vẹo hình ảnh. Nhân loại rốt cuộc có chút khủng hoảng Tuy rằng chính phủ bên này đã vội vã tuyên truyền Nói không có quan hệ Đây là tình huống bình thường Thế nhưng trong nhân loại đều là có sợ Hay hoặc là muốn kiếm chuyện người Vào lúc này toàn bộ đều xuất hiện Uchiha Hamada ra đám người bắt đầu giữ gìn trật tự Tránh khỏi xuất hiện lượng lớn tử thương Hiện tại tình huống này E sợ nhường bọn họ ở tại vô hạn nguyệt độc ở trong. Mới càng thêm an toàn đi. Senzu Ha thở dài. Tuy rằng có trật tự. Thế nhưng không nghĩ duy trì trật tự người càng nhiều. Dù sao thế giới tan vỡ chuyện như vậy. Thân vì là cái thế giới này cư dân bọn họ. Cảm thủ vô cùng rõ ràng. Phân phát không ít phương pháp tu luyện. Thế nhưng người bình thường lúc này căn bản vô tâm tu luyện. Tuy rằng lần này xem ra rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng không phải loại kia coi thường người bình thường tính mạng người. Kazuki bên này hút xì gà. Tuy rằng trước đây trải qua sự tình rất nhiều. Hơn vạn người đại chiến hắn cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Thế nhưng lần này. Khả năng việc quan hệ toàn bộ hiện thế. Hơn trăm triệu người tính mạng. Nghĩ tới chỗ này. Hắn cũng cảm giác được áp lực. Chuẩn bị đi. Senzu Tobizama bên này không có nhiều lời. Chuyện này cũng là chỉ nói cho bọn họ những người này. Isidazu mang người tay. Đều đến Chihata Ma -no -mi -menaka không gian đi. Isidazu còn có Inao Eoji Himesado đám người. Biết Kuvosaki Saki Ichigo vẫn bị cho rằng Linh Vương sau khi. Càng là không cách nào tránh khỏi tâm tình tan vỡ. Biết được Uchiha Tamazen đang nghĩ biện pháp. Bọn họ cũng không thể ra sức. Đồng dạng tùy tùng Isidazugen đồng thời. Đến Nomi Amenaka không gian bên trong chờ đợi kết quả. Rất nhanh. Hết thầy chuẩn bị hoàn thành. Uchiha Tamazen bên này cũng trực tiếp mở ra đi về hiện thế đường nối. Đem thần thổ phân cảnh cho đưa tới. Đón lấy trực tiếp khởi động vô hạn nguyệt độc. Buổi tối bên trong cũng không phải trăng tròn ánh trăng. Đột nhiên trực tiếp biến thành trăng tròn. Đón lấy hiện lên din ne sa di gan hình thức. Vô hạn nguyệt độc chiếu giỏi ánh sáng. Trong nháy mắt bộ cùng toàn bộ hiện thí. Một ít trốn ở nhà không ra khỏi cửa tử trạch nhóm. Trực tiếp mở TV hoặc là di động. Cũng sẽ trúng chiêu. Uchiha ta ma gen bên này không kịp lấy ra đợt thứ nhất sức mạnh. Liền lập tức đem vô hạn nguyệt độc tự này ảo thuật biến thành. Hiện thế khôi phục như lúc ban đầu. Chính mình trọng sinh đến linh khí thức tỉnh sau khi. Toàn viên tu luyện thế giới. Nhưng bọn họ cho là mình xuyên qua rồi. Chủ động nhanh chóng tu luyện. Trực tiếp sửa chữa nội dung vở kịch. Lấy cách toàn viên xuyên qua động tác võ thuật. Hơn nữa đồng thời tăng nhanh ảo thuật thời gian. Mỗi giờ thì tương đương với vượt qua suốt cả ngày. Nhanh hơn nữa Chi Hata Ma Zen liền không chịu nổi. Bởi vì nhân số quá nhiều. Mỗi tăng lên từng chút. Tiêu hao đều là to lớn. Hiện tại vẫn không có kiếm được. Đã bắt đầu rán vốn đi ra ngoài. Mà thi xô be bê bên này. Thật giống cũng cảm giác được không đúng. Cũng không tiếp tục phản kháng muốn phá hoại kết giới. Ngược lại bắt đầu sử dụng linh vương sức mạnh. Khống chế phân cách thế giới kết giới tăng nhanh biến mất. Đối mặt Iquod, bọn họ mới là muốn bảo vệ thế giới một phương. Bởi vì như vậy bọn họ mới có thể bảo hộ được lợi ích của chính mình. Bởi vì Iquod là có có thể trở thành mới linh vương. Thế nhưng đối mặt Uchiha Tamazen, vậy thì không giống nhau. Uchiha Tamazen đại biểu hy vọng. Vậy bây giờ những thứ đồ này căn bản cũng không có cần thiết lãng phí thời gian duy trì. Đều hóa thành chính mình sức mạnh. Nghĩ biện pháp chế phục Uchi Hata Ma Zen. Như vậy, đến thời điểm còn có thể có thế giới mới cho bọn họ thống trị. Tình huống ngoại giới tuy rằng không biết. Thế nhưng hắn cũng cảm nhận được phong ấm chính mình sức mạnh càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho hắn rất nghi hoạt. Bởi vì hắn nghĩ là đem Uchiha Tamazen cho ếp khô. Nhưng là bây giờ đối phương càng ngày càng long tinh hổ mãnh. Vì lẽ đó hắn quyết định dừng lại. Trước tiên cho mình tăng lên một hồi. Vì lẽ đó cho Uchiha Tamazen cũng giảm bớt không ít áp lực. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp. Uchiha Tamazen mới biết vì sao đối phương làm như vậy. Không gian đổ nát tốc độ tăng nhanh phần lớn địa phương bắt đầu hóa thành tư vô biến thành linh tử. Cô mơn đô cùng thi hồn giới đã vượt qua năm thành diện tích biến mất. hiện thế cũng chịu ảnh hưởng xuất hiện tình huống như thế. Ozochi mazu bên này đối với Uchi hata mazen báo cáo. còn lại người, đều không có bên trong vô hạn nguyệt độc. trên căn bản đều ở Nomi Naka không gian ở trong cho Uchiyamau Aizen còn có ma. mỗi ngày đều ở thu thập các loại số liệu báo cáo cho Uchiha Tamasen Aizen bên này cũng không sợ bởi vì hắn có thể cảm thụ chính mình là sẽ không bị này lô hóa nuốt chửng lấy như thế thực lực vượt qua đội trưởng cấp đều đủ để sử dụng linh tử ngưng tố sa duy trì tự thân tồn tại mặt đất có điều hiếu kỳ Sau đó đến cùng sẽ biến thành ra sao Nhưng hắn hết sức cảm thấy hứng thú Hắn cảm thấy Uchiha Tamazen khẳng định còn có lá bài tẩy Nếu không làm sao có khả năng sẽ như vậy quả đoán lưu lại kiên trì lâu như vậy Hệ thống Nếu như hiện thế tan vỡ Nhiệm vụ tính làm thất bại sao Uchiha Tamazen bên này đối với hệ thống dò hỏi Diện tích thấp hơn một phần mười Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống trả lời thập phần ngắn gọn. Uchiha Tamasen thì lại cảm giác được đau đầu, lại thêm một cách muốn thủ hộ đồ vật. Thế nhưng khoảng cách hoàn thành còn có hơn một tháng đây. Thi hồn giới Vu Comando không cần phải để ý đến. Hiện thế, nghĩ biện pháp duy trì tránh khỏi bị này hỗn độn cho đồng hóa. Uchiha Tamasen bên này truyền đạt mệnh lệnh của chính mình. Hiện huống rất khó làm đến. Duy trì thế giới cần tiêu hao rất nhiều linh tử. Trừ phi thi hồn giới cùng hô cô đô tử thần cùng hô lô toàn bộ đồng thời xuất động. Thông qua phóng thích linh tử đến trung hòa thế giới hỗn độn hóa. Có lẽ có thể làm được. Ai đưa ra phương án. Thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ là không có cách nào làm đến. Đều ở vô hạn nguyệt độc thế giới bên trong đây. Oshimazu cùng Senzuto Bishama cũng không có biện pháp gì, dù sao phạm vi quá lớn, vậy cũng chỉ có thể ta đến vác. Uchiha Tamzen nhìn không có phản kháng lục đạo địa bảo thiên tinh, lựa chọn chính mình lên. Hắn lựa chọn lợi dụng thần thụ đến duy trì hiện thế diện tích. Canh thứ nhất, một trăm vé tháng thêm canh một, tiếp tục nợ canh ba.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 Uchi Hatama triệt để từ bỏ thi hồn giới cùng Huko Mernod, chỉ chuyên tâm cứu trợ hiện thế, liền trực tiếp thoải mái tay chân, không hạn chế bỏ mặt thần thụ thả ra hấp thu cái thế giới này sinh mệnh, trước là khống chế thần thụ, nhưng nó chậm rãi hấp thu, bởi vì muốn đề phòng những người khác, thế nhưng hiện tại không cần như thế, có điều hấp thu đến năng lượng, Cũng không phải trực tiếp truyền vào thần thủ trái cây ở trong. Mà là nhường thần thủ lượng lớn phân tán ra cành cây. Đến hiện thế biên giới. Uchiha ta ma gen định vị một phần ba diện tích. Nhường thần thủ chi nhánh ở biên giới trưởng thành phóng thích linh tử đến chống lại thế giới dung hợp hỗn đồn. Chuyện này đương nhiên phải trước tiên làm thí nghiệm. Ngay ở thi hồn giới kiểm tra một hồi. Ai gen cùng Ovochi hai người đều xác nhận. Do thần thủ chi nhánh phóng thích linh tử, quả thật có thể nhường thế giới hỗn độn thôn phải giảm bớt hơn một nghìn lần. thế nhưng cũng không phải đình chỉ. biết những này, uchi hata ma vẫn không có do dự. hắn hiện tại thiếu hụt chính là thời gian. chỉ cần có thể mang xuống là được. liền uchi hata ma liền thoải mái tay chân. nhường thần thủ bắt đầu hành động. Hiện thế lượng lớn kiến trúc bị mọc ra thần thụ làm hỏng. Thế nhưng vào lúc này. Cũng không có người sẽ để ý những chuyện này. Bởi vì mọi người đều ở làm người xuyên việt mộng, Mà thi hồn giới cùng hưu cô Mơn Đô thì lại càng nhanh hơn biến mất. Bởi vì chống lại thế giới hỗn độn bản nguyên. Đang bị thần thụ cho hấp thu đi. Cái cảm giác này. Xảy ra chuyện gì. Vốn là ở linh vương cung bên trong. Nhắm mắt lại sa Saki Ichigo Đột nhiên mở hai mắt ra Phi Su Me cảm giác được Chính mình cái kia ngôn linh như thế sức mạnh Thật giống biến mất một phần Trở nên không hoàn chỉnh Điều này làm cho hắn cảm giác được không đúng Rõ ràng hiện tại nên càng đổi càng mạnh mới đúng Chính mình nhưng là thân ở linh vương thể nội Thế nhưng vì sao lại có cái cảm giác này Vốn là áp chế cách khác đội không hắn Lúc này cũng lựa chọn đem bọn họ cho tỉnh lại Đội không bên trong một trận thảo luận Đều cảm giác được hiện tại Cô Vô Sa Ki Vô này Linh Vương thân thể Thật giống đình chỉ trở nên mạnh mẽ Khẳng định là bên ngoài xảy ra vấn đề rồi Chúng ta tuyệt đại đa số sức mạnh đến từ Linh Vương Cũng chính là thế giới bản nguyên Hiện tại từ bỏ duy trì thế giới linh vương sức mạnh tuyệt đối sẽ trở nên mạnh mẽ chúng ta cũng sống như vậy thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy chỉ sợ là thế giới bên ngoài có kịch liệt biến hóa lẽ nào là ý ước hắn không chết đúng không ai cũng có thể u ra ha kisuke tiểu ruột kia vẫn đối với chúng ta rất phòng bị cũng không phải không thể đội không đoàn người thảo luận Không có cách nào được hợp lý kết quả. Đón lấy thử khống chế Linh Vương. Để cho tiếp tục duy trì thế giới ổn định sau khi. Phát hiện loại kia cảm giác không thoải mái. Lập tức giảm bớt rất nhiều. liền rất dễ dàng phải ra kết quả khẳng định là thế giới bên ngoài có chuyện. Thế nhưng là ai làm? Bọn họ không cách nào biết được. Tên kia thực lực tuy rằng so với chúng ta Cường. Thế nhưng khoảng cách Linh Vương cấp độ nên còn có đoạn khoảng cách. Có điều hiện tại tình huống này khẳng định cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Tiếp tục ở lại đây. Các loại đi ra ngoài thời điểm bên ngoài không biết sẽ là tình huống thế nào. Đối phương có lẽ ở cầu viện. Vì lẽ đó muốn phong ấm chúng ta kéo dài thời gian. Nếu như không thể trước tiên nắm lấy hắn. Chúng ta tỷ lệ thắng sợ là sẽ phải rất thấp. Mấy người một trận thương lượng. Cuối cùng quyết định tiếp tục đột phá phong ấm. Tỉnh lại mấy người. Vì là linh vương này thân thể gia tăng rồi không ít sức mạnh. Hơn nữa còn nghỉ ngơi mấy ngày. Đã hấp thu không ít phân cách thế giới dùng sức mạnh. Thực lực so với phong ấm thời điểm mạnh hơn nhiều. Lại bắt đầu à. Xem ra thần thủ động tác. Là có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Có điều. Người xuyên Việt bắt đầu phát lực hiện tại ta cũng không sợ, vào lúc này đã cao đến gơn đam gần vạn mét trên thần thủ đứng chi hát ta ma sen, nhìn thấy trên trời lục đạo địa bảo thiên tinh chấn động, trực tiếp lộ ra miệng méo long vương vẻ mặt, người xuyên việt động tác võ thuật, xác thực rất hữu hiệu, chín mươi phần trăm trở lên người, tu luyện đều thập phần khắc khổ, tuy rằng này chín mươi phần trăm trong đám người chín mươi phần trăm Tu luyện tiềm chất đều rất bình thường. thế nhưng chi hát ta đương nhiên sẽ không thả mặt bọn họ liền như vậy tự giận mình từ bỏ tu luyện, mà là ở vô hạn nguyệt độc ảo thuật bên trong. nhưng bọn họ cảm nhận được chính mình tu luyện thực lực có rất nhanh tiến triển. chỉ cần đình chỉ tu luyện, thực lực thì sẽ trì trệ không tiến. liền những người này liền không dừng tu luyện, dường như lừa phía trước diện treo cây cải cổ như thế. Trước sau có động lực, tuy rằng chỉ là 3 ngày thời gian, thế nhưng cung cấp năng lượng, đã vượt xa thi hồn giới cùng Cô Mơn Đô, mới vừa phát lực đội không đám người, lập tức cảm nhận được cường lực phản kháng. Thế nhưng này cũng càng gây nên bọn họ nghĩ muốn đi ra ngoài trong lòng, cảm thấy bên ngoài khẳng định là có vấn đề. Thực lực gia tăng rồi a ta chỉ là lượng mana gia tăng rồi mà thôi. Uchiha Tamazen rất nhanh liền cảm nhận được áp lực. Lúc này hắn hầu như không thể phân tâm. Bắt đầu không ngừng chế tác mới phong ấm thêm vào. Càng nhiều là chồng lên một tầng lại một tầng không gian. Đem cho trọng trồng lên nhau. Sau đó lại tới tầng ngoài sử dụng lục đạo địa bảo thiên tinh bao trùm. Cái khác phong ấm thuật. Trên căn bản không có hiệu quả gì. Chỉ dùng bao hàm lực lượng không gian năng lực. Mới có thể bao nhiêu hạn chế một chút tình huống Một ngày Chỉ cần một ngày là có thể Uchiha Tamazen nhìn trên thần thủ cái kia viên trái cây Cắn răng bắt đầu kiên trì Hiện tại thế giới đồng hóa tốc độ biến chậm một ít Thế nhưng so với vừa bắt đầu còn nhanh hơn quá nhiều Thế nhưng những kia dùng làm nhường thế giới chầm chậm đồng hóa thần thủ lực lượng có thể thiếu tiêu hao một phần Này bộ phận liền bị truyền vào trái cây ở trong Tăng nhanh tốc độ sinh trường. Mà đội không đã lựa chọn toàn lực thoát vây rồi. Trong đó còn có mắng vì su bè. Vừa bắt đầu đem bọn họ đều tỉnh lại. Đã sớm đột phá phong ấm. Nơi đó sẽ có phiền toái như vậy. Vì su bè tham lam. Nhưng hắn muốn một mình hiểu rõ những chuyện này. Mặc dù không cách nào giết chết những người khác. Thế nhưng nhường bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say không thức tỉnh. Như vậy chính là mình một người độc chiếm. 20 tiếng sau, Tu Cô Mơn Đô cùng thi hồn giới bên trong chúng vô hạn nguyệt độc người, bị nghiền ép quá áp, nếu như tiếp tục nữa, nên bị đồng hóa hoặc là thôn phệ. To Shijima cùng Aizen hai người thì lại vẫn đang chăm chú chuyện này, phát hiện tình huống sau khi liền lập tức báo cáo. Hai giờ, có thể kiên trì ở sao? Uchiha Tamazen hỏi, không cách nào xác định. Aizen lắc đầu một cái, đồng thời nhìn một chút giữa bầu trời đã ở nơi ở trong hỗn độn phong ấm, không ngừng có màu vàng linh áp hiện lên. Hắn biết thời khắc mấu chốt đến. Aizen ở bên trong vì ta cung cấp một ít sức mạnh đi. Uchiha Tamazen nhìn thẳng Aizen nói, thực lực càng mạnh người, cung cấp sức mạnh liền càng nhiều. Aizen thực lực bây giờ, nên cùng vi su be tương đương thậm chí so với hắn mạnh hơn một chút, đủ để cung cấp không ít sức mạnh. Ít ước nơi đó, Uchiha Tamazen không hề động thủ, bởi vì toàn trí toàn năng đồ chơi này, xác thực thái quá. Vạn nhất ra điểm vấn đề liền rất phiền phức, Aizen bên này như thế. Có điều Uchiha Tamazen hiện tại cũng không có quá lớn biện pháp chủ yếu nhất hắn là cần ai gen cái kia linh vương lực lượng mà không phải đơn thuần năng lượng nếu không tìm chính mình người cũng có thể có thể ai gen trầm mặt một chút sau đó khẽ gật đầu nói lập tức mở ra hai tay tùy ý thần thùa cành cây quấn quanh hắn thân thể đồng thời hai mắt trầm rãi biến thành di nghe gan dáng dấp đây là chúng vô hạn nguyệt độc dáng vẻ Uchiha Tamasen không chút khách khí, trực tiếp bắt đầu điên cuồng lấy ra aizen sức mạnh trong cơ thể, vốn là cơ hồ bị phá tan phong ấn, bởi vì nguồn sức mạnh này đến lại lần nữa bị áp chế trở lại, mà thần thủ trái cây cũng đang nhanh chóng thành thục. Uchiha Tamasen lúc này một khắc cũng không dám phân tâm, sợ phong ấn bị phá tan, đồng thời cũng bỏ aizen sẽ phản phệ Thế nhưng cuối cùng đều chưa từng xuất hiện biến cố. Ở trái cây thành thục trong nháy mắt, Uchiha Tamasen liền trực tiếp thuấn di đến bên cạnh, đem cho lấy xuống, mạnh mẽ một cái cắn xuống. Nước tung tóe. Canh thứ hai, nợ canh ba. Tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải mười. Chương 277 hiện thế nổi loạn đã hoàn thành. Ăn thần thủ trái cây sau khi. Uchiha ta ma gen cảm giác được chính mình cả người cả người ở nóng lên. Vốn là làn da màu trắng ngà. Lúc này cũng biến thành màu đỏ. Cả người tế bào đều truyền đến cảm giác đau đớn. Uchiha Tamazen không nhìn được trực tiếp phát sinh thép dài Sa Sa Ozochimazu liền vội vàng đem những tình huống này đều ghi chép xuống Này đều là quý giá tư liệu Đồng thời Uchiha Tamazen cảm nhận được Bầu ngực mình Hao Zoku Cũng truyền đến vì nóng rực cảm giác Một luồng màu đen vật chất Từ hắn mặt ngoài thân thể bài tiết ra ngoài Chăm chú bao ở trên người hắn Loại biến hóa này kéo dài chắc là khoảng 5 phút. Lúc này ở trong hỗn độn phong ấm sắp muốn bị phá tan. Có điều trước tiên phá tan là Uchiha Tamasen. Từ màu đen vỏ trứng bên trong đi ra. Cả người trên người cái kia truyền thống trường bào biến thành trắng đen xen kẽ tương đối thiếp thân màu sắc. Đồng thời thân thể da rẻ cũng không còn nữa chiếc màu nhũ bạch dáng dấp, biến thành bình thường màu da. Chỉ có điều trên mặt có mấy cái màu trắng dấu vết. Từ gò má đến bên tay. Như là một loại nào đó vẻ mặt như thế. Hai mắt vẫn là Shinne Sajigan dáng dấp Trên đầu vẫn là da gan. Màu tóc khôi phục thành màu đen. Xem ra cùng nhân loại bình thường càng tương tự. Cùng út sớp su khi khác biệt liền hơi lớn. Không gian đông lại. Uchi Hatamazen bên này không có thời gian phân tích chính mình biến hóa, mà là quay về giữa bầu trời trực tiếp phóng thích lực lượng không gian, vốn là hầu như muốn đột phá phong ấm, trong nháy mắt bị ngăn lại, to do hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cảm giác được Uchi Hatamazen lại tiến hóa, khống chế không gian sức mạnh, lại trở nên mạnh mẽ, Uchi Hatamazen cảm thụ thân thể mình biến hóa, Trước thay đổi không gian, trên căn bản đều là dựa vào chính mình trong thân thể năng lượng đến phóng thích. Thế nhưng hiện tại Uchiha Tamagen có thể điều khiển xung quanh linh tử trợ giúp. Gia tăng rồi phóng thích lực lượng không gian uy lực. Tương đương với là nắm tiền mình sao cổ. Biến thành nắm người khác tiền sao cổ như thế. Quy mô phải lớn hơn rất nhiều lần. Ăn thần thụ trái cây. Thêm vào đột nhiên hao dô phát lực. Mới dẫn đến hiện tại biến hóa. Những phương diện khác lên. Uchi Hata Magen cảm giác biến hóa cũng không có quá lớn. Trừ bây giờ đối với linh tử nắm giữ. Gì thường lợi hại ở ngoài. Huyết thống lên trái lại cũng không có gì thay đổi. Đón lấy Uchi Hata Magen. Đem Ai từ vô hạn nguyệt độc bên trong phóng ra. Người này vẫn ở bên trong. Cho hắn cảm giác rất nguy hiểm à. Hả? Hiện tại, thật sống qua đi thời gian cũng không phải rất dài. Mất đi vô hạn nguyệt độc hạn chế. Aizen rất nhanh liền tỉnh lại. Aizen vốn là nắm giữ có thể tránh thoát vô hạn nguyệt độc sức mạnh. Trừ sử dụng linh vương lực lượng cưỡng ép tránh thoát ở ngoài. Chính hắn đối với điều khiển ngũ giác liền dường như bản năng như thế. Làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bị vô hạn nguyệt độc thế giới cho lừa dối đến. Trái lại là vẫn ở bên trong trải nghiệm cách này ảo thuật Thậm chí ở học tập Hơn nữa ảo thuật bên trong thế giới Có chút những ai xen bất ngờ Bởi vì Uchiha Tamagen dùng là Tiểu thuyết huyền ảo bên trong động tác võ thuật Cùng hiện thế cũng không giống nhau Tương đương với tương lai khoa học kỹ thuật Loại kia lơ lửng giữa trời xe Kho trò chơi thế giới Tin tức này nhường Aizen cho rằng, thật sự có thế giới như vậy tồn tại. Tuy rằng cảm giác rất thô giáp, thế nhưng Aizen chính mình não bù. Cho rằng là bởi vì khống chế quá nhiều người, không cách nào chính xác thể hiện duyên cớ. Hắn còn muốn ở thế giới như vậy, cố gắng đi dạo một vòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh lại. Có điều lập tức, hắn liền phát hiện Uchiha Tamazen không giống bởi vì hoàn toàn chính là đổi phó dáng dấp cảm nhận được cái thế giới này khí tức điều này làm cho Aizen hết sức kinh ngạc tình huống gần như vì lẽ đó không cần tiếp tục ở tại ảo thuật thế giới bên trong Uchiha Tamaizen thuận miệng nói cũng không thể nói sợ ngươi kiếm chuyện đi Aizen gật gù nhìn thấy Uchiha Tamaizen như vậy hắn cũng không có bao nhiêu hỏi Đảo mắt nhìn xuống giữa bầu trời phong ấm. Phát hiện đồng tính trở nên vô cùng yếu ớt. Liền rõ ràng Uchi Hata Ma Zen thực lực khẳng định lại tăng lên. Đồng dạng. Bị phong ấm đổi không mọi người. Lúc này cũng vô cùng nghi hoạt. Tại sao phong ấm lại trở nên mạnh mẽ. Lần này giải quyết lên. Bọn họ cảm giác được áp lực. Cũng không có tốt như vậy đột phá. Trước công kích trăm lần. Liền có thể nhìn thấy vết nước không gian Thế nhưng hiện tại Công kích ngàn lần mới sẽ có vết nước xuất hiện Trong lúc này cách biệt gấp 10 lần Nhưng là hiện tại linh vương thân thể tăng lên sức mạnh Căn bản không đạt tới gấp 10 lần Bọn họ tăng lên thực lực Kỳ thực cũng nhanh đến cực hạn Hiện đang gia tăng đồng dạng chỉ có đơn thuần linh áp Không có những phương diện khác tăng cường Tình huống này nhường bọn họ đột nhiên biến bối rối. Muốn tiếp tục công kích loại bỏ phong ấm. Thế nhưng cảm giác thấy hơi phí công. Đội không mấy người một bên thương lượng. Vừa nghĩ biện pháp. Cuối cùng cảm thấy. vấn đề cho Linh Vương thực lực trở nên càng mạnh hơn sẽ khá hơn một chút. Bởi vì hiện tại. Bọn họ còn không biết đột phá đi ra ngoài muốn bao lâu. Nếu như mỗi lần nhanh thành công. Như thế đến một hồi bọn họ đúng là cảm giác được tuyệt vọng, lại từ bỏ sao. những người này căn bản không đồng lòng, một hồi liền thay cách mục tiêu, uchi hata ma cảm nhận được, phong ấm chấn động dừng lại, trái lại thế giới hỗn độn hóa tốc độ lại lần nữa biến nhanh. lúc này thi hồn giới, cũng chỉ còn sót lại tính linh đình chung quanh đây một điểm, dù cô ai vượt qua năm mươi vị sau khi, toàn bộ đều không còn, có điều những kia linh hồn đều ở vô hạn nguyệt độc bên trong bị thần thụ bảo vệ hỗn độn hóa thế giới cũng không có ảnh hưởng đến thần thụ xem như là đem những hồn phách này cho cứu được tuy rằng sớm liền thu khoản thế nhưng sống sót khẳng định là càng tốt hơn thế nhưng hiện thế bên kia biên giới chịu đến áp lực liền lớn rất nhiều Uchiha Tamazen bên này lập tức đi tới hiện thế. Bắt đầu sử dụng lực lượng không gian Đến vững chắc thế giới Mà không phải sử dụng thần thụ phóng thích linh tử đến chống lại Hắn muốn làm tương tự linh vương phương pháp Dùng sức mạnh cứng ép phân cách hiện thế cùng hỗn đồn Lúc này Chi Hata Ma Zen cảm giác làm như thế Trái lại càng thêm ung dung Có lẽ là bởi vì Thần thụ cái kia viên trái cây bên trong Bao hàm cái thế giới này sức mạnh đi Hiện tại Uchiha Tamazen hầu như cảm giác được không tới cái thế giới này hạn chế. Mặc kệ làm cái gì đều vô cùng ung dung. Thế nhưng làm như thế. Tiêu hao cũng rất lớn. Tuy rằng so với thần thủ chính mình phóng thích linh tử cũng ung dung một ít. Thế nhưng diện tích vẫn là quá lớn. Chủ yếu nhất thi hồn giới bên trong lưu hồn. Đã sắp không chịu nổi. Uchiha Tamazen chuẩn bị tự bỏ nghiện ép bọn họ. Chỉ có thể hạ thấp hiện thế diện tích kích cỡ Aizen ở một bên quan sát Uchi Hatama hành động Muốn thu được càng nhiều tình báo Thế nhưng cảm giác Uchi Hatama có chút quá mức lưu ý người bình thường sinh mệnh Phu Cô Mơn Đồ Hổ Lộn Trái lại càng tốt hơn nghiền ép, Linh áp mạnh mẽ Bị thần thủ hút lâu như vậy Vẫn tương đối có tinh thần Tử thần cũng vậy Yếu nhất chính là lưu hồn cùng nhân loại Trên bản chất là cùng một loại Có phạm vi nhỏ đến một phần năm sau khi Uchiha Tamazen liền duy trì cái này kích cỡ dừng lại Hiện thế bên trong linh tử nồng độ cũng cường kinh người So với Đô còn muốn dày đặc gấp đôi Liền như vậy kéo dài hơn một tháng Trừ hiện thế ở ngoài Những nơi khác đều hóa thành hỗn độn Không phải thần thủ thủ hộ Tu cô mơn đô cùng thi hồn giới hết, thảy sinh mệnh đều sẽ biến mất. Hiện thế nổi loạn đã hoàn thành, thỉnh lựa chọn khen thưởng. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở, cũng đúng hạn đến. Uchiha Gen bên này rốt cuộc cảm giác được trên người buông lỏng. Hắn thật sợ hệ thống đột nhiên không còn, chính mình muốn vẫn như vậy đẩy xuống đi, biến thành cái thứ hai nhân côn linh vương, canh thứ ba